Phương Thủy cười hắc hắc, mặt mày hớn hở đụng lên mà nói nói, "A Bắc, các ngươi phụ trợ ban muội tử nhất định rất nhiều đi." "Tạm được." Con mắt của Phương Thủy sáng lên, lại vừa là cười hắc hắc, kia có hay không nữa to. "Viên Bắc." Phương Thủy này vừa mở miệng cũng biết lao sắp ghê. Viên Bắc theo bản năng ngồi xa một chút, nghiêm mặt nói, "Ta nhớ lộn, lớp chúng ta không có nữ sinh." Cắt. Phương Thủy khoát tay một cái, sau đó lại nói, "Chúng ta pháp sư ban nhưng là có không ý ta." hoặc là nói pháp sư cũng tế bị nổ nhục đâu rồi? Các ngươi là không có thấy a?" Viên Bắc đối những đề tài này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, ngược lại thì Trương Mạc liền cũng đi theo quỷ kéo mà bắt đầu, hoặc là nói hai người cá mẹ một lứa đây. "A Du, lớp các ngươi như thế nào đây?" Viên Bắc mở miệng hỏi, Trương Mạc cùng Phương Thủy cũng là người miền Nam, bọn họ để cho người một loại đều thích trước mặt thêm một dã lộ ra thân cận, mặc dù Viên Bắc không thói quen này, nhưng là cũng không biết nên gọi tên gì, dứt khoát liền tiếp tục dùng xuống. Dù sao mới vừa quen, bây giờ liền kêu con trai là thật có chút không lễ phép. Lúc này Duẩn Du chính nằm ở trên giường ngẩn người, nghe được viên bắc câu hỏi, chấm một chút, mới là nói, tạm được. Không được trò chuyện. Viên bắc dứt khoát liền từ trong ngăn kéo móc một quyển sách đi ra, vẫn là sinh mệnh thứ nguyên. Một tháng này tới nay hắn gần như một mực duy trì đọc, dần dần cũng thành một loại thói quen. Dĩ nhiên, bình thường chủ yếu nhìn hay lại là một ít chuyên nghiệp tính khá mạnh thư. Điểm kinh nghiệm ít dở ra chỉ hạ có thể đưa đến tương đối khá tác dụng, bổ sung cho hắn kỹ năng. Quuyền này sinh mệnh thứ nguyên nhìn mấy tháng, đến bây giờ cũng chưa xem xong. Vũ trụ trải qua 29874 năm. Nhạc gia là 10 dặm tám nổi danh địa chủ, kỳ hạ tá điền đông đảo, cả ngày ruộng đất làm lụng, đem vốn là đất hoang hóa thành vạn khoảnh ruộng tốt, xử lý cứ tốt, gần như hàng năm được mùa, ít có kia nạn đói năm. Nhạc gia chủ lại là có chút bất mãn, lòng nói tuy hàng năm được mùa, đã kiếm đầy buồn đầy bát, nhưng là hay không đạt đến đến cực hạn. Ngày nào, nghe quan ngoại tới một tí họ kỳ nhân, có thể giải quyết hắn nghi ngờ trong lòng, tọa mừng rỡ, liền bại hiến tịch, ở nâng ly cạn chén gian đạo ra nghi ngờ trong lòng. Tí họ nam tử nghe vậy cười hỏi tá điển mấy số. Nhạc ra chủ đạo tám chục ngàn số. Lại hỏi thu được làm thế nào. đáp một hóa thành hai. Tí họ cao mày, lại hỏi có thể có khế ước. đáp tác cổ năm mươi năm tháng. Tí họ tọa mặt mày hớn hở lại hỏi tác cổ tại sao đoán. đáp tất nhiên con cháu đỉnh. Tí họ cười to, lại nói một lời có thể giải quyết quân buồn. Nhạc gia chủ mừng rỡ, liền kê vào lỗ thai nghe. Tí họ nói, tá điền thẻ làm cả đời, tám chục ngàn chi chúng, con cháu truyền thừa đâu chỉ vạn vạn số, lương như cũng một hóa thành hai, nhưng có thể địa làm lý do thu dùng phí, lấy thiên làm lý do thu mưa rơi phí. Này kéo dài, có thể bảo đảm nhạc gia vạn năm hương thịnh. Nhạc gia chủ ngốc lăng, này. Đây chính là đại ăn máu người bánh bao a." Tí họ giận dữ, "Xích chi hồ đồ, tá điển là heo la, là gia súc, gia chủ làm sao có thể coi bọn họ là nhân nhìn, này khởi không phải chỉ hiệu bảo ngựa." Nhạc gia chủ trên mặt vừa lộ ra vẻ nổi nóng, sau khi nghe nói, trên mặt lại lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, liên tục vỗ tay khen hay, cười chửi mình hồ đồ. Chính cười, nhưng lại chợt người được trên người truyền tới một trận vết máu mùi hôi thối, ngẩng đầu lại thấy tí họ tựa như cười mà không phải cười. Trên người lại cũng có giống nhau ngùi. Toại mừng rỡ, nạp đầu liền quỷ tí họ. Tá điển. Viên bác nhìn xong mắng câu cho má vô dụng, lại đem thư khép lại. Khả năng này chính là hắn quyển sách này vẫn luôn không nhìn xong nguyên nhân đi. Bất quá người là tiện ra, một nhàn không có chuyện làm, hắn nghĩ tới quyển sách đầu tiên, hay lại là quyển này. Vào lúc này Phương Thủy đã đi rồi, có lẽ là hắn thư nhìn quá nghiêm túc, ngược lại là cũng không có chú ý tới. Nhìn thời gian một chút, đã đến gần 12 giờ. Ngủ đi ta tắt đèn rồi. trương mạc đáp một tiếng, viên bắc liền tắt liền đèn, đang chuẩn bị cho mình với cái kỹ năng ngủ một giấc thật ngon rồi, lại thấy đến một mực nằm ở trên giường trương mạc đột nhiên bỏ dậy, từ trong hộp tủ trịnh trọng vô cùng lấy ra một cái tượng sáp, đem chân mài nhìn tới sắp xếp ở trên bàn, sau đó nghiêm túc thâm tình nói, ngủ ngon, tặc lị. viên bắc vừa mở miệng cũng biết lão nhị đâm viên nữa à? viên bắc cảm giác mình hôm nay đầu đầy dấu hỏi thời điểm, đỉnh quá năm nay một năm đo. Hận không được chính mình căn bản không có này đôi tốt con mắt, ai có thể nghĩ tới này vừa mới vẫn còn ở trò chuyện học tỷ nhân, trong nội tâm vẫn còn có một bộ phận để lại cho AKG Viên Bắc cú yếu hỏi ngươi đang làm gì vậy? Trước mặt như ngươi thấy, ta đang cùng vợ của ta nói ngủ ngon. Chương 226, 226, chương 226, hạn định áo cưới tạm lị là lão bà ngươi. Viên Bắc bĩu môi một cái, vậy thật là là đúng gì? Lão bà ngươi ta cũng có một cái. Đây cũng là nói thật, mặc dù là đã đưa cho viên tiểu bàn rồi, nhưng là viên tiểu bàn là đệ đệ hắn, cho nên lấy ra một chút thử số chung. Lấy ra ra một cái viên tiểu bàn, thật sự lấy cuối cùng ra kết luận, viên tiểu bàn là hắn. Cho nên viên tiểu bàn các lao bà cũng là lao bà của hắn. Không phải, lời nói này đi ra sao cảm giác như vậy không hợp pháp đây. Ai từng hiểu trương mặt nhưng là không chút nào lấy chính mình lao bà là cùng chung vì nộ, ngược lại thì liếc nhìn A-du bên kia, để nén thanh âm hưng phấn nói. Người cũng sở thích. Người cũng yêu nhị thứ viên. Ta không phải, ta không có, cút nhanh lên. Viên bác hận không được một cước đem người này đã bay, bay đến hồ thị đi cùng viên tiểu bàn làm bạn. Đây cũng là hắn ngoại trừ viên tiểu bàn bên ngoài, nhận biết vị thứ hai nhị thứ viên. Bất quá hiển nhiên viên tiểu bàn càng cùng một loại một chút, dù sao cũng là muốn cho toàn bộ tam thứ nguyên nữ nhân toàn bộ diệt tuyệt nhân mặc dù cũng không phải là cái chuyện tốt gì là được. Ai ai ai a bác. Ta rốt cuộc biết tại sao ta lần đầu tiên gặp lại ngươi thời điểm đã cảm thấy rất gần gũi. nguyên lai like là bởi vì ta môn đều là nhị thứ viên A. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh gặp nhau sao? Nhị thứ viên giữa thật chẳng lẽ có tâm linh cảm ứng? Ta ngay từ đầu thời điểm còn lo lắng đến đại học không có người cùng sở thích tới, ta đây sẽ rất cô độc. Chứ mạc nhưng là thoáng cái hưng phấn lên, cả người hưng phấn giống như là hít thuốc lắc tựa như, miệng giống như súng máy như thế liền bắt đầu phun ra rồi. Viên Bắc có chút hối hận, ngươi im miệng ta hiểu ta hiểu. trương mạc một bộ chính mình rất hiểu dáng vẻ, ta cũng là từ ngươi cái giai đoạn này đi tới, nhưng là nhiệt tình thì không cách nào ở nút. a bắc, dũng cảm một chút, không cần quan tâm đến người khác nhãn quang. viên bắc, ngươi biết cái gì? thấy người này vẫn còn ở lại nhại không ngừng. viên bắc nhẹ tay nhẹ vỗ tay phát ra tiếng. nha. thế giới thanh tĩnh. viên bắc lần này mới là buông lòng một ít, chuyển thân thể liền chuẩn bị ngủ. duyên du thanh âm nhưng là ưu nhiên vang lên. hắn thế nào? Viên Bắc cũng không có che giấu, sớm chiều sống chung, sớm muộn cũng sẽ biết không có gì có thể ẩn nút, ta để cho hắn ngủ một hồi, hắn khốn cực. Ân, cưỡng ép khốn cực. Ồ, dẫn du như có điều suy nghĩ đáp một tiếng, liền không có thanh âm. Viên Bắc cũng không để bụng, nhắm lại con mắt chậm rãi rơi vào trong giấc ngủ sâu. Đi qua không biết bao lâu. Viên Bắc, Viên Bắc, Viên Bắc mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Ừ, cái kia, Ngươi đối với hắn dùng cái kỹ năng đó. Có thể hay không đối với ta dùng một chút. Là dẫn du thanh âm, ta rất vây khốn. Trong lòng viên bắc một chút nhưng, hỏi 1567 ba. Năm 2-1236. Một tương đương với bao nhiêu? Ừ. Ba. Viên bắc búng tay gợi lên, ngủ kỹ năng trong nháy mắt phát động. Bạch kim kỹ năng phối viên bắc, không có gì bất lợi. Sáng sớm ngày thứ hai. Đồng hồ sinh học thôi xử bên dưới, viên bắc lần nữa tỉnh lại. Bây giờ hắn giấc ngủ chất lượng tốt liền vượt quá bình thường, hoàn toàn thoát khỏi còn cần kỹ năng có thể ngủ tỉnh cảnh, chỉ cần là hắn nguyện ý, hắn thậm chí bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tiến vào trạng thái ngủ. Hơn nữa ở trạng thái ngủ bên trong, hắn tinh khí thần sẽ rất nhanh liền tới tới đỉnh phong, ngay cả gen giá trị tốc độ khôi phục cũng muốn nhanh hơn không ít. Bây giờ hắn là biết tại sao thích ngủ thú cả ngày đều tại trong giấc ngủ rồi. Ngủ đối với hắn bây giờ mà nói, thật là cái hưởng thụ chuyện. Duỗi người, tinh thần sung mãn. Lặng lẽ lên đường ra cửa Bên ngoài thiên tờ mở sáng Vào lúc này cũng là mới hơn 5 giờ Chính là vạn lại câu tinh thời điểm Đầu tháng 9 đó chính là đem người vào chỗ chết nhiệt thời điểm Cũng liền lúc này còn có một chút mát lạnh Một đường hướng sau núi đi Tìm một nơi tĩnh lặng địa phương Móc ra gậy bóng chảy liền bắt đầu luyện hắn tận lực khống chế chính mình lực lượng Không đúng quanh mình tạo thành ảnh hưởng gì Từ bóng chảy côn pháp đi đến hoàng kim cấp sau đó Viên bác ngược lại thì càng chuyên cần canh côn pháp rồi. Cái loại này đi đến cảnh giới nhất định sau đó, muốn tiếp lấy đi xuống đi sâu vào ý tưởng, để cho người ta không tự chủ liền vui ở trong đó. Giống như là tập thể hình như thế, sơ nhập người thường thường khó mà giữ vững. Nhưng chờ đến giữ vững đến trình độ nào đó sau đó, người mới có thể đủ cảm nhận được tập thể hình chân chính vui vẻ, cái loại này phong phú lớn lên cảm, thật là quyền. Ngược lại các ngươi sẽ không biết là được. Luyện hơn 2 giờ, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, viên Bắc mang theo 2 phần bữa ăn sáng liền về rồi nhà trọ. Kết quả trở lại nhà trọ phát hiện một cái quỷ ảnh cũng không có. Suy nghĩ động một cái là có thể nghĩ thông suốt, có thể đi tới này kia có một cái lời hàng, đều là tình anh tài. 8 giờ còn nằm ở trên giường nhân, rất khó tiến vào trường này. Viên bác ngược lại là cũng không ý, đem ngoài ra hai phần bữa ăn sáng cũng cùng nhau nhét vào trong bụng. Thời gian quanh đi của lại, rất nhanh liền đi tới ngày thứ nhì. Tân sinh bản tin đã kết thúc, lần này tất cả mọi người đều đã đến đủ, viên bác cũng đi trường bằng nhà trọ nhận cửa. Thuận tiện ở trong trường học một ít sau này sẽ thường thường đi địa phương quanh quần. Ngược lại là nhan hỏa hỏa trương hình nhi ba người này hai thiên thần thần bị bí, mặt cũng không gặp được, tin tức cũng không hồi, không biết đang làm gì. Đón chào học sinh mới dạ hội liền muốn bắt đầu. Vốn phải là thật hưng phấn chuyện. Nhưng khi viên bắc thấy thông báo sau đó, phản ứng đầu tiên chính là tán gâu vì vậy dạ hội định ở buổi trưa. Đón chào học sinh mới dạ hội định ở buổi trưa, hiển nhiên đệ nhất võ giáo dùng sự thực nói cho viên bắc. Chúng ta căn bản là không có nghĩ tới thật tốt hoan nên các người, những học sinh mới. Ngược lại là phương thủy cùng trương mạc nhưng là bắt đầu nằm mơ. Chẳng lẽ trường học muốn cho chúng ta lái lên một ngày đón chào học sinh mới biết sao? Sẽ có hay không có học tỷ xuyên gì cở váy ngắn khiêu vũ? Sẽ có hay không có học tỷ mặc trang phục nữ buộc nhảy vì phong đường đường? Nếu như là học trường đây, kia khởi không phải tốt hơn. Hai kẻ ngu si. Bất kể người khác nghĩ như thế nào, ngược lại viên bắc là cảm thấy có cái gì không đúng. Đây mới là tiểu trường ngày đầu tiên, thậm chí cũng không tính đi học, trên thực tế năm thứ 2 đại học năm thứ 3 đại học còn không có chính thức tiểu trường, chỉ có một chút hội học sinh học sinh phụ trách mà thôi. Cho nên các học tỷ cũng còn chưa mở học, đây coi là cái gì đón chào học sinh mới đại hội. Trên thực tế cũng quả thật không ra viên bắt đoán, khi hắn đi tới đón chào học sinh mới đại hội lúc, tâm lý cũng biết lần này sợ là bị chơi. Nhất hào diễn võ trường, chiếm diện tích cực lớn, mặt đất đều do cường độ cao hợp kim chế tạo. Coi như là ngũ giai dị năng giả, cũng bất quá là có thể ở tại bên trên lưu lại một nhiều chút bạch hấn, trường học quả nhiên là tối chịu xài tiền địa phương. Mà lúc này, ở nơi này ước chừng có thể chứa năm vạn người diễn võ trường trên, nhưng chỉ là qua loa bày một cái hồng sắc biểu ngữ, trên đó viết đón chào học sinh mới dạ hội bốn chữ. Nay biểu ngữ cũng không biết dùng mấy năm, màu sắc cũng xuống không sai biệt lắm, nhìn qua dùng mình vô cùng. Trừ lần đó ra, toàn trường trừ đi một tí ngồi trên ghế ngồi xem cuộc vui học sinh bên ngoài. Lại là không có bất kỳ ai. Đây là chuyện gì xảy ra? Trường học đang chơi chúng ta sao? Học tì đây. Xuyên di cờ học tì đây. Ngày uy phong đường đường học tì đây. Viên bác theo bản năng kéo dẫn du cách xa bên người hai cái này khờ nhóm, sợ bị nhân nhận ra bọn họ là một cái nhà trọ. Vậy thì thật sự là quá mất mặt. Đột ngột giữa. An tĩnh, Giống như một đạo lôi đình nổ vang, sấm mùa xuân cuộn cuộn một dạng trực tiếp vang lên bên tai mọi người. Quang này một tiếng kinh lôi. Liền giao động không ít người sắc mặt trắng bệnh, hơi có không tốt người, đúng là đặt mông ngã ngã trên đất. Ngay cả sắc mặt của viên bắc đều là biến đổi, trong lòng phát ra một tiếng than thở. Tông sư. Hắn thấy qua không ít tông sư, đối với loại khí thế này dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc, còn không kịp suy nghĩ nhiều, giọng nói kiết nhưng là lại lần nữa vang dội đứng lên. Ta đệ nhất võ giáo, tự xây xong tới nay, thuận tiện lấy đệ nhất làm tên. Đệ nhất ý, đó là không ngừng thắng, không ngừng thắng, một mực thắng, thắng không thể thắng. Duy thắng tự. Nhưng, thân sinh khóa thứ nhất, từ bại tự học lên. Đón chào học sinh mới ra hội, bắt đầu. Theo tiếng nói kết thúc. Phải. Theo một trận cùng kêu lên cao tiếng khóc, vô số thân hình đúng là từ phía trước hất bản sau đó xuống ra. Viên Bắc liếc mắt liền thấy được trong đám người Trương Hình Nhi cùng Nhan Hỏa Hỏa hai người. Nhan Hỏa Hỏa như là có cảm ứng, cùng ánh mắt của hắn ở giữa không trùng tướng hối. Nhan Hỏa Hỏa đột nhiên nhuẩn miệng cười, lấy tay ở cổ trước làm ra một cái cắt thiết hầu động tác. Viên Bắc tâm lý đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Chương 227, 227, Viên Bắc, nạp mạng đi. Chương 227, Viên Bắc, nạp mạng đi. Có cái gì không đúng? Phi thường có cái gì không đúng? Sơ lược nhìn một chút, những người này thậm chí có đại khái hơn ngàn người kích thước. Mắt thấy học trưởng các học tỷ hướng bọn họ đi tới, Viên Bắc mi mắt của loạn, thân hình lặng lẽ sờ liền lui về phía sau dựa vào, rụt người một cái, núp ở một đám đại người cao phía sau. Viên Bắc thậm chí thấy không ít học trưởng trên mặt đã lộ ra một loại cười gằn. "Là, cười gằn. Mộ chúng ta là đồng học chứ? Tại sao phải lộ ra như vậy biểu tình?" Hiển nhiên, giống như là Viên Bắc như vậy bén nhạy nhận ra được có cái gì không đúng tân sinh cũng là có khối người, không ít người cũng giống là Viên Bắc như thế quyến rúc vào phía sau, còn có một chút kỹ năng đã bắp được, tùy thời chuẩn bị dùng ra bản thân bảo vệ tính mạng kỹ năng. Đương nhiên, tuyệt đại đa số không có trải qua xã hội đánh dữ dội. Người không biết tâm hiểm ác những học sinh mới còn chính nhất mặt mờ mịt nhìn càng ngày càng gần học trưởng các học tỷ, thậm chí còn có không ít chính nhạc nhạc ha ha nhìn các học tỷ chân dài. Viên bác không quản đến bọn họ, hắn thậm chí ngay cả cùng nhà trọ kẻ ngu đều không quản. Trước bảo toàn chính mình đi. Hơn nữa, bọn họ một cái xã thủ, một người chiến sĩ, còn có một cái pháp sư, không ở trước mặt đỡ lấy chẳng lẽ để cho chính hắn một nhỏ yếu bất lực phụ trợ đứng ở trước mặt. Vậy hay là người khô chuyện sao? Đúng như dự đoán các tiền bối vừa mới đến bên cạnh, đứng ở phía trước nhất một vị nam tử cầm kiếm dịu dàng cười một tiếng. đã tội. rất nhiều tân sinh cũng còn chưa phản ứng kịp thời điểm. nam tử bên hông thật sự vượt bảo kiếm đã ra khỏi vỏ. ầm. kiếm thế ầm ầm thay đổi, đột nhiên mang một màn hàn quang, kim sắc thất luyện tương sấn. đúng là ở trong nháy mắt bao phủ trước người hơn 10 người, trong đó phong mang tất lộ. ở trong nháy mắt kia mấy chủ học sinh liền miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, xương cốt đứt gãy tiếng rung động đùng đùng. Trước khi bay ra ngoài trước, trên mặt bọn họ còn mang theo kinh ngạc vẻ. Nói tốt đón chào học sinh mới dạ hội đây. Nay chẳng lẽ chính là các ngươi đệ nhất võ giáo đối đãi người mới phương thức. Giáo dục thay đổi a? Mới vừa vừa xuống đất, hơn 10 người cũng đã trọng thương khó khăn động. Một đạo lực lượng chợt huy động, hơn 10 người liền bị lôi cuốn đến ném ra ngoài. Viên Bắc rút lại phía sau cùng một mực chú ý trước mặt tình thế, nhìn thấy một màn này ánh mắt nhưng là khẽ động, ở bất chi bất giác. Bọn họ lại nhưng đã bị lồng trùm lên một nơi trong kết giới Hiển nhiên đó là trước vị kia nói chuyện cao tầng bảy Mà một màn này chỉ là ở nơi này trong diễn võ trưởng to lớn một góc băng sơn thôi Trong cùng một lúc, ít nhất có gần ngàn người trong nháy mắt bị thương bị loại Hiển nhiên học trưởng các học tỷ có trô nương tay Nhưng lưu được hiển nhiên cũng không phải rất nhiều Nhìn trước mặt một chút ngũ quang thập sắc đánh náo nhiệt Trên thực tế đều là gần đây thiên lão môn sinh cuồng hoan Viên bác lại sau này rụt một cái Lúc này đi lên nữa đi vậy thì thật là trong hầm phân đánh đèn. Lão lời nói được, hắn cường mặc hắn mạnh, ta kinh sợ sống được lâu, cái gọi là tử đồng học bất tử chính mình, nên kinh sợ thời điểm vẫn phải là kinh sợ a. Tỷ, ta mà là ngươi em trai giọt a. Lúc này Viên Bắc đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc, liền vội vàng nghiêng đầu hướng xa xa, chỉ thấy ở ngàn mét bao xa chỗ, một cái quen thuộc cường chiến sĩ chính kệ ra quân hướng trong đám người trên trước, kia điên cuồng chạy trốn tinh thần sức lực cực kỳ giống bị miêu đội con chuột. Mà ở sau đó phương, một đạo vắng lặng bóng người giống như mị ảnh như vậy theo sát, thỉnh thoảng nhân tiện một cước, liền đá tân sinh miệng phun máu tươi bị cuốn kẹp đi ra ngoài. Cũng là bởi vì ngươi là ta em trai ruột, mới chỉ có thể ta đánh. Nhìn có lý chẳng sợ vừa nói không thích đáng tiếng người, ngoại trừ trương bằng cùng trương hình nhi này hai chị em, còn có thể là ai. Viên bắc đã dự đoán đến kết cục, liền vội vàng ruột người một cái, sợ bị người này phát hiện. Cũng thật may hắn chỉ có một em m8 co rút co rụt lại ở trong đám người trên căn bản cũng liền không nhìn thấy. a bắc, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? lúc này trương mạc cùng phương thủy này hai tráng hán cũng không biết từ nơi nào toát ra. ngươi có tư cách nói ta sao? viên bắc nhìn còn kém ngồi sụp trên đất trương mạc mắng, ngươi là xạ thủ chứ? lên a, chơi hắn môn. hiện ở trước mặt đánh quá hung, đám này học sinh cũ thật là một chút tay cũng không lưu lại. nhìn thấy chúng ta với chó điên nhìn thấy thì tựa như lúc này phản kháng sợ là một chút liền thành chim đầu đàn rồi trương mạc hợp lý phân tích nói trước đợi con chốt thí hy sinh một lớp lại nói thế nào a bắc nếu không liên thủ viên bắc hỏi được a thế nào cái liên thủ pháp ngươi không phải phụ trợ sao nhất định có thừa trạng thái kỹ năng chứ ta cùng phương thủy hai người thế nào cũng có thể đánh dụng một cái không thể để cho bọn họ quá kiêu ngạo ta không có viên bắc nói nhưng là ta có một cái kế hoạch nói nghe một chút Ta kỹ năng thích hợp trùi đít, sáng tạo cơ hội, hiểu không? Liên này! Trương mạc kinh ngạc hỏi chúng ta đây cần phải làm gì? Các ngươi chỉ cần phụ trách đem cái mông cống hiến ra tới. Ta hiểu rồi. Phương Thủy liền vội mở miệng nói, cái này ta thủ. Viên bắc lại lặng lẽ hướng bên cạnh rời một chút. Ba người trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Mà đúng lúc này, diễn võ trường trên nhiệt độ đống giữa tăng vọt, còn như hỏa diễm cháy hừng hực một dạng viên bắc ngẩng đầu vừa nhìn. Như là vô cùng tận hỏa cầu ở trong bầu trời dần dần diễn sinh, điều này hiển nhiên không phải lực một người có thể đi đến. Trong lòng viên bắc dự cảm không tốt thoáng cái tăng vọt. Sau một khắc, một cái quen thuộc mang theo hài hước thanh thúy giọng nữ bỗng gian vang lên. Viên bắc ở chỗ nào, nạp mạng đi. Viên bắc. Xa xa nhìn một cái một cái nhan họ nữ tử, viên bắc thân hình lại rụt một cái. Hạ. Vẫn còn có nhân theo ta cùng tên, thật là thật trùng hợp. Trưng mạc cùng phương thủy hai người lúc này mới thoáng yên tâm Hai mươi giới phụ trợ một ban viên bắc đồng học, xin ngươi không muốn trốn nữa, mau ra đây để cho tỷ tỷ thật tốt thương thương ngươi. Viên bắc sắc mặt cứng lên xuống. Cáo tử. trương mạc hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhanh chóng hai tay ôm quyền, trực tiếp ngọa ngại đi về phía xa xa. Viên bắc không nói gì ngưng bớt, khả năng này chính là tình huynh đệ đi. Nhan hỏa hỏa, ngươi cho ra chờ, xem ta không ngủ chết ngươi. Viên bắc mau ra đây đi. Thật lâu không thấy. Ta đây gặt lỉnh đối với ngươi cũng là lần là tưởng nhậm A. Mố cơ giới xạ thủ nam tử cũng là cất cao giọng nói. Viên Bắc. Lúc này, một đạo thuần hậu thanh âm cũng vang rội chân trời. Huynh đệ của ta Viên Bắc làm sao có thể tránh. Mau ra đây, ta ngươi mấy tháng không thấy, để cho huynh đệ xem thật kỹ một chút ngươi. Nay vừa mở miệng liền mẹ nó biết lão âm dương người. Viên Bắc hướng xa xa nhìn một cái, chính là Vũ Thiên Bắc cái kia lão thất phu. Lúc này hắn đã cự hóa, ở hơn 10 vị tân sinh trong vòng đây. Như cũ nhàn nhã dạo bước, phách động cử trưởng, không khí chấn động phát ra tiếng rít, vẫn có dư lực phát ra âm thanh. Nhưng là ta phụ viện này giới thủ tịch Viên Bắc. Lại vừa là một giọng nói vang lên, Viên Bắc nghiêng đầu nhìn, liền thấy một tuần thân giống như mạng nhện cuốn quanh, vừa chạm vào bên dưới liền đem Tân Sinh thật chặt chói buộc, không thể động đậy chút nào thanh niên nam tử. "Nhanh mau ra đây, ta ngươi đều là phụ viện học tử, ta sẽ không ra tay với ngươi, chúng ta phụ viện rất nhiều học trưởng cũng phi thường muốn gặp ngươi đây." "Đúng a?" Viên Bắc ngoa ra đây đi. Lao tử tin ngươi ta. Các ngươi đám này buổi đời cũng muốn tính toán lão tử. Còn có ta sao liền thành thủ tịch rồi hả? Các ngươi cố gắng đối phó còn lại học đệ không tốt sao? Xem náo nhiệt gì đây một ngày. Trong nháy mắt, Viên Bắc danh tự này nhưng là bỗng chốc bị tất cả mọi người đều nhớ. Thành chúng chú mục rồi. Sa Sa Trương Mạc cùng Phương Thủy hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy được một ít vẻ may mắn. Thiếu chút nữa bị Viên Bắc người này cho dỗ nhiều người như vậy cũng muốn làm hắn, hai người bọn họ coi như một người tám cái cái mông cũng không đủ bán. đúng. viên bắc trong lòng giật mình, phát hiện ngươi. chương 228, 228, chẳng lẽ phụ trợ đứng lên? vì trong ánh mắt một tăng thêm. chương 228, chẳng lẽ phụ trợ đứng lên? vì trong ánh mắt một tăng thêm. ầm. viên bắc thân hình vừa mới lóe lên mở ở trước hắn đứng nơi, một đạo hỏa cầu ầm ầm rất xuống. Ngọn lửa cùng mỏm đá khối ầm ầm nổ mạnh vỡ vụn phân tán bốn phía. Đoàng đoàng đoàng. Viên Bắc tay gậy bóng chạy vòng rời đi chỗ khác đến, như cánh tay sai sử, đem bay về phía hắn mỏm đá khối cùng ngọn lửa toàn bộ chặn. Về phần bay về phía những phương hướng khác, Viên Bắc cũng chỉ có thể là ngoài tầm tay với rồi, có thực lực liền chặn, không thực lực vì vậy bị thương vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Viên Bắc, chịu chết đi. Này không có chút nào sát khí lời độc gác nghe Viên Bắc là mắt trợn trắng. Bất quá nhan hỏa hỏa miệng mặc dù là trêu chọc nhưng là chủ động làm nhưng là không chút nào nhường. Vừa mới lần này muốn không phải hắn tránh nhanh chóng, sợ rằng tại chỗ thì phải bị mang ra khỏi kết giới không thể. Viên bác vừa xuất hiện. Không ít người ánh mắt nhất thời toàn bộ đầu đi qua, muốn xem một chút rốt cuộc là vị kia đại thần, để cho nhiều như vậy học sinh cũ nhớ, nhất là nói chuyện mấy vị này, liền không có một yếu kê. Toàn bộ đều là học sinh cũ bên trong thực lực nhân vật mạnh mẽ, nhất là xa xa cái kia tiểu người khổng lồ ở ngàn người học sinh cũ đoàn thể bên trong, tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Nhất là rất nhiều người cũng xem qua năm nay Tây Bộ hệ liệt cuộc so tài, tự nhiên cũng là biết trước mắt vị này, đó là năm nay hạng nhất đội ngũ đội trưởng. Viên Bắc, đã lâu không gặp A. Xa xa Vũ Thiên Bắc chào hỏi, lúc này trước người hắn đã không còn sót lại vài người khổ khổ chống đỡ, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, liên thủ có thể làm đến thật sự là lắc đắc không có mấy. Càng không cần phải nói còn là một đám không có chút nào phối hợp có thể nói một đám người rồi. Một hồi anh em chúng ta hai thật tốt thân cận một chút. Ai muốn cùng ngươi thân cận, treo. Viên bắc không nói gì, nhan hỏa hỏa bên này mở miệng lần nữa, viên bắc là ta. Các ngươi ai cũng không nên đúng tay. Chúng ta phụ viện nhân, đương nhiên là muốn tự chúng ta động thủ. Vừa mới còn nói phải bảo vệ viên bắc mộ học trưởng lúc này đại nghĩa lâm nhiên cất cao giọng nói. Trước khiêm, ngươi dám cướp ta nhân. Con mắt của nhan hỏa hỏa chừng một cái, có tin ta hay không trước tiên đem người thu thập. Trương khiêm á khẩu không trả lời được, yên lặng xoay người khi dễ lên còn lại các niên đệ. Không phải sợ. Chủ yếu là ta phụ trợ không cùng thứ người như vậy kiến thức. Nhan hỏa hỏa nhưng là trong lúc nói chuyện, cánh tay phải đột nhiên xuống phía dưới ngăn lại, mấy đạo cự đại hỏa cầu giống như nhận được ra lệnh một dạng trong lúc nhất thời ấm ấm rất xuống. Trung quanh những học sinh mới liền vội vàng cách xa viên bắc, bây giờ bọn họ là đã nhìn ra. Này đại thần không phải treo chọc đến những học sinh cũ này rồi, điều này hiển nhiên là quan hệ quá tốt. Tốt đến những người này từng cái cũng muốn làm hắn. Mà ở thay đổi ý nghĩ giữa, hỏa cầu đã mang theo to lớn thế năng cùng nhiệt độ thẳng má xuống, khoảng cách bất quá mấy chục thước, trong nhấp nháy liền có thể đến tới, nếu quả thật bị đánh trúng lời nói, sợ rằng người bình thường cũng không chịu nổi. Dầm dầm dầm. Viên bác nhưng cũng xưa không bằng này, dưới chân động tác cực nhanh, thân hình giống như báo săn mồi một loại xe dịch rời đi cho dù là hỏa cầu hạ xuống tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không cách nào suy giảm tới phân hào, thậm chí còn có thời gian đem bay về phía hắn khối vụn này toàn bộ ngăn che. Ừ. Nhan Hỏa hỏa chân mày giật mình, tay nhưng là lần nữa chuyển một cái, lần này rất xuống hỏa cầu số lượng rõ ràng tăng nhiều, đúng là đi đến mấy chục viên, đem một vùng toàn bộ che phủ ở trong đó. Ngươi đủ rồi. Viên bác trợn mắt một cái mắng, nhiều chiếu cố một chút nên chiếu cố học đại học muội môn không được sao? Bắt được ta hỏa hỏa cái gì tinh thần sức lực? bọn họ có người khác chiếu cố. Ngươi chính là cố tốt chính ngươi đi. Ai? Viên Bắc than nhẹ một tiếng, vốn là không quá muốn dính vào, liền hòa làm một lăn lộn đi qua liền xong chuyện, ngược lại cũng là một cố hết sức không có kết quả tốt sống, ngược lại là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị bắt. Vậy thì nghiêm túc một chút đi. Ánh mắt của viên Bắc trở nên chăm chú rồi một ít, ánh mắt nhìn về phía rơi thẳng xuống hỏa cầu môn, gậy bóng chảy đã tại tay. Bạch! Ở thứ một đạo hỏa cầu đánh tới đang lúc. Thân thể của hắn đột nhiên động một cái, trong nháy mắt liền tới đến một bên, tay gậy bóng chày nắm chặt, khí thế ầm ầm giữa phòng, thân thể cũng tựa hồ dương cao hai tiết, tiểu phiến không gian phát sinh chấn động, trong nháy mắt nối thành một mảnh. ầm! Kia cự đại hỏa cầu đúng là bị toàn bộ đánh vỡ đi ra, mỏng đá diễm vỡ vụn bay tán loạn, trong nháy mắt kế tiếp, viên bác dưới chân bước ra cự lực, thân hình đúng là giống như tầng trời thấp phi hành một loại ầm ầm mà ra, thẳng tắp ép về phía nhan hỏa hỏa vị trí. Rầm rầm rầm. Hỏa cầu liên miên doanh tạc, nhưng bởi vì nhan hỏa hỏa vạn không nghĩ tới viên bắc lại sẽ chống cự một đòn mà phòng trừng, miên cương ở sau thân thể hắn mặt đất nổ mạnh, bay tán loạn giữa lại có không ít lão kẻ xui xẻo phát ra gào kêu đau. Nhan hỏa hỏa ngọn lửa, đem đau đớn cảm giác chưa trải qua hơn người là không cách nào tưởng tượng. Viên bắc chống cự một đòn, thân dĩ nhiên là cũng bị thương tổn, bất quá hắn trải qua ra thịt đau so với này phải nhiều nhiều, ngược lại là trực tiếp liền mạnh mẽ chống đỡ lại. Dầ sắc mặt của nhan hỏa hỏa không thay đổi, lại vừa là mấy đạo hỏa cầu ầm ầm giữa rơi xuống phía dưới, nhưng đối mặt loại này giản dịch tuyến tính công kích, viên bắc thời gian dài thực chiến cùng bị đánh hiệu quả ở chỗ này nổi lên, chỉ thấy hắn nhanh chóng rời đi đường đi, vốn là thân hình như hổ như báo, thuận hơi thở giữa tựa như cùng dài trăm rằm xa một loại du tẩu đứng lên trong đám người thành thạo, nhưng cái này thì khổ đoạn đường này tân sinh đám lao sinh rồi chịu rồi thay bay và gió, không ít người cũng bởi vì hỏa cầu mà trực tiếp bị cuốn kẹp bị loại chọc cho không ít người đều là ai thanh đạo thai nhìn viên bắc giống như một con lươn như thế liền hướng trong đám người chạy tức nhan hỏa hỏa cũng muốn trực tiếp mắng chửi người mà viên bắc lại là chẳng ngó ngàng gì tới gần ngang thước khoảng cách trong ngay mắt liền bị kéo gần lại hơn 300 trăm mét đến nơi này đám người mật độ một chút trở nên lớn hơn phía trước không đơn thuần có đồng giới tân sinh còn có không ít lao sinh tồn ở viên bắc chút nào chẳng ngó ngàng gì tới thân hình toàn bộ liền thẳng tắp vào vào học đệ đường này không thông mà hắn cũng rốt cuộc gặp vị thứ nhất tới ngăn trở hắn học trường, này là một vị tay cầm trọng kiếm học trường, kiếm như cánh cửa, không biết là thuận chiến hay lại là cường chiến. lúc này chàng có không ít người đều chú ý đến viên Bắc hình tích, nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là khẽ động. là năm thứ hai đại học lý âm, này viên Bắc quả thật có chút đồ vật, bất quá hắn cũng chính là một phụ trợ mà thôi, có thể tránh thoát nhiều như vậy đã thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. lý âm mặc dù tiến vào cấp hai bất quá thời gian mấy tháng. Nhưng là đối với hắn bộ kia âm kiếm gen kỹ năng khống chế đã đăng đường nhập thất, khoảng cách nhập vi cũng không xa. Trước nói chuyện vị kia phụ viện học trưởng thở dài nói, không có cách nào chúng ta phụ trợ trời sinh ở đàn đả đà độc đấu liền không cách nào cùng những nghề nghiệp khác so sánh. Chờ hắn lần này thua, ta đi qua A Nủi một chút đi, đây chính là cái nhân tài, phụ viện những năm gần đây, ngay cả A cấp đặc chiêu cũng không có mấy người, chớ nói chi là A cấp tạm biệt. Viên bác mới vừa tới trước người của nó. Đông kỳ môn bản một loại cự kiếm đồ nhưng nhuộm một tầng dược kim sắc quang mang, ầm ầm đập về phía mặt đất. Cao âm kiếm. Ông. Một cổ nhọn chi tiêu vang dội, kèm theo mà đến trả có mấy đạo gần nhuộm một tầng màu vàng nhạt, đến gần vô hạn trong suốt kiếm khí. Những kiếm khí này tựa hồ là không có bất kỳ quỹ tích khả tuần, tựa như cùng thanh âm một dạng bốn phương tám hướng cuốn tới. Sắc mặt của Viên Bắc có chút đông lại một cái, tay gậy bóng chảy đột nhiên giữa huy động, tựa hồ là ở giữa không trung vẽ một viên một dạng hoặc như là linh dương móc sừng. Không có dấu vết mà tìm kiếm, còn kèm theo từng trận cộng hưởng dẫn dắt lên không gian chấn động. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Liên tiếp nổ vang âm thanh vang lên, toàn bộ kiếm khí tại chuyển thuấn giữa liền biến mất nhị chôn bụi. Cử trọng được hình, Mặc dù nhìn như lực lượng cũng không vô cùng, thậm chí mang theo một ít êm ái cảm giác, nhưng là thực tế lại là vô cùng nặng nề, có vạn cân lực. Vẹn vẹn là ngón này kỹ pháp, cùng lứa trung sợ rằng khó có người đưa ra bên phải. Ở lý âm còn đang khiếp sợ với chính mình gen kỹ năng đúng là bị như thế hời hợt giải quyết lúc, viên bắc khí thế bỗng giữa tăng vọt, thân hình thoáng qua đi tới trước người của nó. ầm Cộng hưởng lần nữa đưa tới, vạn cân cự lực cuốn đi. Lý âm kinh hãi, cánh cửa kia một loại cự kiếm trong nháy mắt hoành ở trước ngực. Đãng. Một tiếng nặng nề âm thanh vang lên, lý âm bản liền không thôi lực lượng sở trường, thân hình liên tiếp lui về phía sau, cánh tay đúng là bị giao động tê dại, cự kiếm thiếu chút nữa rời khỏi tay. Trong lòng kinh hãi thấy quỷ rồi, đây là cái gì khí lực. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, viên bác tiếp theo đánh đã đảo mắt liền tới. ầm, Lý âm chỉ cảm thấy cả người giống như là bị kẹp xe đụng mà qua một dạng thân hình toàn bộ bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung liền phun ra máu tươi đến, chưa rơi xuống đất, liền mắt tối sầm lại. Một cổ lực lượng lôi cuốn đi, đem đưa đi tiếp nhận chữa trị. Xin lỗi học trưởng, ngươi một phe này đi lại. Không bên trong vị A. Trong lòng viên bắc hơi có chút ái n Bất quá thoáng qua rồi biến mất, muốn trách thì trách nhan hỏa hỏa cái này khờ hàng đi. Mà ở một bên khác, phụ viện học trưởng kẻ ngốc rồi, hắn cúi đầu xuống nhìn một chút hai tay mình. Tại sao hắn phụ trợ mạnh như vậy? Chẳng lẽ phụ trợ thay đổi? Chúng ta phụ trợ đứng lên. Ngươi không phải nói phụ trợ đan đả độc đấu không được sao? Không phải bảo chúng ta đi an ủi hắn sao? Nhìn chung quanh mấy cái đồng đội mình đang dùng một loại khác thường nhãn quang nhìn mình, hắn trong lòng là có nỗi khổ không nói được a đó là một cái lệ A. Ví dụ, chương 229, 229, một cái đội đánh một cái gần 5.000 tự đại trường, vì ly rượu vạn phần thưởng tăng thêm. Chương 229, một cái đội đánh một cái gần 5.000 tự đại trường, vì ly rượu vạn phần thưởng tăng thêm. Phía trước nhưng là không có giống viên bắc trong tưởng tượng như vậy trực tiếp kéo ra con đường, ngược lại thì hai vị học trưởng một tả một hữu nằm ngang ở phía trước, một người cầm đao, một người cầm kiếm. Mặc dù nói nhìn viên bắc là không giải thích được thuận mắt, nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp thả hắn đi qua, loại sự tình này bọn họ vẫn là không muốn làm, mất mặt liền không chỉ là bọn họ, toàn bộ học sinh cũ cũng sẽ bị người chọ cười. tiểu đỏ hướng chi dưới cái nhìn của bọn họ, lý âm chẳng qua là khinh thường thôi, một người chiến sĩ đối mặt một cái phụ trợ, coi như là dù lớn đến mức nào ý cũng không quá đáng. Kiếm phong, viêm đao, hai vị học trưởng đột nhiên liên thủ, một quyển gió bao cùng tập, lôi cuốn đến một đám lửa. Hai người ở giữa không chung nhưng là đột nhiên tương khế hòa hợp, trong nhấp nháy hóa thành một đạo hỏa phong bạo, trên đó tựa hồ là có gió gấu gầm thét, nội liệp sủa điên cuồng, thẳng tắp hướng viên bắc cuốn tới. Học đệ, xin lỗi. Viên bắc tâm thần động một cái, trên mặt nhưng là đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Vị. vị kêu học trưởng còn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác trước mắt quay cuồng trời đất, thân hình dừng lại, lần nữa mở ra, trước mắt nhưng là đến một giác đấu tràng trên. Giác đấu tràng Kêu học trưởng là hoàn toàn không nghĩ tới trên người viên bắc vẫn còn có loại này chân quý gen kỹ năng, coi như là hắn loại này chính kinh chiến sĩ, muốn kỹ năng này cũng là không có cửa mà vào. Sau một khắc, phúc. Kêu học trưởng nhưng là trợt phun ra một ngụm máu tươi đến, cái kia bạch ngân cấp gió bao gen kỹ năng ở hai người bọn họ tổ hợp kỹ năng bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, cho đến bị kéo vào trong không gian mới thôi, hắn đều ở thúc rủ. Thoáng cái bị chặt đứt giữa hai người liên lạc, nhưng là bị một ít cắn trả lực thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi Giác đấu chàng lực ra chỉ ra thân viên bắc cả người tựa hồ là tràn đầy chưa dùng hết lực lượng dưới chân ẩm ẩm đạp một cái thân hình bay tập đi bệnh hơn 10 m khoảng cách chẳng qua chỉ là thoáng qua giữa thân hình lấy bước tới trước người của nó hai tay cầm côn quanh mình khí thế ẩm ẩm phóng lên cao giống như ma thần giáng thế không gian trong nháy mắt sinh ra cộng hưởng một kích này đâu chỉ và cân ẩm cầm kiếm sắc mặt của học trưởng biến đổi Thân thể tốc độ thiên phú liền muốn phát động, có thể nhường cho tâm thần hắn dung một cái là, hắn quanh mình tựa hồ cũng bị viên bắc dùng khí thế phong tỏa một dạng giống như là hắn bất luận chạy đến đâu bên trong, một côn này cũng sẽ đánh ở trên người hắn. Dứt khoát cắn răng một cái, trên thân kiếm hơi trao đảo một cái, một trận bạo phong xoay tròn, một cái tiểu tiểu phong nhãn có ở đây không đến một cái nháy mắt trong nháy mắt liền bành trướng tới mấy chục thước cao, nếu là dị thu ở trong đó, sợ rằng cũng phải bị xoắn thành máu thịt. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh còn không đợi Cầm Kiếm học trưởng làm xong hết vậy, Viên Bác này thế như trẻ che một côn cũng đã đạt tới trước người. Ầm. Dễ như bỡn một dạng mấy chục ngàn cân lực trực tiếp đem cái này phong bạo trong nháy mắt đánh tan, đi thẳng tới Cầm Kiếm trên người học trưởng. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Cầm Kiếm học trưởng thân hình bạo nổ bay, cuối cùng đúng là trực tiếp đụng vào rác đấu tràng mỏm đá trên tường, thân thể giặt giẻo té xuống. Bạch. Trong nháy mắt kế tiếp không gian thay đổi, Viên Bác liền xuất hiện lần nữa ở trong diễn võ trường. Lại vừa là một trận lực lượng lôi cuốn, sau một khắc cầm kiếm học trưởng thân hình liền cũng bị mang ra ngoài tiếp nhận chữa trị, sợ rằng ở kết giới này bên ngoài, có một nhánh thực lực tương đương cường đại y tế đội. Mà đến tận đây, viên bắc đã đào thải hai gã học sinh cũ, tại chỗ có tân sinh trùng cũng nói bên trên là đứng đầu trong danh sách rồi. Mà cầm đao nam tử lần này nhưng là không có lại ngăn trở viên bắc, thân hình chuyển một cái trực tiếp đi đối phó những học sinh mới khác đi. Không có ai sẽ đi trò cởi hắn. Dù sao nam tử cầm kiếm thực lực và hắn liền sàn sàn với nhau, nếu nam tử cầm kiếm cũng không đánh lại, đó thật là không cần thiết đi lên tặng người đầu. Phải biết hàng năm lúc này, đối với đại nhị Lao sinh ra nói đều là một trận cùng hoan, đây chính là có khen thưởng có thể cầm. Người này rốt cuộc là ăn cái gì trưởng? Thế nào cảm giác hắn lại trở nên mạnh mẽ? Vũ Thiên Bác dĩ nhiên là cũng đang chăm chú viên bắt nhân chung một vị. Dù sao cũng là hắn trở thành đệ nhất thế giới chiến sĩ trên đường địch thủ cũ, đối với viên bắc. Hắn vẫn duy trì nhất định độ chú ý trước ở cùng dạ sao động thời điểm, thực lực của hắn còn xa xa không có phát hiện ở mạnh như vậy, lúc đó cao nữa là cũng không tính là một người bình thường cấp 2 dị năng giả. Thậm chí còn là cấp 2 bên trong tương đối kém, duy nhất để cho hắn cảm thấy ngoại ý muốn cùng tươi đẹp, đó là hắn chiến đấu kỹ pháp cùng với phong phú kiến thức. Có thể bây giờ nhìn lại, thực lực của hắn hiện nhưng đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, có thể trong nhấp nháy đem nhị vị cấp 2 học trường đánh bại, sợ rằng thực lực đã đến gần cấp 2 đỉnh phong. Nhớ ban đầu lúc trở về, hắn và Hoàng Thành hai người còn tìm được chính mình trong đội ngũ phụ trợ, liền phụ trợ tương lai con đường vừa phụ trợ hẳn biết bao nhiêu này bài học để thật tốt sướng trò chuyện một đêm tới đây. Nghĩ đến đây, Vũ Thiên Bắc không khỏi đưa mắt nhìn nhà mình phụ trợ trên người, lại thấy đến lúc này hắn chính nhìn mình chầm chầm tay, cùng với vị kia bị cuốn kẹp điều tra học sinh cũ, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trong lòng Vũ Thiên Bắc đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Lao đệ, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều a. Chớ bị hắn loại này phụ trợ đem ngươi con đường cho mang lệ rồi. Mà phải nói kinh ngạc nhất, dĩ nhiên là viên bắc các đồng đội rồi. Dù sao Vũ Thiên Bắc thế nào trong khoảng thời gian này cũng thấy qua, hơn nữa còn chiến đấu với nhau quá, đối với viên bắc thực lực ít nhiều gì còn có một chút dự liệu. Nhưng là Trương Hình Nhi nhan hỏa hỏa bọn họ có thể không giống nhau. Từ lần trước từ trong bệnh viện xuất viện sau đó, ước chừng qua hơn 3 tháng, khoảng thời gian này bọn họ không thể không từng thấy. Nhưng là đối viên Bắc thực lực nhận thức còn giữ vào lúc đó trình độ một cái cấp một dị năng giả bên trong người xuất sắc. Dựa vào tiên thiên giác tỉnh gen kỹ năng kỳ bình biến dị gen kỹ năng quái chiêu. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lại lần gặp gỡ sau đó, viên Bắc lại sẽ mang lại cho bọn họ kinh hãi như vậy vui. Đồng đội càng cường đại, các nàng cũng thì càng vui vẻ, dù sao đây đối với các nàng chỗ tốt cũng là rõ ràng. Bất quá cứ như vậy bỏ qua cho viên Bắc hiển nhiên cũng là không có khả năng. Viên Bắc cường đại ngược lại thì khơi dậy Nhan Hỏa Hỏa ý chí chiến đấu, trong ba tháng này, nàng có thể không phải ngày ngày ăn cơm khô. Nổ. Rầm rầm rầm. Rút khoát nàng liền cũng sẽ không khống chế trong bầu trời mưa thiên thạch. hai tay xuống phía dưới ngăn lại, tràn đầy thiên hỏa cầu ầm ầm giữa toàn bộ rất xuống, ung ung tiếng nổ nối liền với nhau, lần này lại không biết có bao nhiêu tân sinh bị loại bỏ bị loại. Ta phải nghiêm túc rồi. 3. Nhan Hỏa Hỏa trên tay run lên, một cái cự đại hỏa roi xuất hiện ở trong tay nàng vô vào trên mặt đất kích thích một trận tia lửa. Trong lòng Viên Bắc giật mình, thân thể bỗng giữa một cái thay đổi lan lộn. Sau một khắc, tại hắn vừa mới đặt chân chạy nơi, một đạo cột lửa phóng lên cao. Hoàng kim cấp núi lửa phun trào. Đây là Viên Bắc vẫn luôn biết Nhan Hỏa Hỏa có như vậy một cái kỹ năng. Nhưng là cùng trước kia ngọn lửa so sánh, lúc này cái này ngọn lửa nhưng là muốn sền sệt rất nhiều, nhìn qua giống như là hỏa hồng vẽ thủy một dạng vọt lên lao cao, một ít ngọn lửa cũng là bắn tung tóe mà ra dính vào trên đất liền bắt đầu cháy rừng rực, đem bề mặt quả đất một tầng tầng đất cũng đốt ra một chút xíu lỗ nhỏ mà hỏa trụ phún phát nơi càng bị đốt đã lộ ra kỳ hạ đặc chế hợp kim tầng trong lòng viên bắc nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hiển nhiên, nhan hỏa hỏa trong 3 tháng này đối với này kỹ năng khống chế trình độ lại cao hơn một tầng rồi chỉ là bây giờ hắn năng lực thực chiến thật sự là tăng lên quá nhiều võ si mang đến nguy hiểm dự cảm cũng càng thêm bén nhạy đứng lên Ở dạng này trong hỗn chiến thật sự là không có gì bất lợi. 3 3 3 Sắc mặt của Nhan Hỏa Hỏa bất động, động tác trên tay nhưng là càng nhanh chóng mà bắt đầu, hỏa roi liên tục vây đánh mặt đất ba cái, liên tục ba đạo hỏa trụ phún phát mà ra, gần như phong tỏa viên Bắc đi trước toàn bộ phương hướng. Viên Bắc khúc thân nhảy một cái, thân hình đảo mắt nhảy lên mấy chục thước cao, tránh được cột lửa xâm nhập, chỉ là nhiệt độ cao hay là để cho hắn một trận khó chịu. Khóe miệng của Nhan Hỏa Hỏa câu dẫn ra vẻ tươi cười. Trên tay hỏa roi lần nữa quơ múa, kia vốn là phun ra bất quá cao mười mấy mét của lửa, ầm ầm giữa lần nữa dâng cao, đúng là một chút lại tăng hơn mười thước, ngày lên một cái. Viên Bắc dưới chân trong lúc bất chợt giống như là đạp đến tại hiện trường một dạng thân hình lần nữa tăng vọt, lấy một cái nghiêng thượng rắc góc độ phóng lên cao, ngược lại hướng một bên khác tập kích đi. ầm. Lúc này, một đạo pháo binh ra nỏng tiếng ở viên Bắc bên thay vang lên, viên Bắc tức thật là muốn chửi má nó. Lòng nói này nhan hỏa hỏa lời độc ác cũng không phải rất đáng tin a. Cũng liền hù dọa một chút phụ trợ, cái này không chịu thế anh này, lão tặc hay lại là dám động thủ. Không kịp suy nghĩ nhiều, trong tay gậy bóng chảy về phía trước đảo qua, kèm theo hồi trêu thế, một nguồn năng lượng pháo quanh nhưng nổ mạnh, giống như quả bom vô căn cứ nổ mạnh. Lâm Liệt chi phong ầm ầm gian cuốn lên hơn 10 đạo nhỏ xíu phong nhận, ở trên người Viên Bắc Lưu lại mấy đạo vết thương. Tại hạ phương, Triệu Thế anh trong nháy mắt chuyển hóa thành thương hình thái thổi thổi bốc khói nòng súng, đạo câu, thư thái, Mượn cổ lực lượng này, viên bác thân thể nhưng là lần nữa dây rùa, trong nháy mắt rơi xuống đất, mới vừa vừa xuống đất, trong lòng viên bác đột nhiên trật lạnh, gậy bóng chảy ầm ầm giữa đánh xuống, ầm, mặt đất miếng đất bay tứ tung lên, một đạo cột lửa lại theo sát phía sau, cũng may miếng đất che cả mấy phần, viên bác thân hình động một cái, khó khăn lắm tránh thoát một kích này, chỉ là ở khoảng cách gần như vậy bên dưới, trên người chất liệu thông thường quần áo đúng là đốt đốt. Bên trên bãi đủ nhiệt độ cao, nướng viên Bắc cả người ra thịt đỏ bừng, sẽ rách nơi vết thương đều là khúc cuốn lại, giống như là nấu chín tôm bự. Trong giây mắt đem quần áo lôi xé xuống, vừa mới đem quần áo lôi xé xong, Viên Bắc nhưng là đột nhiên dàn xoay người lại đó là chuyển một cái, gậy bóng chảy càn quét mà ra. Ầm. Kim thiết đụng nhau âm thanh vang lên. Phản ứng không tệ. Trương Hinh Nhi có chút kinh ngạc lại có chút vui vẻ yên tâm nhìn Viên Bắc liếc mắt, nhưng là không nghĩ tới chính mình đều nín thở một đoạn. Như cũ có thể bị viên bắc ngăn cản. Theo bản năng, vốn là để lại cho nhan hỏa hỏa ngủ kỹ năng trong nháy mắt liền muốn phát động. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, Trương Hinh Nhi thân hình nhưng là bỗng biến mất. Trong lòng viên bắc cả kinh, đâm lưng. Không làm hắn nghĩ, thân thể nhanh chóng về phía trước lăn một vòng, trong tay gậy bóng chảy theo bản năng về phía sau treo đi. Ầm, Lại vừa là nhất thanh thúy hưởng. Đúng là đêm này mê muội một đòn trực tiếp cắn lại. Nhưng mà, còn không đợi viên bắc cao hứng. Phía sau một trận đau đớn kịch liệt liền cắt đứt hắn suy nghĩ, có một cái chớp mắt như vậy gian hắn tựa hồ là mất đi toàn bộ suy nghĩ. Đôi cái muống. Ngay sau đó sau một khắc, một đạo trùy thủ hô khiếu chi thanh thay đổi ý nghĩ chợt lóe lên, viên bắc tác dụng chấm nơi chuyển tới một trận như là bị cự truy luân quá một dạng cả người liền mất đi ý thức. Ở mất đi thật sự có ý thức trước, viên bắc trong đầu chỉ có 3 cái ý tưởng. Chưng bằng thật là cái thiết phế vật, lúc này mới bao lâu liền được giải quyết. Lão tử nhất định cũng muốn bắt trước cái tầm xa kỹ năng. Các ngươi tỷ hai cho ra chờ, ta tỉnh lại ngủ không chết được ngươi môn. Hả? Còn có triệu thế anh, ngươi cũng chờ đó cho ta. Một cái đoàn người cũng đánh ta đúng không? Các ngươi là ta đồng đội sao? Đem Viên Bắc đưa ra kết giới sau đó, Trương Hinh Nhi lại là có chút sững sờ nhìn mình tay trái, trong lúc bất chợt mở ra nở nụ cười, chỉ một thoáng tựa hồ là trăm hoa đua nở, vắng lặng hóa thành một trận gió ấm tựa như. Mới vừa rồi, đó là một kích này bị Viên Bắc cả lại. Hình nhi! Người tại sao như vậy? Nhan hỏa hỏa nhưng là không vui, nói xong rồi viên bắc để lại cho ta. Ngươi phạm vi công kích quá lớn, dễ dàng nội thương. Trương Hinh nhi thuấn bộ phát động, thuận tay giải quyết mấy tên học sinh mới sau đi tới nhan hỏa hỏa bên người. Hơn nữa, mục đích của chúng ta bản thân cũng không phải là vì đánh bại hắn. Trương Hinh nhi cười nói, bây giờ hắn trở nên thật là mạnh, hẳn có cấp 2 đỉnh phong thực lực. Đúng vậy! Ánh mắt của nhan hỏa hỏa trung lộ ra một cổ hưng phấn, hắn cường cho phải đây. Bây giờ rốt cuộc có chút cảm giác cấp bách rồi. Xem ra 3 tháng thời gian này cũng không có hoang phế. Người khoan hay nói, sự tình thật đúng là với trương bằng tên kia muốn như thế, người này đối loại sự tình này thật đúng là không có gì nhiệt tình, muốn không phải cưỡng bức hắn đi ra, sợ rằng thật sự để cho hắn lăn lộn đi qua. Viên bắc là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lại là bị trương bằng bán đi. Đối với người khác hắn không có nói gì, nhưng là đối huynh đệ nhà mình, viên bắc chưa bao giờ kéo kiệt trực tiếp liền đem suy đoán của mình nói cho Trương Bằng, bao gồm đối đón chào học sinh mới dạ hội suy đoán. Trương Bằng hỏi đến chuyện này thời điểm, viên bắc cũng chỉ là nói hòa làm một lăn lộn là được, không cần thiết quá nghiêm túc, dù sao cũng là nhà trường ăn bài. Nếu không nếu như viên bắc thật có lòng lời nói, bằng vào quần đấu không gian cùng ngủ này hai đại thần kỹ, nói không chừng ngược lại thì đem những học sinh mới ngạo khí chỉnh đi ra. Hắn trải qua hai đời, nhìn so với tất cả mọi người đều minh bạch, cũng không có kia cạnh tranh dũng đấu nhận tâm d� đệ nhất võ giáo thành lập trăm năm mà không ngã, tự là có chính mình giáo dục phương pháp, lấy ánh mắt của hắn đến xem, cũng không không ổn, thậm chí rất khó lại tìm ra không bị thương cùng tân sinh tự ái phương pháp đi chèn ép bọn họ kiêu ngạo. Cũng không thể bởi vì một chút việc vặt vánh chuyện nhỏ liền đuổi hơn mấy cái chứ. Như vậy ý nghĩa ở chỗ nào? Đuổi sau đó, bị đuổi học sinh cả đời đem phải thế nào trải qua? Sợ sợ không chỉ kiêu ngạo, người bên cạnh châm chọc sợ rằng để cho hắn liền tôn nghiêm đều bị nghiền phấn vụn. Trường học dù sao cũng là giáo thư dục nhân địa phương, phổ thông trường học dạy ra học sinh là muốn đi trong xã hội vật lộn. Võ giáo học sinh trung học tương lai là phải đi trong không gian thứ nguyên vật lộn. Ai nguyện ý làm kia ngăn trở đại thế đau đầu sẽ để cho hắn đi làm. Viên Bắc không làm. Lần này diễn võ trưởng. Tất cả mọi người đều nhớ một cái tên là Viên Bắc Tân Sinh. Dĩ nhiên, cái này cùng Viên Bắc Tân Hòa lực có chút ít quan hệ. Thực ra vốn là viên bắc chiến đấu chỉ là này lớn vô cùng diễn võ trưởng trên tiểu tiểu nhất đoạn nhạc đệm thôi, so với hắn đặc sắc hơn chiến đấu phần nhiều là. Nhưng bởi vì mấy người mở miệng, nhất là cũng đều là học sinh cũ đoàn thể bên trong cường đại một nhóm kia. Đưa đến viên bắc ngay từ đầu là được chúng chú mục, từ hắn xuất hiện thẳng đến hắn bị loại, mặc dù không quá phải không đến 10 phút thời gian, nhưng là làm cho người ta lưu lại rung động tuyệt đối không nhỏ. Dù sao một vị cấp 2 tân sinh, ở chừng mấy vị tăng dài, cấp 2. Cuối cùng thậm chí xuất hiện ngụy tứ giai tuyển thủ ngăn trở bên dưới, như cũng có thể giải quyết hết hai vị học sinh cũ. Loại thực lực này, tại chỗ không phải không có người có thể làm được, nhưng là giống như là viên bắc như vậy cấp hai phụ trợ, nhưng là một cái cũng không có. Giống như là người sở hữu đến bây giờ mới biết. Nguyên lai, like, phụ trợ có thể có thể đánh như vậy. Còn có chính là viên bắc người này thật là cái phụ trợ sao? Ngay cả trường mấy vị phụ trợ đều bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ chúng ta phụ trợ thực ra vốn là rất có thể đánh? Chẳng qua là chúng ta bị thế tục quy tắc phong tỏa chính mình nhãn quang. Thậm chí đạo đưa chúng ta lực lượng cũng không có toàn bộ phát huy được. Đương nhiên, thử một cái hiện tại cũng ở bên ngoài kết giới xưng mặt xưng mũi chửi mẹ đây. Không phải tất cả mọi người đều có thể giống như viên bắt như vậy, có nhiều như vậy kỳ ngộ. Đưa đến bây giờ hắn mặc dù nhìn qua chỉ là một cấp 2 tuyển thủ, nhưng là ở thân thể tố chức, nhất là trong lực lượng, không kém chút nào những tam giai đó chiến sĩ. Thậm chí ở trong đó cũng coi là trước mấy hàng ngũ đám người kia Nếu như hắn là chiến sĩ lời nói Phối hợp tương ứng gen kỹ năng Chỉ sợ hắn sức chiến đấu còn xa hơn thắng bây giờ Bất quá viên bắc cũng không chung với đạo này chính là Bây giờ chẳng qua chỉ là kỹ năng phối hợp thật sự thưa thớt Không thể hoàn toàn phát huy hắn phụ trợ bản sắc. Nếu không cũng không phải giống như bây giờ muốn chạy tới đánh sáp lá cả Những vấn đề này viên bắc ở sân khấu thời điểm cũng đã hết sức rõ ràng Lại cũng chỉ có thể từ từ chờ đợi Theo viên Bắc. Chờ đến hắn có đầy đủ kỹ năng thời điểm, hắn xây dựng hệ thống mới có thể chân chính phát huy ra đem chỗ cường đại. Ê! Đến bây giờ còn có rút ở phía sau phương thủy hai anh em nhưng là đột nhiên ngáp một cái. Nguyên lai like A Bắc mạnh như vậy sao? Quả thật! A Du đây! Không biết! Mà bây giờ đứng ở bên ngoài kết giới viên bắc, nhưng là nhìn trước mắt một ông lão có chút sửng sở. Trưng 230, 230, Tì Chi Vương, đồ tràng sức hoàng đế. Trưng 230, Tì Chi Vương. Đồ trang sức hoàng đế. Lão sư, ngài sao lại ở đây? Người này không là người khác, chính là hôm đó vì hắn làm trong lòng chắc tả lão đầu. Chẳng qua là cho hôm đó so sánh, lúc này lao trên đầu người tựa hồ là nhiều hơn một ít không một vật, Viên Bắc không biết nên dùng ngôn ngữ gì đi nói. Thế nào ta lại không thể ở nơi này? Lão đầu cười híp mắt nói, đang khi nói chuyện, cũng không thấy hắn có động tác gì, nhất đạo lục quang tự viên Bắc trên thân hình đột nhiên sinh trưởng, giống như tự hắn trong thân thể liền tồn tại. Ồ. Một loại trước đó chưa từng có sảng khoái cảm giác tự viên Bắc tứ chi bách hải sông thẳng đại não, cả người đều giống như bị tẩy địch một lần, thoải mái viên Bắc chân mềm nhũn thiếu chút nữa không tại chỗ cho lão đầu quỳ xuống. Vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt, trên người viên Bắc sở thụ toàn bộ thương liền đã hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn không còn tồn tại, nếu như quần áo của không phải đã không có lời nói, hay cùng không bị thương như thế. Về phần quần áo không quần áo, viên Bắc cũng quên rồi. Vấn đề là, thanh đồng cấp nền tảng chưa trị kỹ năng khôi phục Này tờ mờ là khôi phục, Chính là đánh chết viên Bắc hắn cũng không tin A. Nhưng là vấn đề là viên Bắc làm gen kỹ năng bách khoa toàn thư. Loại kỹ năng này hiệu quả cùng cách triển khai phép thuật. Rõ ràng chính là cái kia thanh đồng cấp gen kỹ năng. Ngài là. Mắt thấy lao đầu lại nhẹ nhàng vung tay lên. Tại phía xa số ngoài trăm thực một vị vừa mới bị loại bỏ đi ra tân sinh trên người liền bước lên lục quang. Viên Bắc hiểu. Ở nơi này là cái tới gần về hưu lão sư A. Này. Đây là một bắp đùi A phải nghĩ biện pháp khi hắn đổ trang sức mới được Lý Cương Thiên Lao đầu cười hiếp mắt nói Tiểu Nham cùng ta đề cập tới ngươi ngược lại là cũng không có cô phụ hắn coi trọng nếu không phải ngươi nói không chừng cũng không thấy được hắn chúng ta phụ viện yếu thế rất lâu lần này đảo là đã ra ngươi này mầm đúng tốt Lao sư khen chật rồi ta cũng là vừa gặp cơ hội vừa gặp cơ hội trong lòng Viên Bắc đã mơ hồ đoán được lao thân phận của đầu cho nên ngược lại là không có quá mức kinh ngạc đổi bất kỳ người nào ở lúc ấy dưới tình huống như vậy cũng sẽ đưa ra viện thủ. Đây nếu là Trương Bằng ở bên cạnh, sợ rằng lập tức sẽ hiểu. Tại sao viên bắc luôn là có thể đi đến Đại Lao? Là nhan đáng ra sao? Là năng lực sao? Cũng không phải. Dựa vào chính là chỗ này, cổ đánh rắn thượng côn không biết xấu hổ tinh thần sức lực, biết đạo nhân ra là viện trưởng sau đó, gọi vẫn như cũ không thay đổi lão sư, hơn nữa mặt không đổi sắc, giống như là không có phản ứng kịp như thế. Đây là cái gì? Đây chính là Ti Chi Vương, đồ trang sức hoàng đế. Quân không thấy coi như là cổ trí, đối với cái này vị đầu đầu chân là có thể đưa tới một trận chấn động trong quân đại lão đều là khổ nổi không có ti kỹ xảo, trong lòng cũng là hâm mộ chặt. Và lại nói, coi như là nhân gia không muốn nhiều hơn cái đồ trang sức, đối với viên bắc mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào à. Trước ôm chân lại nói, về phần những chuyện khác, trước để một bên. Ha ha ha, Lý Cương Thiên nhưng là cũng không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại thì càng thưởng thức viên bắc rồi. Lại biết thân phận của hắn sau đó, vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc, chỉ bằng này cổ tử hào tâm thái, coi như là một mực không có gì quý nhân tương trợ, sợ rằng sau này thành tiểu cũng sẽ không thấp. Ít hơn gần đây như thế nào đây? Ít hơn. Ngài nói là hướng nam. Viên bắc cười nói, hắn rất tốt, đoạn thời gian trước chúng ta còn đồng thời du lịch tới, lúc này hẳn là ở chấp hành nhiệm vụ. Phải không? Lý cương thiên này tiểu lão đầu có ý riêng nói có thể cùng hắn giao hảo đối với ngươi mà nói cũng là một trận cơ duyên biểu hiện tốt một chút đi lần này quân huấn đối với các ngươi đều là một lần cơ hội tốt sau khi nói xong Lý Cương Thiên vỗ nhẹ nhẹ một cái một chút viên Bắc bả vai xoay người liền trực tiếp đi viên Bắc nhìn lao đầu bóng lưng ly khai trong lòng như có điều suy nghĩ hắn có thể nhỏ nhìn vu hướng Nam địa vị Lý Cương Thiên địa vị cổ chí cũng từng đã nói với hắn mấy lần người như vậy sẽ đặc biệt nhất lên vu hướng Nam nhưng là không có nói lên cổ trí. Bài này mặt hiển nhiên là không giống nhau a. Bất quá có cao hay không đều giống nhau, hắn và Vu Hướng Nam quan hệ thì sẽ không thay đổi. Phải nói hắn hiện tại đối với người nào tin tưởng nhất, chỉ sợ cũng chính là Vu Hướng Nam rồi. Ngoại trừ hệ thống tồn tại bên ngoài, giữa hai người cơ hồ là không có gì bí mật không thể chia sẻ. Bao gồm thích ngủ thú Vương người gen hoạch, đến bây giờ toàn thế giới biết đạo nhân, cũng chỉ có Vu Hướng Nam một người mà thôi. Liên cổ trí hắn cũng không có nói cho. Khả năng này là cả lực lượng, nhưng là viên bắc càng cảm thấy phải là hai người càng ngày càng quen thuộc sau đó, tính tình tướng tính đều rất hợp nhịp hai người quan hệ càng ngày càng thân thiết gần. Ở diễn võ trường bên ngoài đợi các loại, không có quá khứ quá lâu thời gian, kết giới liền tự động mở ra. Hiển nhiên, đón chào học sinh mới dạ hội đã kết thúc. Bất quá giống như là như vậy đón chào học sinh mới dạ hội, chỉ sợ cũng chỉ có đệ nhất võ giáo có thể làm được tới, đổi lại là những trường học khác, như vậy một đống lớn thiên tài ở nơi này vậy không tốt sinh cung vạn nhất chạy lên mấy cái vậy cũng thật sự là tổn thất lớn nhưng là đệ nhất võ giáo khả năng cái gì cũng thiếu nhưng là duy chỉ có không thiếu liền là thiên tài mà cả nước cũng là như vậy thiên tài vĩnh viễn không thiếu thiếu vẫn là có thể giáo dục thiên tài trường học không có bất kỳ lời kết trường học đối đại tân sinh phảng phất như là đang đối với đợi một ít người ngoài một dạng đánh xong ngươi chữa cho ngươi được sau đó phủi mông một cái xoay người rời đi toàn bộ học tỷ các niên trưởng vừa xoay người liền đi chỉ còn lại một nhóm tân sinh đứng ở đó sinh buồn bực, không ít tân sinh tâm lý lúc này đều là bị cho tức, tâm lý muốn nói không có thoáng khí đó là giả. dù sao đổi thành ai vốn là ôm hảo tâm tình tới tham gia hoan ninh hội, kết quả đổ ập xuống bị một hồi đánh, không tức vậy thì thật là thấy quỷ rồi. dù sao đám lao sinh dù nói thế nào cũng chỉ là học sinh cũ, hạ thủ nặng nhẹ chưa chắc có thể khống chế thật tốt, không ít người gãy cánh tay gãy chân xương sườn đoạn loại, vậy thì thật là chẳng lạ lùng gì, đều là thiên chi tiêu tử. Đời này cũng không nhất định chịu qua loại này đánh. Ba ba của ta cũng không đánh qua ta. Thật là nhiều người tâm lý đều là loại ý nghĩ này, chỉ là viên bắt nhìn sơ một chút, cũng đã thấy không ít người đều lưu lại khuất nhục nước mắt. Bất quá viên bắt nhưng là không tức dù sao cũng là người quen, tốt như vậy quan hệ. Đợi lát nữa liền toàn bộ trả thù lại. Có một cái tính một cái. Xa xa nhìn một chút trương mạc mấy người, ngược lại là cũng nhìn thấy dẫn du chỉ là so sánh trương mạc cùng phương thủy hai nhân lang bái bộ dáng Dẫn du nhìn qua ngược lại là tốt hơn nhiều. Biểu tình cũng không có gì thay đổi. Mà nhan hỏa hỏa mấy người rất nhanh cũng cười hì hì đi tới. Viên Bắc cũng là cười hì hì nên đón. Sau đó. Phan. Triệu thế anh vẻ mặt mộng bức từ dưới đất bò dậy. Mù. Khi dễ người có phải hay không là. Rõ ràng là các nàng trước. Ta cũng chỉ là bổ cái đao. Pháo mà thôi a. Bất quá nhìn chính cánh tay trần viên Bắc, Triệu thế anh vẫn là đem khẩu khí này nhìn xuống. Tính toán một chút. Ta theo một cái phụ trợ không chấp nhật cái gì. Dù sao xạ thủ, dù sao xạ thủ. Đảo cũng không phải viên bắc muốn khi dễ người, thật sự là thuận tay, thấy triệu thế anh không tự chủ được liền ném cho hắn. Khả năng. Đây chính là xạ thủ. Trưng 231, 231, kỹ năng chiến pháp cùng quân huấn bắt đầu. Trưng 231, kỹ năng chiến pháp cùng quân huấn bắt đầu. Ngày đó, đến tiếp sau này mấy người lại ăn chung bữa cơm. Trương Hình Nhi cũng hướng viên Bắc giải thích lần này đón chào học sinh mới dạ hội ý nghĩa, ngược lại là cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Ngay sau đó đó là quân huấn chuyện, quan chuyện nơi này Trương Hình Nhi cũng nói rất nhiều. Lần này quân huấn đệ nhất võ giáo cũng là đã ra huyết, lấy ra không ít ở bên ngoài đều khó thấy chân phẩm làm tưởng thường, trong đó thậm chí bao gồm một quả bạch kim cấp gen hoạch, cùng với đủ loại gen kỹ năng phương pháp tu luyện, còn có thiên phú đảo. Đệ nhất võ giáo trong tiệm sách, Giống như là gen kỹ năng phương pháp tu luyện tự nhiên là có không ít, nhưng là rất nhiều chân quý cao cấp kỹ xảo cùng độ sâu đào, hiện nhiên là không có khả năng tùy ý ném ở nơi nào. Giống như là vưu hướng nam trọng lực cách dùng, hiện nhưng đã đào đến rất cao tầng thứ, Lý Cương Thiên vừa mới dùng được khôi phục kỹ xảo, loại này trực tiếp từ hắn bên trong cơ thể sinh trưởng mà ra sinh mệnh lực, thiệp cập đến kỹ xảo thật liền không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến. Coi như là trước hắn ban chủ nhiệm, dùng được cấm nôn thủ đoạn Loại này đem vốn là phạm vi kỹ năng đổi thành phân địch ta thân thể tính kỹ năng, cũng không phải tầm thường thủ đoạn. Rất nhiều năng lực cũng không phải sẽ theo thực lực tự nhiên làm theo tăng trưởng, mà là yêu cầu tiến một bước đảo. Bây giờ viên bắc chẳng qua chỉ là cấp 2 mà thôi, đối năng lực chính mình đảo, còn dừng lại ở rất dễ hiểu giai đoạn. Cũng chỉ có ngủ kỹ năng trải qua vương giả gen hạch cọ rửa, viên bắc mới có lãnh hội. Nhưng bây giờ hắn có thể phát huy ra ngủ lực lượng, hiện nhiên là xa còn lâu mới có được đạt đến đến cực hạn lại không nói cực hạn, ngay cả bình thường uy lực sợ rằng cũng không có đi đến. Bao gồm hắn mệt mỏi bờ ép, người bình thường đoàn thể tính rất ngủ, những thứ này kỹ xảo cũng đều hoàn toàn không có đào ra nó phải có tiềm lực bất quá có sao nói vậy, Viên Bắc có thể tưởng tượng đến hai cái này kỹ xảo phương hướng, cũng đã thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là làm được sử dụng một điểm này mà thôi. Về phần sâu hơn, liền không phải bây giờ hắn thực lực này có thể chạm được rồi. Vẹn vẹn là ngủ này một cái kỹ năng. Sợ rằng cũng đủ viên Bắc nghiên cứu bên trên một đoạn thời gian thật lâu Kia đừng nói liên quan đến không gian vận dụng quần đấu không gian Cùng với hắn đến tiếp sau này muốn hấp thu cổ thụ tinh sinh mệnh năng lượng Những thứ này mỗi một hạng, cũng đủ người bình thường học tập cả đời Đây cũng là vì sao lại quy định ra đặc định ngày tới Dù sao có hệ thống đi nghiên cứu, vẫn tốt hơn cái gì cũng có Lại cái gì cũng không tinh yếu cường Toàn năng toàn năng cũng không phải là không tồn tại Nhưng là này thường thường là phát sinh ở cường giả trên người mà bọn họ ở hay yếu người thời điểm, cũng hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ toàn năng. Những thứ này vu hướng nam cùng cổ trí cũng đã từng nói với hắn, nhưng là bây giờ do Trương Hình Nhi mà nói, ngược lại là cũng để cho viên bắc hiểu rõ hơn đi một tí. Bất quá bây giờ nhưng cũng không gấp được, hoặc có lẽ là ở tự thân hệ thống chưa kiện toàn trước, bất kỳ kỹ xảo đào sâu nghiên cứu, đem có thể phát huy ra năng lực, cũng không bằng lái nhiều một đạo giải mã gen ADN tới thật sự. Tới đệ nhất võ giáo thật là tới đúng rồi. Những thứ này, cũng chỉ có ở đệ nhất võ giáo cao như vậy trong trường, bằng vào vô số tài liệu, đạp tiền nhân bà vai mới có thể tốt hơn tiến hành. bất quá nghe trương huynh nhi nói như vậy, viên bắc đối với này lần quân huấn cũng càng thêm mong đợi. đêm đó, viên bắc trở lại nhà trọ. đáng nhắc tới là thời gian cách nhau hồi lâu, viên bắc rốt cục thì ngủ thẳng tới nhan hỏa hỏa cùng trương huynh nhi. mặc dù bị thẹn quá thành giận hai người nắm trùy thủ cùng hỏa roi đuổi giết nửa ngày chính là, nhưng đáng giá. Thời gian lại qua rồi 2 ngày. Trong 2 ngày này Viên Bắc cũng không có chạy loạn, một tia ý thức ngâm vào trong thư viện, dùng chính mình trước còn thừa lại không ít điểm kinh nghiệm Eiter, hóa thành hải miên, điên cuồng hấp thu đông đảo kiến thức. Nên đến chính mình cơ sở, cũng bổ sung cho chính mình kho vũ khí. Mấy lần thứ nguyên không gian đi xuống, kiến thức chính là lực lượng chuyện này bị Viên Bắc giải thích tinh tế, huống chi thư viện trường đại học bên trong, thường thường ẩn giấu rất nhiều ngoại giới không có tài sản. 2 ngày đắm chìm thức học tập để cho viên bắc đã sắp yêu thư viện. Loại này lúc nào cũng cũng có thể cảm nhận được kiến thức đang không ngừng gia tăng cảm giác, nhất định chính là trí mạng độc dược, để cho người ta muốn ngừng cũng không được. Mỗi một vị cường giả, không nói bọn chúng đều là bác học nhiều biết, nhưng ít nhất ở tại thật sự thâm chui một cái lĩnh vực, nhất định cũng là đại sư cấp tồn tại. Nếu về mặt sức mạnh không đạt tới, viên bắc nghĩ hết ngay từ lúc kiến thức bên trên đi đến, trước làm một lý luận vương giả ngược lại cũng không tệ. Chính là chỗ này sao không chịu thua. Ngay tại Viên Bắc muốn như vậy liên tục thời điểm. Ngày nào đó ban đêm, dạng sáng ba điểm, lúc này chính là người đang ngủ say thời gian, cũng là tất cả tâm thần người buông lòng nhất thời điểm. Ráp ráp, cửa đột nhiên truyền tới bị mở ra thanh âm, thanh âm cực kỳ nhỏ nhẹ, có thể Viên Bắc như cũ chợt mở con mắt. Thế sao? Ánh mắt hơi đổi, nhìn u tĩnh muôn nơi. Viên Bắc biết, quân hấn, sợ rằng từ giờ khắc này liền đã bắt đầu rồi. Rất tốt, cái này rất đệ nhất võ giáo. Hắn đã sớm để phòng ngón này lâu rồi, ngược lại là không để cho hắn ngoài ý muốn. Bây giờ hắn giấc ngủ rất khó nói, nói tóm lại chính là giấc ngủ tựa như nhẹ tựa như trọng, có đủ sức khôi phục, lại cũng sẽ bị một ít nhỏ nhẹ thanh âm thức tỉnh. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là viên bắt chính mình vốn là duy trì cảnh giác. Nhiều như vậy thứ nguyên không gian chuyến đi xuống, trong giấc ngủ giữ cảnh giác là cơ bản chung cơ bản, chỉ bất quá hắn cảnh giác sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng là được. Ngoài cửa. Một người cao một em m7 khoảng đó bóng người chán đến chết từ ngoại nhìn một cái, ngoài miệng lầm bầm một câu, một đám học sinh hoa. Trên tay nhưng là chậm rãi ném ra một đạo quả cầu tựa như lộ vật. Ừ cực cực! Thanh âm nhẹ vô cùng lan vào, đang lúc ngoài cửa nam tử chuẩn bị xem náo nhiệt thời điểm. ầm Đột nhiên một đạo bóng người từ trên giường ầm ầm lật lên, thân thể trong nháy mắt đi tới quả cầu trước người, nhấc chân đó là một cước. Một cước này có thể so với đội banh quốc gia mánh rất nhiều quả cầu trong nháy mắt hóa thành ra nòng đạn Đại Bác, phênh một tiếng trực tiếp đem bằng gỗ cửa tốt xá đánh vỡ, ngay sau đó trực tiếp nổ tung. Thủ vệ quân nam tử con mắt đống trận to người này tại sao cái gì cũng không mặc. Bóng người thoáng qua hóa thành một đạo hảo ảnh tại chỗ biến mất. Phốc suy. Một đoàn to lớn khói dày đặc mánh liệt mà ra, vị đạo cụ có mánh liệt kích thích tính, tuy không có ở đây trong khói dày đặc, vẹn vẹn chỉ là người được một tia mùi vị cũng để cho viên bắc có một loại khó mà hô hấp cảm giác. Ngay sau đó trong đó nào đó vật chất tựa hồ là cùng không khí tiếp xúc nhau dẫn phát một loại phản ứng dây chuyền điểm điểm hỏa tinh giấy lên lại nổ mạnh, phát ra kịch liệt âm thanh tới. Giống như là có ưỡn một cái súng máy ở trong đó điên cuồng bắn càn quét. Viên bắc, này mẹ nó cũng liền đệ nhất võ giáo làm được rồi. Đây là đối đại học sinh đó sao? Một bộ này đi xuống không ít người sợ là được trực tiếp hủ dọa khóc. lóng thai nghe một chút, vẹn vẹn là nhà này ký túc xá Lúc này đã truyền ra không ít đều cha gọi mẹ tiếng mắng. Thế nào thế nào? Chương Ngộ mộ một chút từ trên giường bay lên, kinh hoàng thất thố hỏi. Hàng này hôm nay chịu đựng dạ nhìn lần tới, trong miệng vừa nói một ít tạp lị thế giới điện hạ đệ nhất thủ hộ tốt nhất tạp lị để cho người ta rất khó hiểu lời nói, ở trên giường lật tới lật lui rồi thời gian thật dài mới ngủ. Lúc này còn chính mê hoặc lắm. Quân Huấn bắt đầu. Viên Bắc bất đắc dĩ nói, trong lời nói còn nhìn một cái cũng sớm đã tỉnh lại Doãn Du. Viên Bắc dám khẳng định Hàng này nhất định là đã sớm tỉnh, liền trơ mắt nhìn huấn luyện viên làm càn rỡ. Đảo không phải hắn muốn làm cái gì, viên Bắc cảm thấy hắn lại là lười phản kháng. Giống như là ngày đó đón chào học sinh mới thứ nhất bị loại bỏ bị loại như thế. Dù sao cũng là nói ra mặc vào quần không có ý nghĩa gì, nhân sinh sẽ không thay đổi thật là lớn lão. Phản kháng cái gì? Hiện nhiên hắn là như vậy không có hứng thú phản kháng, liền dứt khoát nằm bị đòn liền xong chuyện. Ai? Trong lòng viên Bắc thở dài một cái. Hy vọng quân huấn thời điểm khác theo như nhà trọ tới phân phương đội đi, hai vấn đề nhi đồng, hắn thật là có chút gặp không dừng được. Toàn bộ tân sinh, trong 10 diễn võ trưởng tập họp. Một giọng nói vang lên. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, khá an ý bắt đầu mặc quần áo. Chương 232, 232, lên đường, khóc âm sơn. Chương 232, lên đường, khóc âm sơn. Rất nhanh. Mấy người liền men theo bóng đêm đi tới diễn võ trưởng. Lúc này nhân cơ bản đều là lưa thưa lạp lạp, không có mấy người. 10 phút coi như là một cái cực hạn thời gian, những thứ kia bị lần này ban đêm đánh lén làm váng đầu chuyển hướng tân sinh, chỉ sợ là rất khó ở trong vòng 10 phút đến. Bất quá viên bắc nhưng cũng không nghĩ tới bọn họ nhà trọ lại không phải thứ nhất nhóm tới. Nghĩ đến hẳn là mặc quần thời điểm lãng phí một ít thời gian. 232. Bất quá có phải hay không là đợt thứ nhất tới ngược lại là cũng không có vấn đề, dù sao nam nhân so đấu cũng không phải tốc độ. Mau hơn nữa có ích lợi gì? Lúc này diễn võ trường phía trước đang đứng một đám người mặc thủ vệ quân chế phục nhân, hình hình sắc sắc, nữ có nam có, mỗi cái sắc mặt hào không dao động, mang theo một cổ lạnh lùng khí chất. Giống như là điêu khắc một loại đứng ở phía trước, lẳng lặng nhìn lục tục tới những học sinh mới. Mà ở phía trước nhất, chính là đứng hai vị đứng chắp tay sĩ quan, viên bác cũng không biết được đem lon cẩu vai đại biểu ý vị, nhưng trước ngực một cái màu hoàng kim huy chương liền đủ để chứng minh vấn đề lục cấp cường giả, đại sư huy chương Ở dạng này bầu không khí bên dưới, viên Bắc ba người cũng liền tìm một địa phương an an tĩnh tĩnh đứng, thanh âm nói chuyện cũng tiểu rất nhiều rồi. Những thứ này chắc là sau này huấn luyện viên đi. Viên Bắc quan sát một vòng, trong lòng có chút cảm khái. Nên có nói hay không, gần như toàn bộ huấn luyện viên đều là tứ giai dị năng giả lấy thực lực, thực lực như vậy, coi như là ở thủ vệ quân bên trong cũng là tiểu đội trưởng tầng thứ. Mà bây giờ ở diễn võ trưởng thì có mấy trăm người số lượng. Hiện nhiên cái này không thể nào là từ một cái chấn thủ tư bên trong điều ra, sợ rằng đều là từ mỗi cái trong không gian thứ nguyên đồng thời điều ra. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ có một ít xã hội duy ổn bộ đội. Đây chính là đệ nhất võ giáo số lượng cùng người mạnh rồi. Đổi lại là một loại trường học, sợ rằng thật đúng là không có cách nào một lần từ các nơi rút ra điều ra. Cả nước hạ có thể làm được một điểm này, ngoại trừ Kinh Đô, Ma Đô, cùng với quân giáo bên ngoài, cũng chỉ có đệ nhất võ giáo có thể làm được điểm này. Càng không cần phải nói phía sau có thể tiến vào trong không gian thứ nguyên quân huấn. Nay thả ở kiếp trước, liền tương đương với đem đại học năm thứ nhất sinh viên mới đồng thời đưa đến quân khu. Không, là biên cảnh trong quân khu tiến hành quân huấn. Sợ rằng kiếp trước căn bản cũng không có trường học dám làm như thế, dĩ nhiên chính sách cũng tuyệt đối không cho phép là được. Không có suy nghĩ nhiều. Thừa dịp tuyệt đại đa số người cũng còn không có đến, viên bác lại trước quan sát rồi mấy vị tân sinh. Mặc dù viên bác tự nhận ưu tú. Phản ứng cũng là đủ nhanh chóng, nhưng hiển nhiên khóa này tân sinh cũng không cũng tất cả đều là yếu okay. kê, nhanh hơn bọn họ, thì có đại mấy chục người. Trong đó nữ có năng có, số lượng cũng là không kém nhiều. Giữa hai bên cách nhau cũng rất xa, hoàn toàn không có cần đồng thời tụ tập ý tứ. Những người này chắc là này một nhóm tân sinh trung đỉnh phong tuyển thủ sáng khoái đúng vậy không loại bỏ thực lực mạnh mẽ lại không có gì để phòng tâm học sinh tôn ở. Đang lúc viên bắc thu hồi ánh mắt thời điểm, bên người trương mặc nhưng là lên tiếng. A bác, thấy bên kia kia vị cô gái sao? Theo trương mạc nhất ngạch chỉ phương hướng, viên Bắc liền thấy tam vị nữ tử, dung mạo tự thì không cần nói, đột phá hấp thu gen hạch sau đó, nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cải thiện một ít, rất ít có khó coi nhân. Ba vị nữ sinh tướng mạo cũng là mạo mỹ rồi, bất quá có chút vừa cảm thụ, ba người đều là cấp 2 thực lực, lại còn không phải sơ nhập cấp 2 dáng vẻ, một điểm này càng đáng giá tươi đẹp. Nhưng là... Sao rồi? Viên Bắc nghi ngờ hỏi. ngươi không biết. Lúc này ngược lại là trương mạc có chút kinh ngạc. Trung gian vị kia, sư lâm lâm, là khóa này tòa án A cấp nhân tài, nghe nói là tốn tốt giá thật lớn mới vào trường học của chúng ta. Ồ, viên bác cổ quái nhìn một cái trương mạc, hắn cũng không biết tại sao, có vài người vừa mới tới trường học đợi mấy ngày, rất nhiều tin đồn liền toàn bộ đều biết. Nàng là loại hình gì? Cái này còn phải nói sao? Dùng con mắt là có thể nhìn ra chứ? Trương mạc vẻ mặt không tưởng tượng nổi, đương nhiên là dễ thương lo lì hình. Viên Bắc. Ta hỏi là nghề. Ồ. Trưng Mạc mặt không đổi sắc nói, triệu hoán hình. Triệu hoán hình. Viên Bắc ngưỡng ẩn, đây cũng là rất hiếm thấy. Dĩ nhiên hiếm thấy. Trưng Mạc nói, này sư lâm lâm nhưng là minh thành sư ra xuất thân, người bình thường nào dám chọn triệu hoán sư loại nghề nghiệp này. Nghe nói nàng bồi dưỡng một cái tam sĩ hổ thực lực đã đạt đến tam giai trình độ, thực lực mạnh vượt quá bình thường. Chặn chặn, Triệu hoán sư. Ở này Pháp Sư Lưu Trong Phái đúng là thuộc về rất hiếm thấy loại đó, nhưng là phải nói không mạnh đó là đùa, này động một chút là năm đánh một lục đại một có thể không cần sao. Đem một là nhân vì hấp thu yêu cầu cao, gen hoạch cùng dị năng giả giữa tồn tại một loại tương tác, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người mới có thể đủ rất dễ dàng hấp thu triệu hoán loại gen hoạch. Hai là là bởi vì giá cả. Loại nghề nghiệp này một loại cũng được gọi là cào thẻ nghề, bất luận là gen hoạch giá cả hay hoặc là triệu hoán thu bổ dưỡng cũng không phải bình thường gia đình có thể thừa nhận được rồi. Giống như là liền mang có một bộ phận triệu hoán nhân tố, trong đó ác quỷ bồi dưỡng, để cho không ít người đều là vắt hết bóc. Giống như là ban đầu cùng giã sao động bên trong vị kia điều tra đội trưởng thật sự bồi dưỡng ra á tỷ quỷ, chính là đơn giản nhất một loại công cụ quỷ, có thể nói là không có chút nào sức chiến đấu. liền đây cũng là hao tốn không ít tinh lực mới bồi dưỡng ra tới. Đại nhà nhân gia, đại khái là so với Vũ Thiên bắc gia cảnh yếu hơn chút, vốn lấy đem tài lực bồi dưỡng một cái triệu hoán sư đó cùng chơi đùa không khác nhau gì cả. Nhìn sau khi xong, viên bắc cũng liền không còn quan tâm những thứ này, đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần đứng lên, bây giờ hắn đang ở đúc luyện chính mình đứng ngủ rắc năng lực không cần biết hữu dụng vô dụng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Thời gian không lâu, ước chừng đi qua có nửa giờ khoảng đó. Cơ bản toàn bộ tân sinh liền đều đến đông đủ, chỉ là tuyệt phần lớn số học sinh lúc này đều là đôi mắt đỏ bừng, xương thành hạt táo như thế. Hiển nhiên là lần này đánh lén ban đêm cũng cho bọn hắn tạo thành rất đại phiền toái, Mà một mực đứng chắp tay một vị trong đó đại sư, lúc này mới là mở miệng nói. Trong vòng 10 phút chưa tới, khấu trừ 50 quân phân. Thanh âm không lớn, nhưng vang vang có lực, mang theo một cố không cho cự tuyệt ý vị. Nhưng vừa nói ra lời này, dưới đại nhưng là một mảnh xôn xao. Quân phân chuyện này, người sở hữu hai ngày này liền cũng đã biết, này gần như đại biểu phía sau bọn họ lại trong trại lính hết thảy, bất kể là tiêu phí hay hoặc là bài danh, đều là y theo quân phân hệ thống làm. Mỗi người mới bắt đầu quân phân 100 phân. Mà mỗi người mỗi ngày đúng hạn theo như đo xong thành bình thường huấn luyện, sở được đến cũng bất quá là 2 quân phân mà thôi, lúc này một chút liền khấu trừ ước chừng 50 phân, bọn họ có thể không đau lòng sao. 60 phân. Nhưng ổn nào mới vừa lên, đại sư sĩ quan một câu nói, làm cho cả tình cảnh ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Đại đa số người chỉ dám thừa dịp tất cả mọi người đều bất mãn đang lúc lên tiếng, nhưng không cách nào ở tất cả mọi người đều an tĩnh lúc mở miệng. Rất tốt. Đại sư sĩ quan như đao phong một loại ánh mắt quét qua toàn trường, tiếp theo thời gian mấy tháng, các ngươi đem trải qua một trận cả đời khó quên kiếp sống quân nhân. Bất luận các ngươi là thân phận gì, địa vị gì, thực lực gì. Ở chỗ này của ta, các ngươi đều là ta binh. Các ngươi yêu cầu làm, chính là phục tùng mệnh lệnh. Như hôm nay chuyện, sau này sẽ không dừng cũng sẽ không ít. Ta không hy vọng lần kế còn phải ta tới chờ các ngươi. Đại sư ngôn ngữ giống như là hàm chứa sơn một loại lực lượng. Theo dứt tiếng nói, mỗi người trong lòng đều giống như đè ép một khối nặng trịch đá. Tiếp đó, mục tiêu khốc cầm sơn, lên đường. Với không người, sử theo quân pháp, không có bất kỳ triệu chứng. Đại sư sĩ quan nói xong câu đó sau đó, xoay người liền trực tiếp lên đường. Mấy trăm huấn luyện viên cũng là như vậy, tốc độ thật nhanh. căn bản không có làm cho người ta bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cũng không có bất kỳ chuẩn bị không gian, ở thâm dạ nguyệt sắc chi trùng, gần 10.000 nhân bộ đội hạo hạo đáng đáng lên đường. không âm sơn. Cách nơi này nhưng là có mấy trăm cây số khoảng cách ra. Đợt, chiếc sau lần đầu tiên ở trong chính văn nói chuyện, liền một lần này, yêu cầu cái đặt đi, thành tích có chút kém nha. O, O. Trưng 233, 233, đi vội 800 dặm. Trưng 233, đi vội 800 dặm. Người bài kiến dạng sáng 4 giờ đường lớn sao Được rồi chớ nói, ta biết ngươi bài kiến. Nhưng là ngươi đang ở đây dạng sáng 4 giờ thời điểm chạy đường dài quá sao? Mấy trăm cây số chết người cái loại này. Viên bắc đây cũng là lần đầu biết cảm giác này, thật liền có chút vượt quá bình thường. Này hãng quyết định. Hán nguyện xưng là mạnh nhất đêm khuya nhiều người vận động. Có thể không phải mạnh nhất ấy ư, gần ngàn nhân tân sinh đội ngũ. Hoàn hảo là trước thời hạn hoạch định xong đường đi, làm đi một tí tương tự phủ kín đường quyết sách, nếu không nếu như đường nếu như có nhân gặp được sợ là trực tiếp do sợ. Viên bác ngược lại là vẫn tính là được, một ít con mắt sưng với hạt táo như thế, lại không nhận biết cái gì y tế phụ trợ tân sinh, lúc này tâm ly đã bắt đầu chửi mẹ rồi. Đỡ lấy chua sót cả mắt, đón gió chạy về phía trước, phong giọt đến con mắt nước mắt đều không ngừng hướng hạ lưu. Thật không biết là phong sai còn con mắt của là sai. Toàn lực chạy băng băng gần một giờ sau. Thừa dịp bóng đêm, Hạo Hạo đang đang đại quân ở trăm vị huấn luyện viên dưới sự hướng dẫn vọt ra khỏi thành hay lại là chạy Việt Dã, ước chừng 400 số, Vậy liền coi là là lái xe một đường chạy tốc độ cao, cũng phải tiêu phí 4, 5 tiếng thời gian mới có thể đến được đến. Đến bên ngoài, liền xa xa không so được bên trong thành rồi, chưa trải qua tu tạo đường đều là thổ thạch, chạy chẳng những yêu cầu khắp nơi cẩn thận. Cức lực cũng là càng tốn sức hao tâm tốn sức, so với trong thành phố nhựa đường đường, độ khó hệ số rồi không chỉ một tầng thứ. Lúc này đường xá, coi như là lái xe cũng phải từ từ mở chớ nói chi là dùng người chân. Bất quá dị năng giả cũng không thể dùng nhân loại tiêu chuẩn để cân nhắc rồi, dù là chỉ là mở ra một đạo giải mã gen ADN, thân thể tố chất cũng là có mấy tăng lên gấp 10, càng không cần phải nói còn có gen hoạch tăng lên. Đến cấp 2 thời điểm, toàn lực chạy băng băng bên dưới, xe hơi cũng có thể tùy ý vượt qua. Nay thả ở kiếp trước, vậy thì căn bản không phải là người, là siêu nhân, nhưng là nhân tất lại không phải máy, Xe hơi chỉ cần có đủ dầu có thể một mực duy trì tốc độ cao kéo dài trần trì. Động lòng người không được. Mà kéo dài không ngừng tốc độ cao 400 số chạy viện giã, đối với cái này nhiều chút hay lại là một hai giai dị năng giả những học sinh mới mà nói, có thể nói là một cái to lớn khiêu chiến, trực tiếp muốn đột phá bọn họ cực hạn không thể. Đương nhiên, trong đội ngũ cũng không cấm chỉ sử dụng gen kỹ năng, lúc này đó là bắt tiên quá hải các hiện thần thông thời điểm. Trong đó phong hệ gen kỹ năng nhất nổi tiếng, Gen kỹ năng vận chuyển ở giữa dưới chân thanh phong níu lại thân khinh như yến một dạng duy trì thay đổi thứ nhất vị trí. đương nhiên còn có không ít còn lại kỳ lạ gen kỹ năng ở tốc độ có kỳ hiệu này thời điểm duy trì dẫn trước vị trí cũng tỷ như viên bắc thấy một vị toàn bộ hành trình dùng nhân đứng đến bất động mặt đất di động mang theo hắn đi trước. vậy thì càng không cần phải nói những thứ kia không chơi nổi bay ở ngày mà ở sau đó thay đổi thứ hai liên phần nhiều là chiến sĩ cùng thích khách nghẻ. So sánh với còn lại 3 cái nghề mà nói, hai cái này nghề ở thể lực cùng thân thể tố chất bao nhiêu là có ưu thế. Tiếp lấy đó là lấy pháp sư, xa thủ cùng phụ trợ chiếm đa số thế đội thứ 3 rồi. Thế đội thứ 4 là phần nhiều là nhiều chút sơ vu đúc luyện tân sinh, đến cái này thì cùng nghề không có quan hệ gì rồi, thuần túy là phân nhân cũng tỉ như dọn du. Vị này A cấp nhân tài đặc chiêu chiến sĩ, lúc này liền lăn lộn ở trong đó. Viên bác có lúc đều có điểm khó hiểu. Người này rốt cuộc là sao lăn lộn đến đệ nhất võ giao tới. Này mẹ nó quan hệ đến đấy là cứng bao nhiêu. Nhưng là coi như là thê đổi thứ nhất nhân tốc độ không chậm chút nào, nhưng là cùng trước phương huấn luyện viên môn khoảng cách, nhưng là không có chút nào muốn đến gần ý tứ, nhìn ngược lại thì càng lúc càng xa tựa như. Hiện nhiên những thứ này huấn luyện viên là không có bất kỳ phải đợi bọn họ ý tứ, từng cái tốc độ cực nhanh, đạp trên mặt đất hảo không âm thanh, trăm mét giữa cũng bất quá là thời gian mấy cái nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích một mực duy trì ngàn thước khoảng đó khoảng cách này đó là quân huấn thứ nhì hạng rồi mặc dù không có người ta nói lạc đội sẽ là kết quả gì nhưng là không người nào nguyện ý đi tùy tiện thử nếu như có nhân tử không nhìn lời nói liền có thể thấy cực kỳ rung động một màn một đầu dài long như vậy đội ngũ lan tràn mấy ngàn thước thật chặt truy ở phía trước mấy trăm người sau lưng nhìn giống như là này một vạn người ở đuổi theo chém này mấy trăm người như thế a bắc ngươi có thể kiên trì ở sao Trương mạc đi theo viên bắc thân bên hỏi lần này chặng đường không ngắn, ngươi dù sao cũng là một phụ trợ, nếu như không tiếp tục kiên trì được rồi, ta liền. Ta liền cho ngươi đằng đằng đường, ngươi đến phía sau cùng chạy cũng không liên quan. Viên bắc, mỉm cười gì bờ gờ. Ngươi cố tốt chính ngươi đi, xạ thủ cũng không cần quá miễn cưỡng mình. Ngươi sợ là cũng không biết ta có nhiều kéo dài. Tiểu tiểu xạ thủ, buồn cười buồn cười. Viên bắc hai người đều là trà trộn ở thê đội thứ hai bên trong. Nói thế nào cũng là bị xét đánh hơn người, thân thể tố chất ở đó bày đâu rồi, nhất là hấp thu vương giả dên hoạch, mặc dù nhiều số dùng để sửa đổi những bộ phận khác, nhưng thân thể cũng ít nhiều gì nếm điểm ngon ngọt. Huống chi cấp 2 dị năng giả, ở nơi này vạn lớn lên long bên trong cũng thuộc về bơi. Coi như là muốn chậm cũng chậm không xuống A. Thậm chí nếu như viên bắc muốn lời nói, coi như là trực tiếp chạy đến thê đổi thứ nhất bên trong cũng cũng không phải không được. Nhưng là trong đầu có bản đồ chi tiết thêm liên quan kiến thức giống như là kèm theo GPS dẫn đường hệ thống Viên Bắc biết phía sau có còn xa lắm không đường hơn nữa nhìn đi tiếp phương hướng hiện nhiên cũng không phải phải đi quốc lộ dán vẻ kéo dài thể lực cùng là tinh diệu gen kỹ năng phân phối mới là lần này Việt dã mục đích chân chính những hiện đó đang chạy ở thê đội thứ nhất như quả không ra ngoài dự liệu lời nói thể lực là duy trì không được bao lâu bao gồm gen giá trị cũng bảo đảm bọn họ không được lâu dài gen kỹ năng phát ra phần lớn nhân rất nhanh sẽ gặp thua trận là lấy Thời gian đấu chuyển, ánh sao dần tối. Làm sau 3 tiếng, theo xu nản sổ giải xét lúc, có thể đủ cam đoan hết tốc lực tiến về phía trước tân sinh đã không có mấy người, mà ở bất tri bất giác, viên bắc cái này phụ trợ đã chạy đến thê đội thứ nhất bên trong. Lúc này đã đến trong vùng núi, mặt đất lồi lõm, sen kẽ, vì bảo đảm không quẳng cái cầu an phân, tốc độ rất khó mau dậy tới. Lúc này thê đội thứ nhất chung, đều là lần này tân sinh trung hàng đầu tuyển thủ rồi. Gần như toàn bộ đều là cấp 2 thậm chí còn có tam giai dị năng giả, một cái cấp 1 cũng không có. Nhưng là coi như là như vậy, lúc này bẽ thổi gió một loại kịch liệt tiếng thở dốc cũng từ người sở hữu trong miệng truyền ra đến. Coi như là tự xưng là thân thể tố chất rất mạnh vi bắc, lúc này cũng là thở gấp với cậu như thế. 400 cây số. Đến lúc này, cơ bản tất cả mọi người đều đã đạt tới cực hạn, 5 giờ duy trì tốc độ cao tiến tới, bắp thịt lúc này đều là từng trận kịch liệt đau nhức, thậm chí sẽ sinh ra một loại chính mình căn bản không có chân ảo giác. Tê dại bên dưới, đã là mất đi cảm giác. Lúc này viên bắc tốc độ, cũng cùng người thường chạy hết tốc lực cũng không quá nhiều khác biệt, thậm chí còn hơi không bằng. Không chỉ như thế, không biết tại sao, không khỏi buồn ngủ một mực ở trong lòng hắn quanh quẩn, giống như là cảm giác được hắn cực hạn một dạng đôn đốc hắn vội vàng tiến vào giấc ngủ. Nếu không phải viên bắc ý chí cường đại, sợ rằng tại chỗ liền muốn ngủ mất. Có thể ở nơi này loại kéo dài đối kháng bên trong, từng kia không khỏi thể ngộ nhưng là dần dần trào trong lòng. Nhưng là coi như là như vậy, cái này cũng nhìn đi theo bên cạnh hắn trương mạc vậy kêu là một cái chỗ mắt ngẹn họng, Hắn rất muốn hỏi một chút viên bắc người không phải một cái phụ trợ sao. Nhưng là nghĩ lại chính mình hay lại là xạ thủ tới đâu rồi, lập tức thì không có sao. Lúc này cách bọn họ lên đường cũng đã qua sắp tới 5 giờ, nay thời điểm đã đến nửa đoạn sau. Dựa theo viên bắc GPS biểu hiện, dựa theo lập tức tốc độ, nhiều nhất còn có nửa giờ, bọn họ liền có thể đến tới chuyến này mục đích nơi khốc cầm sơn. Đến nơi này, muốn lấy đệ nhất hẳn liền muốn bắt đầu phát lực rồi. Trong lòng viên bắc khẽ động, bất quá nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, cái này đệ nhất hắn hẳn là cạnh tranh không được. Cho dù là trải qua mấy lần rèn luyện thay đổi, nhưng là hắn dù sao vẫn là cái phụ trợ. Nhất là so sánh với những người khác, hắn ghen kỹ năng có thể không có cái nào có thể để cho hắn ra tóc ca. Trung quy không thể nhìn nhân ra phát lực rồi trực tiếp cho hắn ngủ đi. Cũng không thể trực tiếp kéo đến trong không gian làm cho người ta giam lại đi, mặc dù nói dựa theo thuyết tương đối. Đối phương chậm lại liền tương đương với mấy phe gia tốc, nhưng vấn đề này quá nhiều người. Đem ai ngủ ngoài ra một số người cũng không vui, kia không phải bên nặng bên nhẹ sao. Ta viên bắc nên có nói hay không, cái này làm người phương diện là không có vấn đề gì. Bây giờ làm, kia hoàn toàn chính là tổn nhân bất lợi kỷ. Xem ra đoàn thể tính giấc ngủ thanh toán được nhất chương trình trong ngày rồi. Trong lòng viên bắc âm thầm suy nghĩ, nếu không sau này gặp lại loại tình huống này được khó chịu bao nhiêu, một chút đem tất cả mọi người đều ngủ. Vậy thì ở cũng sẽ không có người ta nói ta bên nặng bên nhẹ. Lại dựa theo thung lũng thuyết tương đối, kia viên bắc này một lớp gia tốc thật là có thể xưng là không gian nhẫn thuật, phi lôi thần. Đúng như dự đoán, cùng viên bắc dự đoán không sai biệt lắm. Giống. Một tiếng thu hống vang rội dây núi giữa, lần nữa định thần nhìn lại, một con cả người hắc hoàng xem nhau, thân thể cao lớn gần 5 mét, thân dài càng là đạt đến 10 thước khoảng đó cự hổ đột nhiên xuất hiện. Hai cây hổ răng tự cắp mà xuống. Một cây dạng tựa như hổ răng độc rác để ngang ngạch chung, ánh mắt hung hãn, quả thực là một con thực lực cường đại dị thú. Tam sỉ hổ. Sư lâm lâm thân thể động một cái, dưới chân vốn là nhảy qua một dị mã trốn vào dị không gian, thân thể cũng đã vượt tới lưng hổ chi. Hoàng hoàng, chúng ta đi. Sư lâm lâm kêu. Giống. Tam sỉ hổ thân thể động một cái, cái gọi là phong tử long vân từ hổ, chấn động giữa, tam sỉ hổ giống như một đạo như cuồng phong cuốn về phía trước dãy núi giữa quái thạch cùng lợm trầm đều là như giống trên đất bằng, mấy cái hổ dược liền xa xa kéo ra cùng thê đổi thứ nhất khoảng cách. Chỉ để lại một đám gen tị hoàn toàn thay đổi nhân vẫn còn ở dùng chân chạy băng băng. Viên bác nhìn kia cự hổ bóng lưng, rơi vào trầm tư. Huấn luyện viên, không, hướng nam, ta muốn học cái này. Ta này hệ thống như vậy không mặt bài sao. Treo hay lại là mở không đủ lớn A. Sao năng lực không người có thể định. Lại không nhắc sư lầm lầm, quanh mình mấy người còn lại thân thể chi cũng ít nhiều gì nổi lên một ít gen kỹ năng qua mang tốc độ một chút đều là trợ tăng mấy cái na di giữa liền đem viên bắc rơi vào phía sau viên bắc nhìn bọn hắn bóng lưng yên lặng không nói gì chỉ có hắn thân không có đặc hiệu không là gen kỹ năng nhìn giống như là một nhóm cào thẻ tờ lê trung dân nghèo cứ như vậy trong ngáy mắt viên bắc hiểu đoàn thể tính giấc ngủ bắt buộc phải làm lần nữa đi ra mấy ngàn thước xa xa ô ô ô ô ô, ô. Một trận gào thét bi thương như vậy tiếng khóc đồng bệnh mà tới. Không cơm sơn, đến. Nhưng lúc này Trương Mạc lại là có chút đoán mọ, Viên Bắc ngươi nhắm đến con mắt làm gì? Chương 234, 234, thuộc về Viên Bắc hệ thống. Chương 234, thuộc về Viên Bắc hệ thống. Hơn 400 cây số hết tốc lực chạy, cuối cùng Viên Bắc vẫn là không có ngăn cản vẻ này buồn ngủ, đó là xuất xứ từ trong thân thể bản năng buồn ngủ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Cả ngày ngủ người khác Viên Bắc Rốt cuộc cũng bị chính mình ngủ. Có thể nói là nhân quả báo ứng. Nhưng là viên bác lại cũng không phải trực tiếp ngủ té xuống đất, mà là lấy một loại khó tả trạng thái lâm vào giấc ngủ. Nhưng là, viên bác thấy lúc này được giờ phút này chính mình trạng thái thật tốt. Cũng không thể nói là thật tốt. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình thật giống như ngủ thiết đi, nhưng là lại lại thanh tỉnh, mơ hồ, trước mắt hình như là treo một đạo sa liêm, thật giống như thấy rõ ràng, lại thích như cái gì cũng không thấy rõ. Đại khái mà nói chính là thân thể của hắn hình như là ngủ tiếp đi, nhưng là tinh thần sáng láng. Chính là mâu thuẫn như vậy. Mà ở trạng thái như vậy bên dưới, Viên Bắc có thể cảm giác thân thể của mình trạng thái đang ở từng điểm từng điểm thay đổi xong, trong cơ thể hơn ra năng lượng đang lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ tiến vào hắn hai chân, tứ chi bách hải, trong ngũ tạng lục phủ. Cả người giống như là bị quăng vào trong ôn tuyền một dạng dễ dàng, thích ý, thư thích không ra dáng tử. Mà càng hay là, cho dù là lúc này hắn nhắm đến con mắt nhưng vẫn như cũ nhìn rõ ràng, trên đất cục đá, hố, trong núi trở ngại cỏ dại, mỗi một chỗ đều giống như trực tiếp hiện lên trong đầu hắn. Ở loại trạng thái này bên dưới, Viên Bắc tốc độ đều có tăng lên, hắn thậm chí là sinh ra một loại không gì không thể hào giác. Giống như là hắn côn pháp, từ đi đến hoàng kim cấp sau đó liền không tiến thêm tốc nào nữa, nhưng là lúc này Viên Bắc có một loại mãnh liệt dự cảm, hắn có thể đủ dưới loại trạng thái này chém ra đến nay mới thôi mạnh nhất một côn. Giống như vào giờ phút này rất nhiều đã từng không làm được động tác cũng có thể hoàn mỹ vô hạn bày ra. thật sự muốn thân thể của hắn năng lực quản lý đi đến cực hạn rồi. biến dị mộng du trạng thái. vô luận dưới chân là dạng gì trứng ngại, hắn luôn có thể trong nháy mắt dùng nhất tiết kiệm sức lực, nhanh chóng phương thức thông qua. ở mấy cái cất bước giữa, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. mấy cái trong nháy mắt, trăm mét khoảng cách giống như không tồn tại một dạng trong nháy mắt vượt qua. đảo mắt liền đến trước mở ra gen kỹ năng ra tốc thay đổi thứ nhất mấy người bên cạnh. Lại vừa là ở mấy cái trong chấp mắt bên trong, trực tiếp vọt tới phía trước nhất. Thứ hai, lúc này còn có thể chạy ở viên bắc trước mặt, cũng chỉ có sư lâm lâm cái này triệu hoán sư rồi. Còn bà nó, đây cũng là từ đâu xuất hiện. Người này không phải đón chào học sinh mới ngày đó viên bắc sao. Phụ trợ chạy nhanh như vậy. Mấy cái thay đổi thứ nhất nhân chỉ cảm thấy một cái lao huyết trầm tích ở trước ngực, thật muốn trực tiếp phun ra ngoài. Có một sư lâm lâm cái này treo vách tường cũng sẽ không nói, dù sao tọa kỳ nhiều ngươi cái này phụ trợ chạy đến xem náo nhiệt gì. chúng ta những chiến sĩ này thích khách không xỉ diện sao? Oo oo oo oo oo ngay tại viên bắc vẫn còn ở lục lọi loại, loại này đến từ không dễ trạng thái lúc kèm theo khoảng cách khóc gầm sơn càng ngày càng gần kia tiếng khóc tỉ tê bông giữa trở nên to lớn mà nhọn trong nháy mắt liền đem hắn kinh tỉnh lại. đây đủ mọi thứ toàn bộ biến mất cảm giác mệt mỏi như cũ sông lên đầu hai chân tê dại cảm giác trước sau như một. Cam. viên bắc không nhịn được văng tục lần này cơ duyên chặt đứt hắn thậm chí còn chưa kịp thật tốt lãnh hội loại cảm giác này toàn bộ hành trình chẳng qua chỉ là chưa đủ một phút lúc trưởng coi như là Viên Bắc nộ tính khá hơn nữa lần sau lại muốn đi vào loại trạng thái này sợ rằng không biết là lúc nào rồi bình phục một hồi lâu Viên Bắc mới là bình tĩnh tâm xuống hảo tâm thái thành tựu nhân sinh mặc dù bỏ lỡ một cơ hội nhưng là chuyện này cũng không đoán được ai. chỉ có thể nói chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta Hơn nữa cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất đã đã tiến vào loại trạng thái này rồi, liên quan tới ngủ kỹ năng có thể khai phá, lại thêm ra một cái tuyển hạng. Mệt mỏi bờ uff, đoàn thể giấc ngủ, lại thêm ra một cái biến dị bản ngộng du. Mà viên bắt chính là càng muốn xưng là vào ngộng, lúc trước như vậy dưới trạng thái, thật giống như là nằm mơ như thế, mà trong ngộng, người là không gì không thể. Này ba phương hướng, sau này cũng sẽ là viên bắt kỹ năng có thể khai phá phương hướng, coi như là hấp thu còn lại ghen hoạch cũng sẽ y theo này bà phương hướng tới tiến hành suy tính hết thể giống như sáng tỏ thông suốt thuộc về viên bắc nhuyễn khống ngạnh khống đan binh hệ thống ở vào giờ phút này cơ cấu đã thành lúc này viên bắc đã cùng sau lưng những học sinh mới kéo dài khoảng cách chỉ là như cũ không thấy được sư lâm lâm tung tích nghĩ đến là không đuổi kịp mà rõ ràng là phía sau những học sinh mới cũng đã không đuổi kịp viên bắc rồi o o o o o o khóc thút thít càng ngày càng lớn tiếng khóc kia như tố như khóc Giống như lúc, thanh âm bé nhọn, tựa hồ là thật có nữ nhân ở phía trước khóc tỉ tê. Nếu là ở nửa đêm lúc trải qua nơi đây, sợ rằng lá gan lớn hơn nữ nhân cũng sẽ cảm thấy thầm được hoàng. Chỉ lúc này là ánh mặt trời vẫn trượng, hết thể si mị võng lượng đều không cách nào để cho người ta sợ hãi. Thậm chí còn có tâm tư tác nguyên do trong đó. Khắc âm sơn ở cách vũ thị hơn 400 cây số bên ngoài bên trong dãy núi, nó vốn là không gọi danh tự này, chỉ là bởi vì thứ nguyên không gian hạ xuống nơi đây cuối cùng mới đổi thành rồi khóc cầm sơn, về phần nó lúc trước tên gọi là gì, không có ai quan tâm. Bởi vì thứ nguyên không gian hạ xuống, đưa đến nơi đây dãy núi tạo thành một loại đặc biệt địa chất, thường xuyên có gió gào thét mà qua, tạo thành quanh co một loại nửa khép khóa trạng thái, sắc nhọn tiếng khóc cũng giống như nữ nhân khóc tỉ tê một dạng cuối cùng liền sửa lại tên. Quan vương bên trên nói như vậy, nhưng là sự thật kết quả là dạng gì, phòng trừng cũng chỉ có mấy cái như vậy biết đến. Viên Bắc lúc trước đang nhìn liên quan tới khốc gầm sơn tài liệu lúc, càng muốn tin tưởng dân gian tương truyền dị trùng cách nói, nghe nói là khốc gầm sơn bên trong vương giả ai hồn, ở thứ nguyên không gian vừa mới hạ xuống nơi đây lúc vỏ ra, khiến cho không ít chết người, sau một vị vương giả dị năng giả tức giận, ở chỗ này đem đánh tam hồn bốn phách, vĩnh cửu phong ấn nơi đây, từ đó về sau, tiếng khóc này liền một mực tồn tại. Cái này ít nhiều gì hay lại là có thể tin một chút, về phần nói cái gì địa chất thay đổi. Viên Bắc cũng là kỳ quái dạng gì chất thay đổi có thể làm cho phong phát ra như vậy giống như lúc tiếng khóc. Về phần khóc gâm sơn tòa này thứ nguyên không gian bản thân, nhưng là một tòa hoàng kim cấp thứ nguyên không gian. Trong ngay mắt, Viên Bắc đã xa xa nhìn thấy ở phía trước chờ đợi bọn họ huấn luyện viên, cùng với huấn luyện viên đứng bên cạnh sư Lâm Lâm. Lúc này tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn, ở chốc lát bên trong, trực tiếp vọt tới mọi người sau lưng, kịch liệt phù yêu thở dốc một trận. Viên Bắc mới là ở mấy người tỏ ý bên dưới yên lặng đứng ở phía sau. Không biết tại sao, Viên Bắc cảm thấy những thứ này huấn luyện viên nhìn ánh mắt của hắn đều là rất thưởng thức ánh mắt, những ánh mắt này nhìn về phía hắn, thậm chí so với hạng nhất sư Lâm Lâm còn nhiều hơn. Lúc này hắn cùng sư Lâm Lâm cũng đi vào. Sư Lâm Lâm cũng là hiếu kỳ nhìn Viên Bắc lên mắt. Đối với cái này nhân, nàng cũng là có chút điểm ấn tượng. Về phần ấn tượng dĩ nhiên là đến từ trận kia đón chào học sinh mới dạ hội rồi. Viên Bắc vừa mới đứng ngay ngắn. Một vị huấn luyện viên nhưng là đột nhiên mở miệng. "Cái này binh, ta muốn rồi." Vừa dứt lời, ngoài ra một giọng nói lại vừa là vang lên, "Ngươi nói ngươi muốn liền cho ngươi a." Không biết xấu hổ. "Đệ nhất đều cho ngươi, thứ nhì ngươi cũng muốn." "Cái này binh mang cho ta, ta nhất định cho hắn bồi dưỡng thành tiêu binh." Chương 235, 235, chương nhẫn. Chương 235, chương nhẫn. "Ngươi phóng dấm. Nhân cho ta, ta đây liền cho hắn bồi dưỡng thành binh vương." Ta cho hắn bồi dưỡng thành trường thi, gia cho hắn bồi dưỡng thành tướng quân. Hiểu, đợi quân huấn kết thúc sẽ để cho hắn và thủ trưởng đối tuyến. Huynh đệ ta đùa, tiểu tử này là phụ trợ, đương nhiên là phải giao cho ta tới mang. Ngươi nha không đồng nhất chiến sĩ ấy ư? Này phụ trợ cùng ngươi có quan hệ gì? Chiến phụ không ở riêng. Hại, liền này a, chưa nghe nói qua. Quân huấn đối với những học sinh mới mà nói dĩ nhiên là một khiêu chiến, nhưng là đối vu quân giáo huấn huấn luyện viên mà nói lại tại sao nếm không phải là một nhiệm vụ. Binh lính cùng với toàn thể liên đội biểu hiện, này cũng cùng dẫn đội huấn luyện viên có trực tiếp quan hệ. Năm trước thủ vệ quân, tất cả đều là coi là một cái suy tính nhà mình binh lính nhiệm vụ để hoàn thành. Đúng phải một mầm ngống tốt đương nhiên là muốn cướp một đoạn, lúc này ai quản ngươi khác đồ vật, trong bộ đội thường thường trực tiếp làm, rứt khoát, rứt. Muốn ngươi còn không cướp, chờ người khác đưa sao? Bất quá đa số đều là nói chêm chọc cười đến đùa chính là, lâu dài chú đóng ở trong không gian thứ nguyên không có hài hước cảm là rất khó nhịn mặt bài cái gì là mặt bài nay liền là thiên tài mặt bài a thật không hổ là ta như vậy quý hiếm nhìn mấy vị huấn luyện viên thần thương khẩu chiến trong lòng viên bắc tự nhiên nảy sinh ra một loại thiên tài giác nộ. nghĩ đến là mình này đệ nhất phụ trợ danh tiếng chấn nhiếp đến bọn họ dù nói thế nào lấy phụ trợ thân phận thuần kháo thân thể tố chất chạy đến hậm nhị e là cho dù là đệ nhất võ giáo như vậy trường nổi tiếng đây cũng là từ trước đến nay lần đầu tiên Học viên một hồi lại chia, cuối cùng vẫn là đứng ở phía trước nhất đại sư chi vừa mở miệng rồi, tình cảnh trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Này đó là bộ đội kỷ luật, trước một giây vẫn còn ở nói trêm trò cười, huấn hoàng không khỏi, nhưng một giây kế tiếp là có thể trong nháy mắt nghiêm túc, hóa thành dở rẻ đã tọ. Viên Bắc từ từ cũng trầm yên tĩnh trở lại, trong thân thể quá lượng năng lượng chậm rãi dung nhập vào tứ chi Bạch Hải, chậm rãi khôi phục hắn thể lực cùng với thân thể. Nên có nói hay không? Những năng lượng này mặc dù đưa đến bây giờ hắn còn không có cách nào hấp thu gen hoạch, nhưng là cũng trợ giúp hắn khôi phục không ít lần thân thể, nếu như không có những năng lượng này, thực lực của hắn cũng sẽ không tăng lên như vậy nhanh chóng. Cũng coi là họa này phúc thật sự ỉ rồi. O o o. Khô Gâm Sơn tiếng khóc tỉ tê từ đầu đến cuối không có dừng lại, cũng quả thật có phong, lôi cuốn đến bắc phương đặc có gió cắt trụm ở trên mặt, khô giáo rứt. Sư Lâm Lâm nhíu mày một cái, ngoắc tay một vệt ánh sáng một dạng liền phụ đến trên mặt, gió cắt bất xâm. Viên Bắc nhìn nàng liếc mắt, gần nhìn nữ sinh này cũng không hổ là đại nhà nhân gia đi ra, tướng mạo quả thật khá tốt, tướng mạo cũng là thanh thuần dễ thương kia vướng một cái. Bất quá từ khi biết nhan hỏa hỏa cái này nữ lưu manh sau đó, Viên Bắc đối với thanh thuần chuyện này cầm thái độ hoài nghi, ai biết một ít người trên mặt nổi nhìn thanh thuần động lòng người, sau lưng có phải hay không là lái xe so với hắn cũng còn khá đây. Lục tục người phía sau cũng từ từ cũng chạy trở lại, an an tính tính đi tới trong đội ngũ yên lặng chờ đợi. Mấy trăm vị tứ giai trở lên dị năng giả, cộng thêm hai vị đại sư, không có ai sẽ dưới tình huống này không giữ yên lặng. Thời gian nhanh chóng đi qua, cho đến mặt trời lên cao treo thiên, đại dương với không trung chính giữa dừng lại lúc, theo người cuối cùng vào sân, người sở hữu cũng rốt cuộc đến đông đủ. Mà lúc này Viên Bắc sớm đã hoàn toàn khôi phục trạng thái. Bất quá khi Viên Bắc thấy cuối cùng vị kia vẻ mặt lãnh đạm du du hai hai chạy tới bóng người lúc, khóe miệng không nhịn được chính là vừa kéo. Du Du, vị này hẳn là toàn trường thoải mái nhất đi. Mặc dù Viên Bắc không biết thực lực của hắn, nhưng lại A cấp nhân tài chiến sĩ, cấp 2 một chút không kỳ quái, tam giai dị năng giả cũng có thể. Thật sự chạy cái đảo trở lại một cái A. Trương Bằng người này cũng không sai, cùng thay đội thứ 3 đồng thời trở về, mặc dù nhìn qua mệt mỏi với tam tôn tử tựa như. Bất quá trừ mấy cái như vậy nhân trở ra, những người còn lại đều là bộ dáng này. Làm Trương Bằng thấy Viên Bắc đứng ở đệ nhất hàng thời điểm, cái loại này thấy quỷ lại ngày cậu thần tình bây giờ Viên Bắc còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Ông! Trên thủ vị, một vị đại sư đi mà ra, tuổi nhìn qua đảo cũng không lớn, chẳng qua chỉ là trường 30 tuổi bộ dáng, còn không có vũ thiên bắc dáng dấp lao, vóc người cao ngất khoan hậu, ước trường tầm một m mờ chín mấy, ánh mắt càng tựa như ương dương nhìn thèm thuồng, vô cùng sâm lược tính. Nhấc cánh tay, vung tay lên một cái. Chỉ một thoáng, cuồng phong dừng lại, liên miên bất tuyệt tiếng khóc trong thời gian ngắn bị chấn áp lừng nghỉ. Toàn trường yên lặng, nghe được cả tiếng kim rơi. Trương nhẫn mở miệng nói. Ta tên là Trương Nhẫn, cung trưởng Trương, Tàn Nhẫn Nhẫn. Là các ngươi lần này quân huấn người tổng phụ trách, đại sư cấp cường chiến sĩ, Bạch Ngân Không Gian Lang nguyên người phụ trách. Ta thật sự không muốn tiếp công việc này, mang bọn ngươi đám này nhãi con không bằng giết nhiều nhiều chút dị thú tới thông khoái, nhưng là nếu là thượng cấp mệnh lệnh, ta sẽ không cử tuyệt. Quân huấn hạng thứ nhất coi như kết thúc. Bất quá, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, chỉ có thể coi là một mâm món ăn khai vị. Đến nơi này, các ngươi muốn hối hận còn có cơ hội. Chờ đến vào khóc gầm sơn bên trong, coi như là các ngươi hiệu trưởng tới cầu tình, nên như thế nào hay là thế nào dạng. Bây giờ, không muốn tiếp tục tiến hành có thể đứng ra, ta sẽ an bài nhân đưa ngươi hồi trường học, bảo đảm không có ai sẽ làm khó dễ các ngươi. Dưới trận những học sinh mới trong lòng đều là có chút giật mình. Hơi hơi chờ xuống. Không có ai đứng ra ứng tiếng. Đây cũng là bình thường, vẫn là câu nói kia, tất cả mọi người là thiên tài, chỉ bất quá phân tiểu tài cùng đại tài mà thôi. Không người sẽ vào lúc này nhận túng. Rất tốt. Không có ai đứng ra. Đang khi nói chuyện, Trương Nhẫn kia vô cùng xâm lược tính ánh mắt quét nhìn qua toàn trường, sắc mặt trên hết đường hung tàn vẻ, các ngươi cũng nghe kỹ cho ta, ta Trương Nhẫn mang binh quy tắc cùng tên ta như thế, không hữu dung nhẫn, chỉ có tàn nhẫn. Ta truyền đạt nhiệm vụ, làm được là hẳn, không làm được. Các ngươi sẽ không muốn biết không làm được là kết quả gì. Không thích đứng được phế vật thừa dịp còn sớm xéo ngay cho ta. Hung hãn khí trong nháy mắt bùng nổ. Trong khoảnh khắc đó, đứng ở phía trước bệ phảng phất không phải một người, mà là một cái tùy thời giữ phẫn nộ cự thú viên cổ. Không ít người ở dạng này đánh vào bên dưới, sắc mặt đều là chăng nhận, thân thể cũng mở ra bệnh xuất z, mà đứng ở phía trước nhất viên bắc đám người, nhưng là trực diện đánh vào nhiều người nhất. Trung quanh mấy người thân thể đều là động một cái, sắc mặt cũng là biến hóa mấy phần. Cũng chỉ có viên bắc một người mặt không đổi sắc, thật giống như này cổ đánh vào không tồn tại một dạng chỉ là khẽ nhữ mẩy một cái đầu. Rõ ràng như vậy sự tình trương nhẫn cũng không phải người mù, dĩ nhiên là nhìn rõ ràng. Trong lòng khẽ động, áp lực trong nháy mắt nghiêng về đến trên người viên bắc, tựa hồ là muốn dò xét dò xét viên bắc cực hạn. Viên bắc thân thể run lên, chân mày thật chặt nhíu lại, ngẩng đầu nhìn đứng ở phía trước nhất trương nhẫn liếc mắt, trong lòng khẽ cười khổ, chẳng lẽ đây cũng là thiên tài nhất định muốn thừa nhận sao? Có lúc nhân quá ưu tú thật không thấy phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng là nếu như vẹn vẹn muốn dùng áp lực liền đem hắn áp đảo. Kia không khỏi cũng quá coi thường hắn. Ừ. Trong lòng Trương nhẫn khẽ di một tiếng, khí thế lần nữa tăng lên, trực tiếp toàn bộ ép đến trên người viên bắc. Viên bắc chỉ cảm thấy trên thân hình giống như là bị vạn cân đá lớn đè một dạng nặng nề, thậm chí để cho viên bắc nghĩ tới trước từng ở cựu trọng sơn chi bên trong hành tẩu ngày giờ. Khí thế lần nữa dâng cao. Mà vào giờ phút này, ở viên bắc bên người khí thế đã đạt đến những người khác gấp đôi nhiều. Đứng ở viên bắc bên người sư lâm lâm mấy người cũng sắc mặt thay đổi không tự chủ liền hướng một bên di động, mọi người đều là dùng một loại vẻ không thể tin nhìn viên bắc. Vào giờ phút này nếu để cho bọn họ ở viên bắc chung quanh lời nói, sợ rằng đã là căn bản là không có cách chịu đựng, nhưng viên bắc nhưng là như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là thân thể lại là có chút hơi run. Không sai, là mầm mông tốt. Trong lòng Trương Nhẫn than thở một tiếng, chỉ là, đúng như hắn từng nói, đối với càng xem hạt giống tốt, hắn thì càng tàn nhẫn. Áp lực như cũ không thể ngừng. Âm thầm phát kinh lúc này khí thế của hắn đã hoàn toàn bung ra, thậm chí còn lôi cuốn lên gen giá trị, đã hoàn toàn đạt tới những người khác gấp ba đều không ngừng áp lực, người bình thường đứng ở trong đó, sợ rằng tại chỗ sẽ bị đè ngã xuống đất. đậu xanh rau má không xong rồi, sắc mặt của viên bắc biến đổi, tay trong nháy mắt mò tới phía sau lộ ra côn trôi trên, ầm, tự viên bắc trên thân hình, đống gian cũng buộc phát ra một cổ mãnh liệt khí thế, phóng lên cao, một cổ mãnh liệt chiến ý dâng trào mà ra, thân thể cốt kết ken kết văng rồi cả người lại giống như là bị dương cao mấy tấc, mặc dù thân thể như cũ có chút run rẩy, nhưng lại vẫn đứng tại chỗ, gậy bóng chảy chẳng biết lúc nào đã trộn được trên tay, tựa hồ là tùy thời cũng có thể chém ra tràn đầy khí thế một côn. Nếu như cổ chí ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ rất vui vẻ yên tâm. Hơn nữa lần nữa càng sâu muốn đem viên bắc lửa gạt đi làm chiến sĩ ý tưởng. Đây chính là hắn côn pháp hoạch tâm bất luận như thế nào, bất luận địch nhân mạnh bao nhiêu, dù là sinh mệnh liền trong khoảnh khắc đó liền muốn trúng kết cũng phải dùng tất cả khí thế chém ra một côn. Viên bác muốn liền rất đơn giản, lao tử cổ khí thế này, nhưng là để cho cổ chí cái này nửa bước vương giả từng điểm từng điểm ép chế ra, một mình ngươi đại sư cũng muốn để cho ra trèo. các ngươi những thứ này luyện cường chiến suy nghĩ thật là cũng có chút vấn đề. lúc trước cổ chí cũng là như vậy, hiện ở nơi này trương nhẫn cũng là như vậy. được không học cái xấu học. trương nhẫn nhưng là không chút nào nộ, trên mặt ngược lại thì lộ ra vẻ tươi cười tới. Người đi lên. Cho nên ta liền nói a, các ngươi những thứ này cuồng chiến là suy nghĩ thật có chút vấn đề. Ngươi nha ngược lại là đem khí thế thu hồi đi a. Chương 236, 236, ta thật sự là nhận thức quá nhiều ta cái tuổi này không nên nhận biết đại lao a. Chương 236, ta thật sự là nhận thức quá nhiều ta cái tuổi này không nên nhận biết đại lao a. Theo chương nhẫn dứt tiếng nói, bây giờ tất cả mọi người đều có thể thấy viên bắc rồi, chung quanh lúc này đã tạo thành một khối chân không địa khu. Không phải tất cả mọi người đều giống như viên bắc, dựa vào kháng áp phát ra. Sư lâm lâm nhìn viên bắc, trong con mắt kia sáng kỳ dị liên tục, nàng ngược lại là không nghĩ tới. Cái này mới nhìn qua để cho người ta cảm thấy không khỏi thân cận đại Nam Hải, trên người còn có này như vậy khí thế. Thậm chí để cho nàng nghĩ tới rồi trong nhà đại ca. Chứ mạc kẻ ngốc rồi, hắn đột nhiên cảm thấy viên bắc bị A cấp nhân tài đặc triều tới xác thực không phải là không có nguyên nhân. Đây đã là viên bắc để cho hắn lần thứ ba cảm thấy kinh ngạc. Lần đầu tiên là đón chào học sinh mới dạ hội vậy, lần thứ 2 là nay 800 dặm, lần thứ 3 ngay tại lúc này rồi. Đứng ở giữa đội ngũ trương bằng ỉ vào thân cao, cũng rõ rõ ràng ràng nhìn thấy màn này, biểu môi. Lúc này hắn tâm lý chỉ có ba chữ, ra phục rồi. Lúc này mới bao lâu công phu, cái này thì lại đi không đúng, lại ôm lên một cái chân. Đồ trang sức chi vương danh xứng với thực A. Bất quá những thứ này hắn là hâm mộ cũng hâm mộ không đến, dù sao cũng là viên bắc bằng bản lĩnh trình sống loại này tin tức cho. Thật là làm cho người tốt sinh hâm mộ. Trương Nhẫn quả thật không hề tức giận. Mặc dù viên Bắc Cái này yếu bây giờ kê cây gậy đã nhắc tới thật giống như là muốn chơi hắn, nhưng hắn không tức giận. Còn có chút cao hứng. Nhớ lần trước cao như vậy tâm thời điểm, hay là bởi vì đụng phải một cái Hà Bình, bây giờ đã trở thành hắn lang nguyên bên trong phó thủ. Trong bộ đội chính là như vậy, không có quá nhiều tâm địa gian dảo, thích liền là ưa thích, ghét chính là ghét. Chỉ cần ngươi lộ ra ngươi giá trị. Tự nhiên sẽ có người thưởng thức. Đương nhiên, chỉ cần ngươi trở thành một thuần túy phế vật, vậy dĩ nhiên là không có ai đi ngươi. Mắt thấy Trương Nhẫn hoàn toàn không có cần thu hồi chính mình khí thế ý tứ, Viên Bắc cũng chỉ đành kiên trì đến cùng, đỡ lấy này cổ áp lực trực tiếp đi lên. Hắn biết, đây là hắn một cơ hội, triển hiện thực lực của chính mình cơ hội, cũng là biểu hiện mình tiềm lực cơ hội. Mặc dù hắn không thiếu cơ hội như vậy, nhưng là mỗi một cơ hội Viên Bắc đều muốn bắt. Nếu như hắn đi không tới trước người Trương Nhẫn lời nói, tin tưởng lấy người này trước mắt bày ra tính cách phòng trường tại chỗ thì phải để cho hắn hồi về chỗ cũ đi kia mẹ nó cũng chính là quá xấu hổ ầm ầm ầm mỗi bước lên trước áp lực tựa hồ cũng trở nên lớn hơn bước chân đạp trên mặt đất giống như là phát ra trọng cổ một loại thanh âm dĩ nhiên là hắn ảo giác nhưng là viên bắc quả thật có thể cảm nhận được dòng máu của chính mình đang điên cuồng phun trào tim giống như là mổ tờ một loại kịch liệt mà nhanh chóng khiêu động lên vài trăm thước khoảng cách Viên Bắc dĩ nhiên đi có gần 10 phút. Trên tay nắm gậy bóng chày, viên Bắc từng bước từng bước về phía trước, trên người khí thế không ngừng bị áp chế, áp xuống, vốn là hướng lên khí thế, chờ đến viên Bắc đi tới phía trước bệ thời điểm, vẹn vẹn chỉ còn lại một lớp mỏng manh rồi. Chỉ là này một lớp mỏng manh nhưng là bền bị dị thường, mặc dù như cũng bị áp chế không thở nổi, thậm chí hai chân đều có điểm khẽ run, nhưng là hắn cũng rốt cuộc đứng ở trước mặt chứng nhẫn. Đại sư cấp mang đến uy áp, cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi tráng có thể đi đến loại này tầng thứ trải qua tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng lại càng không dùng trương nhẫn hay lại là trong đó cường giả không đúng vậy không có tư cách thống lĩnh một nơi bạch ngân cấp thứ nguyên không gian trên người hung hăng khí này tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng nếu không mà nói hắn cũng sẽ không bởi vì này dạng coi trọng viên bắc lướt mắt khí thế vừa thu lại thử ngươi rất không tồi. trương nhẫn chép chép miệng nhìn chính là đi tới trước người mình viên bắc chặt chặt thở dài nói Nghe nói như vậy, phía sau có mấy vị huấn luyện viên trợn cả mắt lên rồi, bọn họ đều là trường nhận thủ hạ đội trưởng, thời gian dài như vậy tới nay, cái này còn sẽ là bọn hắn lần đầu nghe được cái này vị ma quỷ trưởng ti mở miệng khen nhân. Lại càng không dùng, phần này khen ngợi hay lại là tại nhiều như vậy tha cho trước mặt, cái này cùng bí mật khen ngợi là khác nhau hoàn toàn tính chất. Nói thật, này khen ngợi cửa ra thời điểm, ngay cả trương nhẫn bản thân đều có chút không phản ứng kịp. Nhưng là đi. Vẫn thật là là kỳ quái. Trước mắt này tử hắn vẫn thật là là càng xem càng thoát mắt, vốn chính là có chút thưởng thức, nhưng là trận mắt nhìn nhìn nữa, lúc này đều có điểm thích. Thật mẹ nó là thấy quỷ rồi. Tạ huấn luyện viên khen ngợi. Viên bắc đứng thẳng người mở miệng nói. Mọi người tại đây đều là sừng sốt một chút. Chứng nhẫn bởi vì viên bắc tiếng sưng hô này ngẩn người, ngay sau đó ha ha cười to, không tệ không tệ. Người cái này bình ta muốn rồi. lão lưu, ngươi an bài một chút, cho ta toàn bộ ban, ta cũng tiếp cận tham gia náo nhiệt. Trước mấy vị mở miệng muốn viên Bắc huấn luyện viên, lúc này khỏe miệng đều là không nhịn được vừa kéo, nhìn một cái đứng ở nơi đó viên Bắc trong lòng cũng là ngày chó. Con mẹ nó có loại này thao tác. Bên cạnh một vị khác đại sư, hẳn là phụ trách hiệp trợ phó thủ nói, này, sợ là có chút không thích hợp chứ. Liên đội đã sớm chia xong, hơn nữa những thứ này huấn luyện viên. Có gì không hợp vừa vặn. Trương nhẫn khoát tay một cái, vừa vặn ta cũng rất lâu không có luyện qua tân bình, liền chọn một cái lớp tiếng anh. Đến thời điểm vừa vặn cũng làm tiêu binh, không tham gia bọn họ huấn luyện viên khảo bình. Giáo. Lưu Tĩnh đại sư cũng biết Trương Nhẫn tính cách, biết chuyện này hắn là không ngăn được, có chút bất đắc dĩ gật đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Viên Bắc. Tráng, Trương Nhẫn nhìn chúng cũng chỉ có Viên Bắc này một người lính mà thôi, về phần chọn một lớp đi ra, đó thuần túy là bởi vì Viên Bắc mà thôi. Có thể như vậy, lớp này cũng là bởi vì Viên Bắc xuất hiện. Bất quá. Nay tử nhìn như vậy thuận mắt, thành lập cái tân ban liền tân ban đi tùy tiện tìm 178 người tiếp cận một tiếp cận, cũng không phiền toái gì. Nhưng để cho Trương Nhẫn tự mình huấn luyện, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Người này mang binh chi hung tàn, chỉnh cái thủ vệ quân trung đều có nghe thấy. Tạ huấn luyện viên, viên bắc cũng là đánh rắn thượng côn, liền vội vàng tuét miệng nói. Đây cũng chính là viên bắc rồi, nếu thật là đổi một những người khác, coi như là có thực lực đứng lên đến, này trong lòng tư chất cũng tuyệt đối không tới nơi tới chốn khác làm quen, còn nói tiếp, chính là mở miệng sợ là cũng khó khăn. Trước đừng có gấp tạ đến ta dưới tay, cũng không có ở còn lại huấn luyện viên dưới tay thoải mái. Bây giờ Trương Nhẫn là thực sự có chút nhớ trực tiếp đem viên bắc kéo đến hắn trong bộ đội đi, có thực lực, có tính cách, chủ yếu là da mặt đủ dày, loại này binh, không có một trưởng ti là không thích. Viên bắc thân thể nghiêm, hết thể phục tùng mệnh lệnh. Trương Nhẫn khoát tay một cái, được rồi, cút đi. Phải. Viên bắc liền vội vàng thí điên thí điên chạy trở về đội ngũ. Đứng ở phía trước một đám tân sinh. Vào lúc này đối viên bắc kia bội phục đều là đầu dạp xuống đất, thật là ác ca. Nờ bờ, thự cao. Đứng trên không được không mấy phút công phu, này một mực sụ mặt cao nhất thủ trưởng cũng cho vui vẻ ra mặt, còn đặc biệt vì hắn xếp đặt lớp. Giữa người và người tranh lệnh, lại lớn như vậy sao? Không thể so sánh, không thể so sánh A. Ngược lại là đứng ở chính giữa chương bằng, một bức mang tiên tri dáng vẻ, đi ra những người khác khả năng đều không tin, hắn thật là đoán được sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Dù sao đồ trang sức hoàng đế a bắc, trương mạc không biết lúc nào chen đến rồi viên bắc bên người Nói nhỏ, khẩn trương không Viên bắc nghi ngờ hỏi khẩn trương cái gì Đây chính là hai vị đại sư à Đều là chấn thủ tư trưởng ti cấp bậc tồn tại Ngươi đi lên thời điểm ta đều thay ngươi bóp đem đổ mồ hôi Ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký Hơn nữa Sau này ngươi liền muốn tại hắn quản lý hạ à Mỗi đều có thể thấy đại sư Không chừng lúc nào nhân ra một cao hứng Còn có thể chỉ điểm hai câu nữa Viên Bắc. Có khỏe không? Này. Có đáng giá gì khẩn chương sao? Đi ra ngươi khả năng không tin, ta cùng không gian tông sư xương huynh gọi đệ, cùng nửa bức vương giả nói chêm chọc cười, đã cứu vương giả tôn tử, đem tới khả năng cùng một đám tông sư làm đồng đội. Tối hôm qua hắn vẫn cùng nửa bức vương giả cổ trí ở nhỏ cho chuyện nói chuyện tào lao lánh đạm tới. Mà bản thân hắn thậm chí còn có may mắn từng bị một vị đại sư cấp chiến sĩ một đòn đấm phát chết luôn quá. Khẩn chương. Đó là cái gì? ta thật sự là nhận thức quá nhiều ta cái tuổi này không nên nhận biết đại lao a chương 237 237 hoàng kim cấp cấp cấm sơn chương 237 hoàng kim cấp cấp cấm sơn thủ vệ quân hiệu suất cao hơn kỳ gần mười ngàn tha cho đội ngũ không tới một cái lúc nào cũng gian liền toàn bộ đều phân phối hoàn thành viên bắc dĩ nhiên là bị phân đến trong bàn, thành viên toàn bộ cộng lại chẳng qua chỉ là mười tha cho số lượng xem ra trương nhẫn cũng đúng là không muốn mang quá nhiều người Bất quá số lượng mặc dù ít, nhưng là chất lượng lại là tuyệt đối không thấp. Sư lâm lâm cái này cào thẻ triệu hoan sư, hơn nữa mấy vị thê đội thứ nhất tân sinh, trong đó còn bao gồm trương mạc ở bên trong, thực lực ở chỉnh tên học sinh mới trung tuyệt đối là đỉnh phong mấy người. Dù sao cũng là người phụ trách tối cao quyết định thành lập ban, nếu như cũng là một đám yếu gà lời nói, đoán trường bị luyện hư rồi. Thực lực mạnh điểm ít nhiều gì còn chịu tạo một ít. Ngược lại lưu đại sư là nghĩ như vậy. Những người khác phỏng trừng còn tưởng rằng là chính mình đủ ưu tụ tới, lại là hoàn toàn không nghĩ tới, nhân gia phán xét tiêu chuẩn căn bản là chịu không kiên nhẫn tạo. Mà không ngờ lại nằm trong dự liệu, viên bác ở trong ban còn gặp được Doãn du. Mặc dù tính cách không đáng tin cậy, nhưng là có thể bị chọn tới chắc hẳn thực lực tuyệt đối là tân sinh Trung đứng đầu. Cái này hành vi nghệ thuật ra, tự sa ngã thức chiến sĩ, hay lại là bộ kia đối cái gì cũng không làm sao có hứng nổi bộ dáng, coi như là bị mang vào bàn trong vòng luận quẩn. Cũng chỉ là yên lặng đứng ở một bên, nói cái gì cũng không. Mà nếu như muốn dẫn du là tối không thích sống chung một cái kia lời nói, viên bác chính là quá hợp quần rồi. Nay kèm theo thân hòa lực bờ ú ép ép, cộng thêm tất cả mọi người minh bạch lớp này vì sao lại tồn tại. Một đám người cũng vây ở viên bác bên người biết nhau giới thiệu, thoáng cái, viên bác tự là bọn họ chủ định rồi. Viên bác cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, đều là người trẻ tuổi, không quá thời gian bao lâu, cũng đã toàn bộ đều quen thuộc rồi. Khi đám người kia biết Viên Bắc là một cái phụ trợ thời điểm, kia chó mắt nghẹn họng, khó tin dáng vẻ ngược lại là thú vị rất. Chính là không biết Trương Nhẫn có biết hay không. Lục người chiến sĩ, một cái phụ trợ, một cái xạ thủ, một cái thích khách, một cái pháp sư, cũng không nhìn ra cái gì châm chích tới. Bất quá, bởi như vậy, lớp này bên trong, bọn họ nhà trọ lại là trực tiếp tập hợp đủ rồi. Lần này, muốn cái tóc xá này không phải trường học tận lực an bài lời nói. Đánh chết trương bằng viên bắc cũng không tin đây là một trùng hợp. Có thể là mới giữa lẫn nhau tiến bộ. Tốt nghiệp tầng diện cũng không kém nhiều, đến bên ngoài cũng coi là có một số nhân mạch. Bất kể thế nào, trường học cũng có tâm, đối với những thứ kia gia đình bình thường đến, loại này an bài tuyệt đối là rất có hiệu quả rồi. Mà bọn họ nhà trọ ba người, vẫn thật là đều là gia đình bình thường. Chẳng qua là viên bắc kỳ ngộ tương đối nhiều dù sao con trai của hệ thống giúp đỡ, âu thần đệ đệ cười không phải là... Viên Bắc bên này còn không có phản ứng gì đâu rồi, ngược lại là trường Mặc kích động không giáo. Đại sư cấp tự mình dạy dỗ, này đặt ở lúc trước hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đã chia xong ban, bất quá Viên Bắc bọn họ chỗ lớp tinh anh, nhưng là trong đó nhất đặc lập độc hành tồn tại, xung quanh thỉnh thoảng liền quang tới một ít hâm mộ ánh mắt. Đủ loại hâm mộ và ghen ghét. Nhưng là ở chỗ này đều là tân sinh trung đỉnh phong tuyển thủ, trên phương diện tâm lý tố chất đều là thượng cấp, nhưng ánh mắt này cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chuẩn bị một chút, tiến vào khốc cấm sơn. Lúc này, phía trước một vị huấn luyện viên kêu lớn, đến lại chỉ một chút Viên Bắc trô đội ngũ, "Viên Bắc, các ngươi tuần tiến." "Được." Viên Bắc gật đầu. Viên Bắc coi như là ở huấn luyện viên bên trong cũng xưng tên rồi. Phòng trưng toàn thể huấn luyện viên, liền không có không nhận ra người nào hết Viên Bắc, coi như là không biết tên hắn, đi xuống sau đó tùy tiện hỏi thăm một chút cũng liền cái gì cũng biết. Cái thời đại này muốn biết đạo viễn ở ngoài ngàn dặm mộ tha cho tin tức cũng cũng không phải cái việc gì khó khăn, lại càng không dùng là giống như bây giờ khoảng cách gần rồi. Không biết tại sao, thủ vệ quân cũng không ở đám thành lập thứ nguyên pháo đài, có thể là có nguyên nhân gì cũng không định. Khóc âm Sơn lối vào cũng cùng những địa phương khác bất động, ngay tại một nơi trong sân động, chừng 30 thước chiều rộng, trong đó sâu thẳm, ánh mặt trời không thể coi, tựa hồ là nối liền dị thứ nguyên quả thật liên tiếp dị thứ nguyên. Trải qua đơn giản tin tức kiểm tra, Viên bắc một tốp nhân đi vào hàng động chi khu. Trong đầu một trận mê muội sau đó. Còn chưa kịp thích ứng hoàn cảnh, một cổ âm lãnh dùng mình liền mạn trên người thân thể, giống như phụ cốt chi thư một dạng viên bắc trên thân thể nhất thời nổi lên một lớp da gà, phía sau lông tơ đều dựng lên. Lúc này mấy người mới là dần dần bắt đầu nhìn về phía quanh mình. Màu xám sắc hung, màu đen vân, yên tĩnh còn như tử địa vậy mặt. Phía trước chú đóng bộ đội lều vải, nhìn thấy trước mắt, vô sơn, không có nước, vô mục cho đến tầm mắt cuối cùng chỗ, cũng không thấy chút nào màu sắc, cũng không thấy có thể ngăn trở tầm mắt vượt. Dây trắng phim điệu giống như là bị đè nén ở chỗ tối tăm trật hẹp nơi. Kiềm chế mà tuyệt vọng. Này, chính là hoàng kim cấp thứ nguyên không gian sao? Trong lòng Viên Bắc thầm nghĩ, thứ nguyên không gian hắn vào không ít, này đúng là lần đầu tiến vào hoàng kim cấp. Quả thật rất phi phàm. Cùng Thanh Đồng cùng Bạch Ngân bất động, hoàng kim cấp bên trong, trừ dị thú, tựa hồ hoàn cảnh cũng trở thành một trận hố. Đột nhiên giữa một giọng nói vang lên. Ô, ô, ô, ô. Lan Tràn Bi thiết khóc lóc thảm thiết tiếng giống như là từ phương xa phiêu hốt tới, thanh âm kinh thường. Trong tấm hình phảng phất là thấy một vị cung giả bộ nữ tử, tú khăn che mặt, một đôi hẹp dài trong đôi mắt đẹp đồng tử cực. Nàng kinh ngạc nhìn phương xa, cuộn cuộn hướng hạ lưu phun đầy vô số nước mắt. Toàn bộ trong không gian thứ nguyên, giống như là nó u tối sắc điệu một dạng tràn đầy mãnh liệt bi thương. Loại bi thương này thậm chí là có thể đưa tới tha cho cộng tình để cho tha cho tâm tình không tự chủ được liền ngay cả cùng đồng thời bi thương mà bắt đầu. Viên bắc ngược lại là cũng còn khá, cũng không bị ảnh hưởng gì, chỉ là quay đầu đi, lại thấy trong đội ngũ còn sót lại mấy người, sắc mặt đều có bệnh nhẹ, thậm chí đứng ở phía sau cùng dẫn du, lúc này tuy như cũ mặt không chút thay đổi, có thể hai hàng lệ đã chiếu xuống, trong mắt hàm chứa bi thương, không một chút nào so với kia hào giác trung cung giả bộ nữ tử ít hơn. Thật không biết hắn rốt cuộc là trải qua cái gì, có lúc nhìn hắn dáng vẻ. Viên Bắc cũng muốn trực tiếp đem một lần cuối cùng ha ha cười to máy sẽ giao cho hắn. Viên Bắc biết tại sao lần này quân huấn sẽ chọn ở chỗ này. Khác không, coi như là không huấn luyện, vẹn vẹn là ở lại trong này 3, 4 tháng, cũng đã là một trận thực tập. tin tưởng nếu quả thật có thể đợi tiếp, mỗi người đều đưa thu hoạch một lần cự đại thuê biến. Ai? Trong lòng Viên Bắc than thầm, chỉ là bọn hắn thật có thể kiên trì ở sao? Bất quá này cũng không phải hắn hẳn lo lắng sự tình, nghĩ đến trường học nếu dám chọn ở chỗ này. Tự nhiên là có bảo đảm học sinh sẽ không thụ đến quá lớn tổn thương các biện pháp. Đi thôi. Một vị trước chờ đợi ở chỗ này huấn luyện viên thấy mấy người cũng thích đứng sau đó mới là mở miệng nói. Chúng ta nơi chú quân ở nơi nào? Viên Bắc khẽ gật gật đầu. Theo thật sát sau lưng, hắn đã thấy kia phiến lan tràn mấy dặm nơi lều vài khu. Nay các ngươi vừa tới, sẽ để cho các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút, tạm thời ở các ngươi nhà trọ không nên chạy loạn. Đến tiếp sau này sẽ cho các ngươi phát ra quần áo huấn luyện cùng với các ngươi quân phân thể. Không có gì tình huống đặc biệt lời nói, là không cho phép mặc tiện trang. Quân phân thẻ ta cũng sẽ không rất nhiều quân huấn cũng không phải quang luyện thành có thể làm, quân phân có thể ở trong bộ đội đổi được tương ứng tài nguyên tạo điều kiện cho người tu luyện. Tương tự gen hoạch, chiến pháp, đan dược, phòng huấn luyện đều có thể hối đoái, nếu như có đủ quân phân, các ngươi thậm chí là yêu cầu đại sư đặc biệt cho các ngươi giảng bài. Bất quá, những thứ này đều là muốn tự các ngươi đi kiếm lấy. Huấn luyện thường ngày coi như là ổn nhất định thu vào, về phần còn lại Đến thời điểm cho các ngươi hạ phát sổ tay chính mình nghiêm túc nhìn một chút sẽ biết. Còn nữa, cũng sau khi thu thập xong các ngươi có thể ở nơi chú quân đi dạo một vòng. Bất quá nhất định không muốn xảy ra rồi nơi chú quân. Bên ngoài doanh trại, không phải là các ngươi có thể ứng phó trò chuyện. Dọc theo đường đi, huấn luyện viên đâu vào đấy nói, đến cuối cùng lúc, sắc mặt rất nghiêm túc. Cuối cùng, buổi tối tận lực không muốn một mình ra ngoài. Chương 238, 238. Đem hấp thu cổ thụ tinh gen hoạch ghi lại chương trình trong ngày. Trường 238, đem hấp thu cổ thụ tinh gen hoạch ghi lại chương trình trong ngày. Mấy người nghe vậy, ánh mắt đều là có chút rét một cái. Nay tuyệt đối không phải là cái gì nói chuyện giật gần, nhân gia thật sự cũng không cần thiết đi hù dọa bọn họ. huống chi, có thể đứng nơi này, muốn một lần thứ nguyên không gian cũng không có đi vào lời nói, kia là không có khả năng. Thứ nguyên không gian nguy hiểm bọn họ là biết, nhất là hoàng kim cấp thứ nguyên không gian càng phải như vậy. Cũng chỉ có viên bắt trên mặt không có gì bày tỏ. Không có hắn. Quá quen thuộc. Viên. Bách khoa toàn thư. Bác danh hiệu có thể không phải đùa, những thứ nguyên không gian đó tài liệu giống như là khắc ở trong đầu hắn như thế, khốc sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bản đồ, dị thú trùng loại, trôi thực vật, sinh vật hình thái thậm chí bao gồm một ít giả dối không có thật lời đồn đái ở bên trong, viên bác là bắt lại là có thể dùng. Những thứ này đặt ở khác nhiều trong đầu khả năng cũng chỉ có thể là lý luận xuông nhưng là đặt ở viên bắc trong đầu đó chính là tùy thời đều có thể căn cứ điều kiện nghĩ rằng, trinh thám mà thu được tin tức đồ vật. Ở lại trong này 3 tháng lời nói, viên bắc phòng trừng trừ đi một tí thâm nghiên nhân sĩ bên ngoài, cũng rất ít có năng lực đủ so sánh với hắn rồi. Rất nhanh. Mấy người liền bị sắp xếp xong xuôi mỗi người nhà trọ, nếu tới quân huấn tiểu không khả năng tốt bao nhiêu điều kiện ở cho bọn hắn, màu xanh quân đội đại trưởng đồng bên trong 7-8 cái, vừa vặn đủ bọn họ lớp này 8 cái nam sinh ở. Sư Lâm Lâm cùng một vị khác nữ sinh chính là bị dẫn tới nữ binh khu. Vốn đang cho là còn cần trò chuyện biết cái gì, mọi người nhưng đều là bằng nhau bên trên, không bao lâu tiếng ấy liền dần dần vang lên rồi. Chắc là cũng mệt mỏi. Hơn nửa đêm bị tạc đứng lên, tiếp theo chính là một đường 800 dặm đi nhanh, đến còn gặp một lớp khí thế áp chế, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Ngoại trừ Viên Bắc. Viên Bắc lúc đó đứng chờ thời điểm, vẫn vụ án thuộc về một loại nửa ngủ nửa tỉnh giữa, cộng thêm cực kỳ ưu tú giấc ngủ chất lượng. Hắn lúc này là tinh thần sáng láng. Ngạch, đảo cũng không phải chỉ có viên bắc không ngủ. Ánh mắt của viên bắc nhìn về phía vị kia ngồi ở môn vừa nhìn u tối không bóng người, tựa hồ là xuyên qua không có thể thấy cái gì người thường thật sự không thấy được hình ảnh một dạng cứ như vậy yên lặng co do ngồi. Cả người thật giống như cũng cùng này u tối không nối thành nhất thể. Ai? Trong lòng viên bắc khe khẽ thở dài, không có đi quấy rời hắn. Đem tử nhẹ nhàng nghiêng dựa vào trên nền, cầm lên mỗi người bên cũng để sổ tay lật xem. Cùng trước khi tới vị kia huấn luyện viên thật sự ngược lại là không kém nhiều, toàn bộ hối đoái vật đại khái chính là những thứ kia, bất quá thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, đồ vật công khai ghi giá bày ở nơi đó, nhìn qua đánh vào lớn hơn nhiều. Thậm chí ngay cả bạch kim cấp gen hạch cũng bày ở phía trên, nhưng phía sau kia mấy trăm ngàn quân phân, bọn họ những thứ này quân huấn sinh trong lúc này muốn đổi được, đó nhất định chính là nằm mơ. Nghĩ đến cũng đúng không chung lâu cát, nhìn một chút là được. Ngược lại là những vật khác còn có thể nhìn một chút. Tương tự với đủ loại phòng huấn luyện, những thứ này giá cả ngược lại là thân dân rất, phổ biến đều là một năm điểm tích lũy dáng vẻ. Đan dược phân loại viên bắc cũng không có nhìn, bây giờ hắn cả người liền là một hình người đan dược, ngược lại không yêu cầu những thứ này ngoại vật rồi. Càng làm cho hắn nhìn chúng là những chiến đo pháp, mặc dù đệ nhất võ giáo cũng không thiếu chiến pháp, nhưng là có thể để cho thật sự có nhân xâm duyệt đều là nhiều chút hàng thông thường, chân chính chân quý chiến pháp đa số tệ tạo tự chân, sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài trong quân chiến pháp vẫn rất có tham khảo ý nghĩa. Bóng chảy côn pháp hồi lâu không thấy chút nào tăng lên, coi như là đã số liệu hóa, điểm kinh nghiệm EXP cũng là từng điểm từng điểm phồng, nghĩ đến ở kỳ pháp bên trên đã rất khó có đột phá. Hắn cũng đi tìm cổ trí, tán gẫu qua vấn đề tương quan. Nhưng là côn pháp đến nơi này, đã không phải khổ luyện liền có thể tăng lên. Quan trọng hơn là, cổ trí côn pháp đại thành, càng nhiều hay lại là gen hao tổn phối hợp cùng hiểu. Đó là cổ trí đạo. Hiển nhiên Viên Bắc cũng dùng không thích hợp Hắn luôn không khả năng buông tha chính mình phụ trợ con đường, lúc này ngược lại đi làm chiến sĩ. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Ít nhất cốt lôi nhất thế hắn đã nắm giữ, tiếp theo chính là ở nơi này đại cương hạ, đi lấp sung mãn thuộc về mình đồ vật, đi ra bản thân con đường tới. Cổ chí này thời điểm chỉ có thể cho hắn một ít nhắc nhở mà thôi, phương hướng lớn vẫn là phải chính hắn nắm chặt. Nay quan hổ viên Bắc đan binh hệ thống, khống chế hệ thống lúc này trong đầu hắn đã có rõ ràng tiếp theo đường đi, mỗi một nhánh cũng đủ hắn điều nghiên cũng chỉ có đan binh nhắc hạ đến bây giờ còn không rõ. Tới Vu Quân phân lấy được những thứ này, Viên Bắc cũng chỉ là sơ lược nhìn một chút, điều điều khung khung rất nhiều, trên căn bản không có gì không tử có thể chui, kia cũng không sao cần phải nhìn kỹ. Nên làm một chút tốt liền giáo, đem chuyện này để qua một bên. Viên Bắc lại yên lặng suy nghĩ liên quan tới Khốc Sơn tài liệu, cùng với sau đó có thể phải gặp ma quỷ huấn luyện. Khốc Sơn tài liệu ngược lại không cần suy nghĩ nhiều, dù sao hắn là tới quân huấn, không phải tới gây sự. Nghĩ đến như thế nào đi nữa, thủ vệ quân cũng không khả năng trực tiếp cho bọn hắn ném tới vùng hoang dã đi. Này khóc sơn bên trong dị thú rất quỷ dị, lấy bây giờ thực lực của hắn, đối phó đều rất khó khăn. Về phần ma quỷ huấn luyện, coi như là trương nhẫn là cái gì là phận, binh như con cái loại này, nhưng là lần này là chính mình đặc biệt cầm ra muốn xây lớp, nếu như cuối cùng mình luyện đi ra binh còn không có phổ thông huấn luyện viên mạnh, vậy thì thật là ném tử cá nhân. Ngược lại viên bắc đã làm xong không bị đương thành nhiều chuẩn bị. Ngươi vừa tới vẫn thật là là ra, càng không đem ngươi trở thành nhiều nghịch cảnh, tiến bộ lại càng nhanh. Giống như là ngay từ đầu nhan hỏa hỏa trương hình nhi, càng về sau cổ trí, cùng với trong sân khấu kịch các lộ đại lão, chính là chỗ này giúp nhiều điên cuồng chèn ép thức huấn luyện, mới để cho viên bắc càng ngày càng mạnh. Lần này quân huấn, viên bắc cũng chuẩn bị hấp thu cổ thụ tinh gen rồi, khoảng cách điểm giới hạn kia bây giờ đã là càng ngày càng gần. Thời gian trong thoáng chốc liền đi qua. Ngươi ở đây ngồi làm gì? Cước chừng hai cái lúc sau đó, môn ngoài truyền tới một đạo trung khí mười phần thanh âm. Một bóng người đi vào. Là một cái mặc thủ vệ quân chế phục nam nhân, một em mở tám khoảng đó đầu, da thịt đen thui, nhìn một cái im lặng không lên tiếng giận ru, lắc đầu một cái cũng không lời nói. Đều dậy. Đem quần áo của các ngươi cũng lĩnh, còn có quân phân thể. Mọi người rồi giết nhận sau đó, nam tử liền trực tiếp đi. Cũng là nam nhân, không có gì hay tránh hiểm nghi, tam hạ lượng hạ liền cũng thay quần áo lên. Quay đầu liền cũng nghiên cứu trong tay quân phân thẻ rồi. Làm cũng rất đơn giản, cầm, hướng bên trong chuyển vận gen giá trị là có thể thấy cụ thể chỉ số. Ta có 150 phân, ta cũng là 150. Xem ra là trước mặt khen thưởng, bất quá liền khen thưởng 50 phân thật là đủ điều. Cũng không ít rồi, 50 quân phân có thể hối đoái một ít không tệ đang dược. Phòng huấn luyện cũng là có thể tùy tiện dùng tới thời gian thật dài, giống như là những người khác muốn kiếm này 50 phân thiếu chút nữa đoán chừng khổ cực hơn nửa tháng mới giáo trải qua nhân như vậy một mấy người trong lòng ngược lại là thăng bằng bọn họ muốn còn muốn gia nhập trương nhẫn đội ngũ hẳn sẽ có một ít quân phân khen thưởng nhìn dáng rất hiển nhiên là cũng không anh a bắc ngươi có bao nhiêu quân phân theo trương mạc những lời này hạ xuống toàn bộ nhà trọ thất đôi con mắt bá bá bá toàn bộ đều chành đi qua Ngậy! viên bắc nhìn một cái trong tay quân phân thẻ ta và các ngươi không sai biệt lắm liền so với các ngươi nhiều một chút nhỏ một chút xíu. Ánh mắt của Trương Mạc Trung mang theo vẻ hoài nghi. "Nghe. 500." Viên Bắc bất đắc dĩ nói, "Đây chính là ngươi một chút xíu. Ghen tị chất vách tường chia li mấy người đã là hoàn toàn thay đổi. 500 điểm, cái này đã có thể hối đoái một môn một loại điểm chiến pháp. Có thể là đặc phê ta một ít đi." Sắc mặt của Viên Bắc mất tự nhiên nói, ánh mắt nhưng là dừng ở quân phân trên thẻ con số. Phía trên rõ ràng viết một nghìn. Viên Bắc cảm giác mình có chút quá quá phận. Này sao được đây? A Bắc, có muốn hay không đi ra ngoài đi dạo một vòng? Thừa dịp lúc này còn sáng, ngược lại mới tới, nay hẳn là không có chuyện gì rồi. Trương mặc lúc này mở miệng nói, "Hiệp Viên Bắc vừa muốn gật đầu, ngoài cửa nhưng là đột nhiên chuyển tới Trương nhẫn Thanh âm. "Viên Bắc, còn có còn lại thằng nhóc con, đi ra tập họp." Chương 239, 239, phòng trọng lực. Chương 239, phòng trọng lực. Nghe được Trương nhẫn Thanh âm, Viên Bắc cũng biết sợ rằng đi ra ngoài đi dạo một chút ý tưởng đã không có biện pháp thay đổi thực tế. Đoàn người nhanh chóng đi ra nhà trọ, lúc này Trương Nhẫn đã đổi lại một thân nhẹ quần áo huấn luyện, cao ngất đứng ở cửa, mặc dù cũng không lộ ra cái gì thần sắc, nhưng một cổ vẻ hung hãn liền tự phát tự trên thân hình tàng ra. Mấy người liền vội vàng đứng ngay ngắn, đều là thần sắc nghiêm túc, mang theo điểm vẻ khẩn trương. Trương Nhẫn quét mắt liếc mắt còn xót lại mấy người, khẽ gật đầu, nói cái gì cũng không nói, đây cũng là cho mấy người khẩn trương không được. Chờ rồi có 2-3 phút, một trận chạy băng băng tiếng truyền tới, xa xa liền thấy sư lâm lâm cùng trong đội ngũ một vị khác nữ thần đang hướng về bên này chạy tới. Đến trước đội ngũ liền bội vàng đứng vào hàng ngũ, nhìn luồn cuống tay chân, xem ra nữ doanh cách nơi này còn cách một đoạn. Viên Bắc, chỉ đích danh. trương nhận thấy người đã đến đông đủ, mở miệng nói. Mấy người khác ánh mắt lặng lẽ liếc mắt một cái, lộ ra một cổ vẻ hâm mộ tới mặc dù sớm đã biết đội trưởng nhất định là dự định Viên Bắc rồi, nhưng là vẫn không tránh khỏi hâm mộ Viên Bắc ngược lại là không có gì cảm thụ, hắn lại là đơn thuần hoài nghi trương nhẫn là ngay cả danh sách nhân viên đều không nhìn, trừ hắn ra trở ra phỏng trừng những người khác tên cũng không gọi nổi tới. Về phần tại sao, thực ra rất đơn giản, bây giờ trương nhẫn nhìn ánh mắt của hắn, cực kỳ giống ban đầu cổ trí, cái loại này hận không được lập tức nắm hắn đi làm chiến sĩ ánh mắt, đơn giản là giống nhau như đúc. Cũng thật may viên Bắc giao tế hoa danh hiệu ở đó bày đâu rồi, nếu không nếu như hắn cũng không gọi ra tên tới vậy thì có điểm xấu hổ. Sư Lâm Lâm. Đến. Minh Tiểu. Đến. Đây là trong đội ngũ một vị duy nhất nữ chiến sĩ, dựa theo viên bác suy đoán, người này thực lực hẳn ở cấp 2 đỉnh phong dáng vẻ, nói không chừng lúc nào đã đột phá. Duân Du. Đến. Trương Mạc. Chẳng qua chỉ là 10 người, bất quá một phút thời gian cũng liền toàn bộ có một chút rồi. Các ngươi 10 người, ta không cần nói nhiều, tất nhiên là mỗi cái trong đội ngũ hàng đầu tân binh. Ánh mắt của Trương Nhẫn Quét nhìn qua mấy nhân. Coi như là không gia nhập ta trong tiểu đội, ở còn lại huấn luyện viên huấn luyện hạng, các ngươi như cũ sẽ trở thành đang tiến hành ưu tú tân binh. Nhưng ở ta nơi này, tốt đẹp chính là kém cỏi, ưu tú chính là một dạng đỉnh phong mới xem như rất tốt đẹp. Ta không hy vọng ở quân huấn kết thúc thời điểm, nhân gia nói ta trương nhẫn mang ra ngoài binh chỉ là ưu tú mà thôi, kia với ta mà nói là một loại làm đủ. Ánh mắt của trương nhẫn trung xâm lược tính giống như ngọn lửa, ta tính cách các ngươi sau đó muốn chính mình thích hướng. Ta huấn luyện chỉ có thể so với còn lại huấn luyện viên càng gian khổ, càng tồi tệ, này đều cần ngươi môn thích hứng. Ta chỉ cho các ngươi một ngày thích hứng, không thích hứng được, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Trương Nhẫn Vương thức nói chuyện vẫn là như vậy thường thường, thậm chí có nhiều chút chói tai, nhưng Viên Bắc rất dính chiêu này, không, có gì còn cong thẳng thẳng, đi chính là đi, không được là không được, chăm lo nói thật. Hôm nay mới tới, vốn là hẳn nghỉ ngơi, nhưng ta thật sợ mang ra ngoài một nhóm YouTubeing, cho nên các ngươi không có thời gian nghỉ ngơi bao gồm sau này cũng là như vậy. Lời nói xong, trương nhẫn liền tỏ ý mọi người đổi theo, hắn chính là ở đi trước dẫn đường, không lâu lắm thời gian, mấy người liền đi tới một nơi đại doanh trướng trước. Doanh trướng thật là rất lớn rồi, ước chừng là trong thành phố hơn nửa sân thể dục lớn nhỏ, doanh trướng cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, nhìn qua giống như là vải vóc, nhưng lại so với vải vóc thêm mấy phần bền bỉ cảm giác. Cũng không biết tại sao không sử dụng bình thường kiến trúc, mà là dùng loại này tạm thời tựa như cơ cấu. Khả năng lớn nhất tính chính là này, đất chính là đặc biệt vì bọn họ những thứ này tân binh mà cấu xây căn cứ huấn luyện. Về phần chân chính chân thủ tư sợ rằng vẫn còn ở khốc gầm sơn sâu bên trong bên trong, không phải bây giờ bọn họ có thể đi tiếp xúc đồ vật. Mấy người tỉnh tỉnh mê mê liền đi vào theo, lúc này trong đó cũng không có nhiều người, chỉ có như vậy lắc đác vài người, nhìn qua ngược lại là cũng không giống là một loại thủ vệ quân. Trương tư, trương tư, thấy trương tư sau đó, mấy người đều là chào hỏi. Chứng Nhẫn đều là khẽ bước cảm, sau đó hỏi hướng một người, dụng cụ điều chỉnh thử hoàn thành sao? Mặc dù Khốc Gâm Sơn từ trường rất cổ quái, nhưng may mắn không làm nhục mệnh. Được. Chứng Nhẫn gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Viên Bắc mấy người, này là hôm nay khóa chỉnh huấn luyện, phòng trọng lực. Quân phân khẩu trừ các ngươi mọi người, đều đi vào đi. Viên Bắc mấy người ngược lại là cũng không có gì kinh ngạc, dù sao vật này đệ nhất võ giáo thì có, huống chi Viên Bắc còn từng đã tiến vào Cựu Trọng Sơn cái kia thiên nhiên trọng lực sân. Mặc dù chi phí đắt tiền, còn chưa tới toàn dân quảng bá mức độ, nhưng hiển nhiên đối với thủ vệ quân mà nói đây bất quá là kiểu nưu nhất mao mà thôi, duy nhất đáng giá kinh ngạc khả năng chính là ở khóc âm sơn bên trong có thể thấy được nó đi. Mười người cũng không có cái gì có thể do dự, đi theo trương nhẫn liền đi thẳng vào. Bất quá vào trước khi đi, quét quân tiến hành cùng lúc hay là để cho một đám người một hồi lâu thương tiếc, thoáng cái 5 giờ quân phân sẽ không có. Trường 4, gấp bao nhiêu lần? Gấp 3. Trước không từ gấp đôi số thích hứng một chút sao Từ gấp 3 bắt đầu thích hứng cũng giống như vậy Người kia thấy vậy cũng sẽ không nói gì nữa Ở trên máy móc đánh ra một cái thao tác Một cổ năng lượng dâng lên Trong trọng lực thất tử trường nhanh chóng chuyển đổi Sau một khắc Ông Một cổ nặng nề áp lực trong nháy mắt hạ xuống đến trên người mọi người Để cho bọn họ hô hấp đều là cứng lại Huyết dịch ở loại áp lực này Bên dưới đầu tiên là đỉnh trệ một chút Mà đảo mắt chạy xuôi tốc độ tựa hồ là nhanh hơn. Tim đoàng đoàng đoàng giống như bơm nước cô vận hành một dạng không ngừng cổ động huyết dịch lưu động. Viên Bắc nghiêng đầu nhìn mọi người một cái, trên mặt cũng không có biểu tình gì, còn lại mọi người trừ sư lâm lâm cái này triệu hoán sư bên ngoài, trên nét mặt cũng cũng không trông thấy khó mà chịu được vẻ. Nói trắng ra là, viên Bắc ở còn là một cấp một dị năng giả thời điểm, liền từng tại gấp ba trọng lực bên trong tự do hành tẩu quá mấy giờ, lúc đó vẫn là một thân là thường tình trạng bên dưới tiến vào, Vậy thì càng không cần phải nói hiện tại, Hắn bây giờ thực lực so với ban đầu phải mạnh hơn quá nhiều, dùng một cái trên trời một cái dưới đất cũng không khoa trương. Gấp ba trọng lực mặc dù vẫn là cái khảm, nhưng là cũng không thể cho hắn tạo thành quá nhiều khổ nhiễu. Chứng nhận liếc nhìn mọi người biểu hiện, trên mặt biểu tình vẫn tính là hài lòng, trầm giọng quát lên, bình khí ngưng thần, cảm thụ áp lực, 30 giây sau tăng lên trọng lực. Mấy người sắc mặt đều là trầm xuống, 30 giây sau, bốn lần trọng lực gáp chế xuống, sắc mặt của viên bắc khẽ biến. Trọng lực giữa tuy là chỉ kém gấp đôi, nhưng gian chênh lệch nhưng là khác nhau trời vực. Bất quá ngược lại là cũng còn còn có thể chịu được. Lại vừa là 30 giây sau đó. Ầm. Gấp 5 lần trọng lực áp chế xuống. Viên Bắc chỉ cảm thấy suy nghĩ đều giống như vọt vào tương hồ trung tựa như, ù hai tiếng the thé vang lên ong ong. Sau này ngay tại gấp 5 lần trọng lực bên trong huấn luyện đi. Trương Nhẫn trên mặt lộ ra nở nụ cười, dù sao ta cũng không phải là cái gì mà quỷ chứ sao. Chương 240 240, rốt cuộc muốn không muốn dạy hắn. Chương 240, rốt cuộc muốn không muốn dạy hắn. Ngươi nghe một chút chính ngươi có nhiều hoang đường, cho nên ta mới các ngươi làm cuồng chiến sĩ. Suy nghĩ cũng có chút vấn đề, có phải hay không là bắp thịt cũng luyện đến trong đầu đi. Nào có nhân sẽ làm cho mình học sinh ở gấp năm lần trọng lực bên dưới huấn luyện a. Ngươi không thấy sư lâm lâm xem thường đều nhanh lật qua rồi không? Nhân gia chỉ là một triệu hoán sư mà thôi a, và lại ta cũng chỉ là một phụ trợ mà thôi. Có cần phải như vậy phải không? Nhưng là hiển nhiên Trương Nhẫn bất kể những chi tiết này, tựa hồ là gấp 5 lần trọng lực đối với hắn tới chính là một buông lòng địa phương tựa như, Viên Bác nhìn trên mặt hắn là ngay cả một chút biến hóa đều không có. Trước từ trụ cột nhất bắt đầu, cũng chạy cho ta đứng lên. Chạy. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là liền vội vàng mở rộng bước chân vòng quanh toàn bộ phòng trọng lực bắt đầu chạy băng băng. Các ngươi đang tản bộ sao? Chạy. Viên Bác ngươi tử không phải thật có thể chịu sao? thế nào lúc này hiệu siêu, gia tốc gia tốc, viên bắc lúc này là biết bị trọng điểm chú ý chỗ xấu rồi, cắn chặt hàm răng, tốc độ lại đi nâng lên nhất. lúc này hắn chỉ cảm thấy phổi trầm trọng tượng là bị đổ trì tựa như mỗi một lần hô hấp đều phải tốn phí cự đại khí lực, trên người cũng giống là đeo lên một tòa núi lớn, mỗi một lần chạy băng băng cũng trở nên có chút khó khăn. không quản các ngươi là người gì, cái gì hệ thống, nhưng tự thân thân thể tố chất vĩnh viễn là vị thứ nhất. đợi đến các ngươi có thể trở thành đại sư thời điểm sẽ biết thân thể tầm quan trọng. Kỹ pháp có thể để cho các ngươi trở nên mạnh hơn, nhưng là một bộ bất khuất thân thể cùng tinh thần, có thể để cho các ngươi đi xa hơn. Trương nhẫn tận tâm tận lực nói, coi như là vương giả pháp sư, thân thể tư chất đến cuối cùng, cũng sẽ không so với đồng giai kém hơn bao nhiêu, cái gọi là trăm sông đổ về một bể liền là như thế. Đây chỉ là một bắt đầu, ở sau này quân hấn bên trong, mỗi một các ngươi cũng phải đối mặt như bây giờ huấn luyện, độ khó cũng càng ngày sẽ càng lớn. Nửa lúc sau đó. Trương Nhẫn vẫn không có kêu ngừng, lúc này trong mọi người thân thể tố chất kém cỏi nhất sư lâm lâm đã là không có cách nào nhúc đích, chỉ có thể là đứng tại chỗ, không dám nhúc đích. Nếu là cử động nữa đàn, nàng chỉ sợ cũng được bị này cổ trọng lực trực tiếp đè ngã xuống đất, trực tiếp liền không cách nào nhúc đích. Cũng may Trương Nhẫn còn giống như là một cái thương hương tiếc ngọc chủ, ngược lại là cũng không có gì, liền là một vị thê đổi thứ nhất sau cùng không thôi thể lực sở trường nam sinh tốc độ mới vừa chậm linh, hàng này thiếu chút nữa không một cước cho trực tiếp đạp ra ngoài có thể là rất chân thật. Viên Bắc lúc này đã là không có tâm tư lại đi suy tư trường nhận thật sự lời nói, chỉ là một tinh thần sức lực về phía trước chạy. Lúc này cả người đã hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt thân thể, ở trọng lực dưới ảnh hưởng quần áo huấn luyện dính sát thân thể của hắn, mồ hôi cùng với dính vào đồng thời, dính vô cùng. Trong thân thể quá lượng sinh mệnh năng lượng lần nữa phát huy tạo tác dụng đến, nhanh chóng dung nhập vào hắn tứ chi bách hải bên trong, để cho thân thể của hắn một bên tiêu hao, một bên dần dần khôi phục. Viên Bắc cũng không biết này có tính hay không an gian, nhưng là ở thích hướng mạnh như vậy độ sau đó, trong lòng của hắn ngược lại thì dần dần sinh ra một ít sảng khoái cảm rất tới. Viên Bắc thấy được bây giờ mình càng ngày càng có hướng thụ ngược đái thể chất đi ý. Nhưng nếu như mỗi cũng theo như bây giờ chiếu mạnh như vậy độ lời nói, viên Bắc cảm thấy khoảng cách hấp thu đạo thứ 2 gen tốn thời gian gian càng ngày càng gần. Sợ rằng không tới nửa tháng thời gian, trong cơ thể kia vốn là đã tiêu hao không ít sinh mệnh năng lượng, liền có thể đi đến hấp thu gen hao tổn tiêu chuẩn. Vừa nghĩ tới đó, trên người viên bắc hình như là thoáng cái còn có sức lực. Từ bỏ toàn bộ nghĩ bậy, viên bắc tiếp lấy chạy, hắn thực ra cũng muốn thử một lần, ở loại trạng thái này bên dưới, hắn còn có thể hay không thể giống như trước như vậy, tiến vào vào mộng trạng thái. Ở loại trạng thái kia hình như là không gì không thể cảm giác, đến bây giờ viên bắc đều không cách nào quên. Nếu như nhiều tiến vào mấy lần, không chừng hắn liền nhiều hơn một đạo lá bài tẩy, mặc dù hắn lá bài tẩy bây giờ đã quá nhiều. Nhưng là xác thực ít hơn một loại có thể lập tức xác định lá bài tẩy. Chỉ là cho đến một cái lúc sau đó, viên bác mệt mỏi giống như con chó như thế, cũng không có chút nào buồn ngủ. Thật không tệ a Ánh mắt của Trương Nhẫn cơ bản nhiều bán thời gian đều tại trên người viên bác để hắn cũng không biết tại sao, lúc trước mang binh thời điểm, coi như là thật đụng phải chúng ý binh hắn cũng sẽ không thái quá để ý tới, sẽ còn ở trong huấn luyện giống như là nhằm vào tựa như cho an bài càng trọng trách vụ. Nhưng nhìn này tử hắn là như vậy nạ buồn bực càng xem càng thân cận, liền muốn thật tốt dạy một chút người này. Nếu là hắn đi hỏi một chút những huấn luyện viên kia lời nói, kia phòng trừng thật là đúng dịp. Nhân ra tất cả đều là loại này cái nhìn. Muốn không phải trương nhẫn một mực giữ mình trong sạch, đến bây giờ liền bạn gái cũng không có một, hắn thật muốn hoài nghi này viên bắc có phải hay không là hắn con tư sinh. Hơn nữa hắn cũng biết viên bác sư từ cổ chí, cái kia gậy bóng chảy, bọn họ thủ vệ quân sẽ không mấy cái không nhận biết. Trong lòng của hắn càng là minh bạch. Bây giờ viên Bắc Côn Pháp đã đạt đến một cái bình cảnh nơi, trừ phi là hấp thu cùng cổ chí giống nhau gen hoạch, nếu không lời nói muốn còn nữa thật sự tiến thêm, cũng sẽ thay đổi rất khó. Về phần tại sao hắn cũng biết, đừng hỏi, hỏi chính là thần tượng, hỏi lại chính là luyện qua. Nhưng không thành công, tru cột nhất cũng là khó khăn nhất thế, kia là hoàn toàn không có đầu mối. Đoạn thời gian đó hắn đều cho là mình người này người ta khen ngợi mới nhưng thật ra là cái phế vật. Ngược lại là không nghĩ tới. Cuối cùng lại nhưng là bị viên bắc cái này phụ trợ cho nắm giữ Tới lui Bọn họ ngược lại coi như là nửa người sư huynh đệ Nếu như viên bắc biết lời nói Phòng trừng trong lòng cũng liền có tính toán Không trách cùng cổ chí cho nhiều cảm giác giống như vậy đây Nhưng là có từng cái Mặc dù cổ chí cùng viên bắc luôn ở nhỏ Trò chuyện tán gẫu đà thí Nhưng quốc nội cùng chiến sĩ này trước nghiệp chung Hắn quả thật tối hút fan một vị Mê đệ trải rộng cả nước Mặc dù hắn một mực lấy thuẫn chiến tự cho mình là là được Tại sao hắn là cái phụ trợ đây? Mà bây giờ trong lòng Trương Nhẫn chỉ có một ý tưởng, có muốn hay không dạy cho hắn đây? Thế nào cũng coi là ta độc nhất rồi. Ẩm. Lúc này viên Bắc thân thể đã đến gần cực hạn, nhịp bước đã kinh biến đến mức vô cùng nặng nề, chỉ có thể là đưa tay trộm vào côn chua trên, khí thế hầm ẩm lên, đây mới là cảm thấy dễ chịu hơn một ít. Mắt thấy Trương Nhẫn vẫn là không có bất kỳ muốn mở miệng ý tứ, viên Bắc cũng sẽ không quản, tiếp lấy đại cất bước chạy về phía trước. Muốn biểu hiện? Thực ra viên bắc cũng cũng không phải trong mọi người đột xuất nhất một vị, dù sao này còn sót lại lão kỳ vị bất luận là thân thể tố chất hay lại là gen hao tổn hấp thu, đều là tốt nhất chọn. Ngay cả tam giai dị năng giả đều có ba vị, viên bắc muốn khắp nơi ép nhân ra một con hiển nhiên có khả năng cũng không lớn. Mặc dù thân thể đã đến cực hạn, bất quá viên bắc cũng không có chút nào dừng lại ý tứ, ngược lại thì trước khí thế nhất thăng chi hạ lần nữa tăng nhanh. Trong cơ thể sinh mệnh năng lượng lần nữa tiêu hao, dung nhập vào tứ chi bách hải chi khu. Viên Bắc đã nghĩ xong, trong vòng nửa tháng hấp thu cổ thụ tinh gen hoạch. Mà cũng là vào lúc này, chương nhận rốt cục thì kêu ngừng. Chương 241, 241, hấp thu gen hoạch tí vì ngoại trừ đọc sách không có gì yêu thích vạn phần thưởng tăng thêm. Chương 241, hấp thu gen hoạch tí vì ngoại trừ đọc sách không có gì yêu thích vạn phần thưởng tăng thêm. Nghỉ ngơi 10 phút. Nghe được chương nhẫn lời nói, mấy người đều là hết sức vui mừng, từng cái thi điên thí điên liền chuẩn bị hướng phòng trọng lực ngoại đi. Nhưng viên Bắc đã sớm xem thấu trương nhẫn mặt mũi thật sự, liền đứng tại chỗ cũng không núp đích. Các ngươi muốn đi đâu? Mấy người sắc mặt cứng ngắc, cuối cùng vẫn là một vị nam sinh đánh bạo nói, không phải. Nghỉ ngơi sao? Trương nhẫn trên mặt lộ ra hoạch thiện nụ cười, nghỉ ngơi tại chỗ. Ba. Mấy người nhân đều ngu. Nghỉ ngơi tại chỗ. Ở gấp 5 lần trọng lực hạ nghỉ ngơi tại chỗ. Này mẹ nó kêu cái gì nghỉ ngơi? Bất quá nhìn một cái trương nhẫn biểu tình. Mấy người hay là thức thời nói cái gì cũng không có, ngoan ngoãn liền đứng ở nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Mặc dù nhìn qua giống như là phạt đứng như thế. Dù sao ở dạng này trọng lực hạ ngồi xuống, vốn là ở cực hạn bên bờ quanh quần đâu rồi, một hồi lại không đứng lên nổi. Chắc hẳn trương nhẫn sẽ không để ý kéo bọn hắn một cái, thuận tiện lại phần thưởng bọn họ mấy bàn tay. Người thông minh viên bắc đã bắt đầu tại chỗ điều chỉnh mình hít thở, gậy bóng chày chống đỡ, ít nhiều gì cũng có thể giảm bớt chút khí lực lúc này hắn bắp thịt cả người đều là ngạnh bang bang với thiết tự như kỳ hạ mạch máu đều là cầu lên huyết dịch ở trong đó điên cuồng phun trào duy trì cơ năng bây giờ viên bắc cảm giác mình càng ngày càng không giống như là một cái phụ trợ rồi quay đầu nhìn một cái ngoài ra mấy vị tình huống cũng đều không so với hắn tốt hơn chỗ nào mỗi cái sắc mặt đầy máu đỏ bừng mồ hôi đem toàn bộ thân hình đều đã làm ướt mà hai vị khác nữ sinh thì càng không cần sư lâm lâm cũng coi là nữ thần cấp bậc nay còn cố ý ghim đôi viên đầu vốn là lộ ra hoạt bát dễ thương, lúc tới sau khi cùng đội không ít nam sinh đều là thiểu mê mẩn nhìn trường mấy hồi, chỉ lúc này là hai cái viên ở trọng lực dưới ảnh hưởng, toàn bộ biển biển áp vào trên da đầu, cộng thêm bộ mặt đầy máu, quần áo huấn luyện cũng là một tia ý thức gáp vào trên thân thể, thật là cái gì mỹ cảm cũng bị mất, nhìn cũng chỉ muốn cùng các nàng làm hảo huynh đệ. Trương Nhẫn nhìn viên Bắc Trường mấy mắt, vốn là chuẩn bị bây giờ liền hỏi một chút viên Bắc ý tứ, nhưng là suy nghĩ một chút, hay lại là liền như vậy lại quan sát quan sát đi, hắn hẳn là có cái loại này tư chất. Tâm lý nghĩ như vậy, Trương Nhận nhất thời cảm thấy trước mắt nghỉ ngơi trở nên kệ nhạt vô mùi. Với là mới vừa nghỉ ngơi 5 phút mấy người, lại bị kêu la tiếp lấy tiến hành huấn luyện. Chỉ lúc này là cùng trước kia lại không giống nhau lắm, Trương Nhận cũng không biết nghĩ như thế nào, ở mấy người trong quá trình huấn luyện thỉnh thoảng liền đánh ra một quyền, khí kinh ầm ầm đập ra, lẽ tránh không kịp chính là nằm sát xuống đất chậm cái 5 6 phút. Viên bác nhận được chiếu cố, kẻ bên nhiều nhất Làm các đội viên nhìn về phía ánh mắt của viên bắc đều thay đổi. Một tận tới đêm khuya, mấy người mới là vẻ mặt mất từ trong trọng lực thất đi ra, lần này huấn luyện gần như duy trì đến gần 5 cái lúc. Bây giờ viên bắc là thực sự có chút minh bạch tại sao trương nhẫn vì sao lại ra chỉ có tàn nhẫn chuyện này. Đối với bọn hàn đến, lần này huấn luyện là thực sự là hung tàn không thể tưởng tượng nổi, coi như là viên bắc có thể xưng là lượng lớn gen giá trị, cũng cơ hồ là sắp bị ép khô. Mọi người cơ hồ là leo về nhà trọ. Lại liền lăn một vòng leo đến trên giường, viên bác chỉ kịp cho dẫn du quăng cái ngủ, chính mình trong nháy mắt liền tiến vào giấc ngủ chi khu. Ban có thể là toàn bộ trong trại lính nhất đặc lập độc hành một đội rồi, toàn bộ đoàn thể hoạt động khái không tham gia, mỗi ở những người còn lại còn ở ngủ say thời điểm, mấy người bọn họ liền đã thức dậy, vạn thượng nhân gia đang nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ vẫn còn ở huấn luyện. Thật có thể nói là là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Giống như là hoàn toàn biến mất ở rồi trong trại lính một dạng chỉ có vẹn vẹn mấy cái thanh em từng tại trong trọng lực thất bái kiến bọn họ, hình như là đang tiến hành bí mật gì đặc huấn Liên vì vậy cũng không thiếu nhân chạy đến phòng trọng lực đi thăm tới đến. Chỉ không rất nhanh thì quá sắc mặt trắng bệnh lui ra ngoài. Gặp người liền đám người này cũng không muốn sống nữa. Ở gấp năm lần trọng lực chung một đợi chính là trong lúc nhất thời. Chỉ có những huấn luyện viên kia tâm lý rõ ràng, đây chỉ là trường nhận huấn luyện cơ sở. Nhất là làm từng tại trương nhận thủ hạ đi ra bình, trong lòng cũng chỉ có thể hy vọng những người này tự cầu đa phúc. a bắc đây là thứ mấy rồi. Trong trọng lực thất, mọi người ngồi quanh ở viên bắc bên người. Lúc này trương mạc vẻ mặt mất đi mơ mộng hỏi. Thứ tám, viên bắc chật vật cầm đũa lên, khống chế lực đạo không để cho đứt gãy, cho ăn chính mình một miếng cơm. Tám A, trương mạc hâm mộ nhìn viên bắc trên tay không có đứt rời đũa, lấy tay bắt một cái cơm nhét vào trong miệng. Thật không biết ngươi những thứ này rốt cuộc là sao luyện ra. Còn sót lại mấy nhiêu trong con mắt cũng là lộ ra một cổ chịu phủ. Nguyên lai thủ vệ quân khổ như vậy sao? Ừ, so với cái này khổ hơn nhiều. Viên bác suy tư một chút nói, ta phỏng trừng còn nữa mấy, cũng không cần trở lại phòng trọng lực rồi. Cách ba, chính lời nói giữa, trên tay kia đôi đuôi vẫn là không có để quá nặng lực xâm nhập, trực tiếp cắt ra. Viên bác nhún vai một cái, vừa vặn hắn cơm cũng ăn xong rồi. Đây cũng là trường nhẫn phương pháp huấn luyện, Ở trong trọng lực thất tán cơm, trời mới biết này nhiễm đấy là thế nào nghĩ. Bình thường hộp đồ ăn, bình thường nữa. Ở gấp 5 lần trọng lực bên dưới, chẳng những nhân trở nên kỳ quái, ngay cả những thứ này cũng đều thay đổi không bình thường mà bắt đầu, đứt gãy cũng là hiện tượng bình thường. Thoáng dùng chút khí lực, khả năng liền sẽ trực tiếp cắt ra, hộp đồ ăn nếu là không nắm vững rơi trên mặt đất, cơm lúc ấy cũng sẽ bị áp lực đè bẹp trên đất. Nếu như không có xuất chúng lực lượng năng lực khống chế, muốn chung quy chúng cũ chính chính thường thường ăn một bữa cơm đều được hy vọng xa vời, mà chương nhẫn cũng chỉ cho mỗi một nhân một đôi đũa, thứ nhì thời điểm, thậm chí quyết định quy củ, một khi đũa đứt gãy, cơm cũng liền khỏi ăn. kết quả số một, ngoại trừ viên bắc rửa vào điểm kinh nghiệm ít ăn gian ăn nửa no bên ngoài, mấy người còn lại ước chừng đói một. thứ hai cũng là như vậy, muốn không phải mấy người đều ăn rồi một ít lương hoàn, sợ là thứ nhì thì phải té xịu mấy cái, các ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất một lần. Ta mang chín cái cầu cũng mạnh hơn các ngươi. Trương nhẫn hùng hùng hổ hổ, cuối cùng vẫn là đặc xá rồi có thể dùng tay nắm ăn, đảo không phải khoan hồng độ lượng, hắn lại là nhìn viên bắc có thể, vậy đối với những người khác cũng thì không cần hà khắc như vậy. Nếu như viên bắc cũng không được, phòng trưng bọn họ cũng chỉ có thể buổi sáng liền ăn chút lương hoàn rồi. Chỉ bất quá mọi người cũng không biết mà thôi, sau lưng cũng hắn vẫn tính là có chút nhân tính. Có thể nhiêu là như thế, bây giờ có thể khống chế lực đạo đảng hoàng ăn bữa cơm, cũng chỉ có viên bắc một người. Sư Lâm Lâm cùng một vị khác nữ sinh chính là các đoán nửa. Về phần lấy tay nắm ăn trướng thai gai mắt, đều như vậy, ai quan tâm à? Nhìn Ju Ju thai ở đem hộp đồ ăn thu thập xong viên bắc, mấy trong lòng người cái kia hâm mộ và ghen ghét ta. Khoảng thời gian này đám này chiến sĩ đều sắp bị viên bắc đả kích mất đi mộng tưởng. Hắn cái này phụ trợ tỷ thí thế nào ta còn có thể chạy? Hắn cái này phụ trợ thế nào không chế lực đạo so với ta còn mạnh hơn? Hắn cái này phụ trợ thế nào như vậy sẽ tránh? Hắn cái này phụ trợ ta tại sao không đánh lại? Hắn người này, tại sao liều mạng như vậy? Chẳng lẽ phụ trợ mới là vương đạo nghề? Cho đến bắt mấy cái phụ trợ luyện luyện sau đó, bọn họ mới là bừng tỉnh đại ngộ, nha, nguyên lai cùng nghề không liên quan A. Viên Bắc, ngươi sao biết phía sau có thể sẽ không ở trong trọng lực thất đợi rồi hả? Bởi vì tiến bộ càng ngày càng không rõ ràng rồi. Viên Bắc đem hộp đồ ăn xa xa ném vào đặc chế rác rưởi giỏ bên trong, ta đã nhanh thích hướng. Trừ phi tiếp lấy để cao trọng lực, nếu không hiệu quả đã không bằng trước mấy ngày rồi. Nha! ngươi nhanh thích hướng. kia không sao. Các ngươi hẳn cũng không kém chứ. Mọi người không có tiếng tâm gì mấy hớp đem cơm cào vào trong miệng, đi lên phía trước yên lặng đem hộp đồ ăn ném vào trong sọt Nguyên lai like lúc trước những bạn học kia chính là như vậy xem ta sao. Không trách cũng không liên lạc đây. Mỉm cười. Không mặc dù quá viên bắt như vậy, nhưng là mấy người lại không có một cho là hắn đang nói đùa ở hưu hảo bờ UFF dưới tác dụng, giữa bọn họ quan hệ vốn cũng không kém. Huống chi, viên bắc là như thế nào huấn luyện, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Giống như là ban đầu triệu thế anh cùng nhan hỏa hỏa như thế, bọn họ cũng sẽ phát ra giống vậy cảm khái, ta không được nhiều như vậy khổ cũng có thể huấn luyện đến nước này thật là xin lỗi a. Quá liều mạng, này người thật giống như đều bảo trì vượng nhất chứa tinh lực, không biết mệnh mỏi tựa như, huyết cũng ngói mấy lần, đến lần hai hay lại là bộ dáng kia chứng nhẫn đều là không chỉ một lần mở miệng khen ngợi, bọn họ là một lần đều không được khen quá. Cũng không phải là không có nhân muốn giống như Viên Bắc chắc ghép, trên thực tế bọn họ thật là không làm được. Cùng gen hoặc có liên quan, thích ngủ thú cũng không hổ là thích đứng tính mạnh nhất mấy loại dị thú một trong, Từng có liên quan thí nghiệm, đem thích ngủ thú ném vào hoàn cảnh càng tồi tệ nơi, bọn họ như cũ có thể giữ lúc trước tập quán, tìm địa phương một nằm út sấp, ngủ liền xong chuyện. Bọn họ cũng liền điểm này đáng giá khen ngợi. Viên Bắc có thể cảm nhận được. Gấp 5 lần áp lực vẫn tồn tại như cũ, chỉ là nguyên lai like cái loại này cực mạnh cảm giác bị áp bách đã biến mất không thấy gì nữa, tiến bộ nhịp bước đã trở nên chậm. Nay úc thời gian, tất cả mọi người bọn họ cũng trực tiếp ngâm trong trọng lực thất, từ vừa mở mắt đến nhắm mắt, mỗi gần như tất cả thời gian đều tại trong trọng lực thất trải qua. Chứng nhẫn trò gian cũng là càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu vẫn chỉ là chạy băng băng, đến phía sau chính là đủ loại huấn luyện thể năng, lại tới trong trọng lực thất thực chiến, thời gian nghỉ ngơi cũng là thiếu đáng thương. Duy nhất những thứ kia thời gian nghỉ ngơi, cũng chỉ là nghỉ ngơi tại chỗ mà thôi. Người sở hữu gần như đều là tâm lực tiểu tụy. Nhất là bọn họ không đơn thuần phải đối mặt trọng lực áp chế, còn phải thỉnh thoảng để phòng Trương Nhẫn công kích cùng với tàn nhẫn tiếng mắng. Đúng như dự đoán. Tam sau đó, Minh Lên cũng không cần trở lại phòng trọng lực rồi. Trương Nhẫn ở kết thúc lúc mở miệng nói. Không có ai nhảy cấm hoan hô thực ra bọn họ cũng không kém nhanh thích hướng gấp năm lần trọng lực, ai biết tiếp theo lại sẽ là gì chứ đầu. Viên Bắc lúc này đưa tay nói, ta muốn thỉnh nhất giả. Mọi người tất cả giật mình, xin nghỉ. Người này trong đầu còn có xin nghỉ cái này pháp. Đến khi hắn đối trương nhẫn gọi, mấy người cũng cũng đã quen rồi, cũng không biết này nhiễm đấy là tâm đại còn là chuyện gì xảy ra. Có lúc nháo bọn họ đều có điểm không dám tin, không biết còn tưởng rằng hắn và vương giả đều là xương huynh gọi đệ đây. Trương nhẫn cũng đã sớm thích đứng, hỏi thử chuyện gì. hấp thu gen hạch. Viên Bắc trên mặt tươi cười. Điều kiện đạt tới. chương 242, 242, chuẩn bị. chương 242, chuẩn bị. Kiểm tra có thể khảm nạm vật, tỷ lệ thành công 97%. Nay buổi sáng thời điểm. Ở hệ thống khảm nạm tỷ lệ thành công trên, vẫn không có biến hóa trị số, chỉ là một buổi tối thời gian, lúc này rốt cục thì đạt tới 97%. Mặc dù không có đến 100%, nhưng là cái này cũng không trên lệ nhiều, theo viên bác 100% chỉ là một trên lý thuyết đến gần vô hạn một khái niệm con số. Viên Bắc một loại đem 100% coi là cực hạn. Cực hạn chính là vô hạn tới gần mà cuối cùng sẽ cô hóa tới một cái trị số khái niệm, cho nên 97 thật khác nhau cũng không lớn. Đại khái chính là ý tứ như vậy đi, tự nhìn một nhóm nổn ngang thư sau đó, viên Bắc cảm thấy cái gì đồ chơi cũng có thể dùng huyền học để giải thích, số học, vật lý, đó là đồ chơi gì, bất quá khác không. Đặt đến đến bây giờ cái tốc độ này ngược lại là so với hắn phòng trường phải nhanh hơn mấy. Nhưng suy nghĩ một chút khoảng thời gian này mệt mỏi như con chó, liền lúc ngủ gian cũng không có, một nhiều khi nhất bất quá ngủ bốn cái lúc. Lại càng không dùng sau đó lớp văn hóa cũng liền muốn đăng lên nhật báo rồi, đến lúc đó thời gian ngủ chỉ sợ cũng càng thiếu. Bất quá đối với viên bắc tới ảnh hưởng không phải rất lớn, dù sao có điểm kinh nghiệm e ít ở loại này đại học trường trình học không tính là vấn đề gì, dành thời gian vừa ý mấy phút cũng sẽ rồi. Nói thật, tự chưa bao giờ hút đệ đệ ô khi sau đó, viên bác cảm giác mình hãy cùng cầm một giả hệ thống tựa như, thành tựu lăn lộn điểm phi tủ thấp sở hữu. Sao một cái thảm tự chê ơ? May mắn là điểm kinh nghiệm E-X -E còn có không tác dụng, nếu không mà nói viên bác thật là muốn tức hộp máu. Con trai của hệ thống là thật xem người hạ thức ăn. Được, chuẩn giả. Chưng nhẫn gật đầu, sau đó nói, những người còn lại tản đi đi, viên bác ngươi đi theo ta. Viên bác liền vội vàng đáp một tiếng, hãy cùng ở tại sau. Còn xót lại mọi người đứng ở nơi đó, yên lặng không nói gì, hai hàng thanh lệ chạy xuống. Nguyên lai, hắn một mực liền đạo thứ hai gen hạch cũng không có hấp thu sao. Cho nên bây giờ vẫn luôn không phải hắn hoàn toàn thể sao. Có phải hay không là đạo thứ ba đây? Vậy ngươi cảm thấy đây? Ta cảm thấy được đạo thứ ba là bình thường, hắn đến bây giờ mới là đạo thứ hai là có chút không quá bình thường. Muốn không phải như vậy một lời, ta còn vẫn cho là hắn lại là tam giai phụ trợ đây. Lại không bên này lần nữa bị không đả kích mọi người, viên Bắc đi theo Trương Nhẫn phía sau, trong lòng cũng đang suy tư trong lòng Trương Nhẫn ý tưởng. Mặc dù Trương Nhẫn là thành lập lúc này, nhưng là này mười mấy đến, ngoại trừ ở trong huấn luyện đối với hắn tiến hành quá mức chiếu cố bên ngoài, cũng không hề đơn độc đi tìm hắn quá nói cái gì. Viên Bắc bản thân cũng là làm tốt chính mình sự tình, ngược lại là không có đặc biệt đi đi quá cái gì. Bắc, gen hạch chọn xong chưa? Trương Nhẫn đi ở phía trước, Mở miệng hỏi gen hao tổn tầm quan trọng ta cũng sẽ không cùng ngươi, chính ngươi hẳn tâm lý nắm chắc, nếu như không có tìm được quá trúng ý gen hoạch, trong bộ đội có rất nhiều gen hoạch có thể cung lựa chọn của ngươi. Giống như là sóng dữ hỏa trí những thứ này gen hoạch cũng là lựa chọn tốt, ta tự mình cũng sâu sắc trong đó trô ích lợi, đối những thứ này gen kỹ năng nghiên cứu cũng không thiếu, đối ngươi hẳn có không tệ tham khảo ý nghĩa. Những thứ này gen hoạch dọc theo người ra ngoài năng lực, đối với bây giờ người côn pháp cũng có tăng lên tác dụng Lời này thời điểm trương nhẫn nhìn một cái lưng sau lưng viên bắc gậy bóng chảy, ngươi côn pháp ta xem qua, ngươi chính mình tâm lý hẳn rõ ràng đi, đã rất khó tiến thêm rồi, hoặc là, tựa hồ là đã đi đến liêm hạ cực hạ. Đúng tiến bộ cho đến bây giờ càng ngày càng chậm chạp. Trong lòng viên bắc cả kinh, chuyện này hắn mình ngược lại là biết rất lâu rồi, nhưng là không nghĩ tới trương nhẫn cũng đã nhìn ra. Bất quá đầu, lần này gen hoạch hấp thu sự tình cũng không cần ngươi quan tâm, ta đã quyết định muốn hấp thu gen hoạch. Ừ. Trương nhẫn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì có chút nóng nảy. Đứa nhỏ này thế nào như vậy không hiểu chuyện đây. Trước liếm mặt kêu huấn luyện viên thời điểm không phải thật tốt sao. Ngươi một câu toàn bằng ta làm chủ, ngươi này gen hoạch cũng không cần bỏ tiền. Này gen hoạch giai đoạn trước công tác chuẩn bị cũng không cần ngươi gấp. Đến tiếp sau này hấp thu sau đó gen kỹ năng chiến pháp nghiên cứu cũng đã có sẵn. Này tính bộ cả hai phía tính tới tính lui, chính là ta trương nhận miễn phí cho ngươi bạch phiếu a. Cái này không thơm không là cái gì gen hoạch? cổ thụ tinh gen hoạch. Ồ. Oh. Trương Nhẫn mặt lộ mỉm cười. Kia không sao. Lại đi một hồi, Trương Nhẫn vẫn là không có nhịn được trong lòng lòng hiếu kỳ. Ngươi cái kia cổ thụ tinh gen hoạch, nó cường. Nó là cái kia nghiêm cấm săn thú gì thú sao? Ừ. Viên bác gật đầu. Một cái thẩm phán đỉnh bạn tốt dùng đặc quyền săn giết tới. Trương Nhẫn mỉm cười gật đầu. Thật tốt đây. Thẩm phán đỉnh bạn tốt mỉm cười. Gì gật gờ. Ta nhớ được đặc quyền thật giống như chỉ có tông sư cấp mới có như vậy một cái chứ. Mà cổ chí cái kia đặc quyền cũng sớm đã dùng đến trên người mình. Ý kia là này tử thật có một cái tông sư bằng hưu. Chân quý như vậy cơ hội dùng đến trên người của ngươi, vậy thật là là bạn tốt đây. Có thể giới thiệu cho ta nhận thức một chút sao? Cho dù là cổ chí cũng có thể. Đương nhiên, cuối cùng lời này trương nhẫn không có cửa ra. Hắn chỉ là muốn từ bản thân một đường dễ cỏ nghịch tập lên đường xá tâm tính có chút không tốt lắm mà thôi. Nay mười mấy sống chung, chứng nhận vẫn cho là viên bắc đều là giống như hắn là dễ cỏ nghịch tập đi lên nhân, dù sao lập tức cái thời đại này, hắn đã rất hiếm thấy đến giống như là viên bắc liều mạng như vậy người tuổi trẻ. Hắn còn thỉnh thoảng có thể ở trên người viên bắc thấy chính mình đã từng ảnh tử. Nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai nhân gia chỉ là ra thế được, lại đúng dịp là người mới, sau đó nhân lại đặc biệt cố gắng kia một loại. Lần này cái này đại nhập cảm cũng chưa có a kia cần trợ giúp gì sao? chính là muốn hỏi một chút đầu, trong bộ đội có không có sinh mệnh khí tức cường thịnh, hoặc là trong thời gian ngắn có thể tăng lên nhiều sinh mệnh khí tức vật phẩm. Viên Bắc lại thật đúng là có thật sự muốn nhờ, trải qua nhất định nghiên cứu, gen hao tổn hấp thu cùng hoàn cảnh, tự thân tình trạng đều có tương đối lớn quan hệ. giống như là hấp thu hỏa hệ gen hạch tốt mà nhất phương nhất định là tại hỏa sân khẩu, nếu là không có, ở chung quanh đốt mấy bả hỏa cũng có chỗ ít lợi. trước hắn hấp thu đan thiêu vương gen tốn thời gian sau khi. Nhìn như không có chuẩn bị cái gì, trên thực tế ở Vũ Hướng Nam nhà an toàn bên trong hấp thu, cũng đã là tối hoàn cảnh tốt rồi. Giữa hai người đều là không gian liên quan, mà cổ thụ tinh gen hao tổn hấp thu, Viên Bắc cũng không thể quá mức qua loa, vô luận như thế nào đều phải đi đến tốt nhất trạng thái mới giáo. Những thứ này tự nhiên là có. Chứng nhận dĩ nhiên là rõ ràng Viên Bắc yêu cầu ý nghĩa, trong quân doanh có đặc biệt tăng lên phòng, những thứ này ngươi không cần lo lắng, về phần ngươi muốn những thứ này, ta sẽ phái người đưa tới cho ngươi. Được. Viên bác trên mặt tươi cười, cảm ơn đầu. Còn nữa, cổ thụ tinh chiến pháp thuộc về quý trọng cấp bậc, bây giờ ngươi vị trí muốn hối đoái gần như là không có khả năng. Trương Nhân nói, ngược lại là có một ít thay thế, giống như là một hệ triệu hoán cây cối sinh trưởng thực vật thao túng những thứ này liên quan, đều cùng cổ thụ tinh có chút phù hợp, có thể tham khảo. Viên bác nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý chính mình minh bạch. Ngày thứ hai. Giữa trưa. Trong vòng một ngày ánh sáng rõ ràng nhất lúc, sinh mệnh thịnh vượng. Viên Bắc đi tới tăng lên phòng. Chương 243, 243, xâm lâm chi thần. Chương 243, xâm lâm chi thần. Tăng lên phòng cũng không lớn, chẳng qua chỉ là chừng 100 thước vuông đại, cùng trương bằng ra phòng khách không sai biệt lắm. Bên trong cũng không có bất kỳ trưng bày, chỉ là một nơi bát phương tường trắng, trên đó còn trải đến một ít màu sắc ú ám không biết tinh thạch, gần như đem cả phòng toàn bộ bầy khắp. Ở một vị huấn luyện viên dưới sự chỉ dẫn, Viên Bắc ngồi vào tối trung ương vị trí. Cũng chỉ có kia một nơi thứ gì cũng không có trải, chỉ để một cái bộ đoàn. Cũng không có gì cảm giác đặc biệt, chỉ trong lòng là ít nhiều có một chút hiếu kỳ mà thôi. Tăng lên phòng vật như vậy, toàn bộ trong doanh địa cũng bất quá chỉ có một gian mà thôi. Nhu cầu lượng bên trên không cần quá nhiều gian là một cái nguyên nhân, chi phí thật sự đắt tiền cũng là một cái nguyên nhân. Dù sao coi như là đệ nhất võ giáo, hàng năm kinh phí lấy số một tỷ tới tính toán, cho đến bây giờ tăng lên phòng cũng chỉ có hai gian mà thôi. Không nên lộn xộn. Theo Viên Bắc ngồi xuống, huấn luyện viên dặn dò một câu sau đó liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng đem đại môn đóng lại, trừ không khí bên ngoài, bây giờ bất kể là vật gì cũng thấm vào không vào. Không để cho Viên Bắc đợi thời gian bao nhiêu lâu, huấn luyện viên thanh âm xuyên thấu qua máy móc xuyên thấu bên trong phòng. Viên Bắc tiếp theo liền muốn tiến hành ngươi lần này tăng lên, ngươi hấp thu gen hạch vì Hoàng Kim cấp cổ thụ tinh gen hạch, thuộc tính bao gồm sinh mệnh, mục đại điệu tam đại loại, tiếp đó sẽ căn cứ nghĩ rằng đối tăng lên phòng tiến hành hoàn cảnh bắt trước trong lúc có thể sẽ phát sinh một ít động tĩnh, nhưng sẽ bảo đảm ngươi tuyệt đối an toàn, không nên kinh hoàng thất thố. Ừ. Viên Bác nhẹ nhàng gõ số lẻ, dù sao là người mình sinh đại sự, coi như là như thế nào đi nữa cẩn thận cũng qua được. Bên kia không có nữa động tĩnh, mà liền sau đó một khắc, bên trong phòng đột nhiên giữa hào quang tỏa sáng, trên mặt đất những tinh thạch đó toát ra quang mang giống như là có thể đem nhiều con mắt choáng vào rồi. Ùng ùng. Ở này trong ánh sáng, Viên Bác hình như là nghe được nho lên tiếng. Ầm vang rộ, liên miên thành một mảnh. Viên Bắc lúc này mới là mở hai mắt ra, nhìn về phía một màn trước mắt màn, miệng một chút liền trợn to. Ở hắn tầm mắt đạt tới chỗ, từng viên đại thụ giống như là bị một đôi không nhìn thấy đại tay nhấc một dạng cơ hồ là ở mấy cái trong chớp mắt bên trong liền dưới đất chui lên, đứng thẳng thành một viên mấy người ôm đại thụ. Cổ thụ, nham sơn từng ngọ lên, giống như một mảnh sinh mệnh quật khởi sự. Thịnh vượng vô cùng sinh mệnh khí tức không ngừng đánh thẳng vào viên Bắc thân thể. Vô số lỗ chân lông tự phát mở ra, hô hấp sinh mệnh thuần túy nhất mùi, cả người trên dưới thông suốt giống như một trận nước lạnh tắm. Nay cổ sinh mệnh khí tức thịnh vượng thậm chí cũng để cho viên Bắc Hoài nghi sẽ có hay không có nhân bị thương trở đợi ở đây từ từ là có thể khôi phục. Nhưng là thần kỳ nhất là, chóp mũi có thể ngửi được có cây khí, chạm đem ngoại trừ dưới chân bùa đoàn mặt đất, cũng có thể cảm nhận được một mảnh ướt át thổ địa. Thậm chí là những thứ này đất sét đều có thể bắt lại. Đây là cái gì? An không nói có sao? hay lại là cụ tượng hóa. Trong lòng viên bắc suy tư một chút, hắn vốn tưởng rằng này chính là một cái huyễn cảnh mà thôi, bây giờ nhìn lại hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Loại năng lực này sợ rằng đã liên quan đến cao siêu hơn quy tắc, không phải bây giờ hắn có thể chuẩn bị phải hiểu độ vật. Bất quá nghĩ đến cũng đúng bình thường, nếu như chỉ là huyễn cảnh mà thôi lời nói, vậy cũng thật sự là không cần thiết đặc biệt thành lập một cái tăng lên phòng rồi, tùy tiện tìm một nắm giữ năng lực này, tùy ý là có thể kiến tạo ra một cái tới. Thu hồi dư thừa tâm thần, Viên Bắc đưa mắt thả vào trước mắt, từ trong ngực lấy ra một cái bình, là chai, thực ra cũng chính là một cái khẩu phục dịch đại. Đây là nay sáng sớm Trường Nhẫn đưa tới. Trong bình cũng chỉ có hơn phân nửa chai trong suốt sắc chất lỏng, nếu không phải chân nhi trọng chi lời nói, ngược lại là giống như là một chai bạch thủy. Bất quá Viên Bắc nhưng là biết, này thủy tên khoa học tưởng tinh hoa sấm dịch, là mẫu bạch kim cấp trong không gian thứ nguyên đặc thù sản vật, sản lượng không nhiều không ít, ẩn chứa trong đó bảng đại sinh mệnh năng lượng. Chỉ một điểm này điểm ngã xuống, không ra 5-3 phút, cây khô cũng phải nở hoa. Sau đó tên khoa học quá khó khăn ký, rứt khoát liền kêu sinh mệnh chi thủy rồi. Giá cả cũng là không rẻ, dựa theo viên bắc đoán hối đoái tỷ lệ, liền cái này không đủ 10ml sinh mệnh chi thủy, liền cần hơn ngàn quân phân mới có thể hối đoái. Nếu là cầm kim tiền mà tính lời nói, đó là mấy trăm ngàn. Nghĩ đến chương nhận hối đoái tỷ lệ hẳn là cùng viên bắc tỷ lệ bất đồng, bất quá thế nào cũng phải một ngàn quân phân. Ngược lại viên bắc cũng không cần mặt quán, Trương Nhẫn cũng không nhắc quân phân chuyện, hắn cũng không có ý hỏi, liền như vậy, sau này tìm cơ hội cho nhân gia dập đầu đầu coi như là đáp tạ đi. Thiếu khác nhiêu thật sự là quá nhiều, hướng Nam, Cổ Trí, Lưu Ly, Ly Nham, Trương huynh Nhi, nhan hỏa hỏa này khoản nợ vốn là thiếu quá nhiều, kết quả bây giờ là càng thiếu càng nhiều, viên bắc cũng không biết làm như thế nào đáp tạ rồi. Liền như vậy đi một bước nhìn một bước, tâm lý nghĩ như thế. Cổ viên bắc dương lên thật sự có sinh mệnh chi thủy liền toàn bộ vào bụng khu. Thoáng chậm chậm. Đợi đến thật sự có sinh mệnh khí tức toàn bộ dung vào tự thân, viên bắc khí tức vững vàng, đem kia thả mấy tháng cổ thụ tinh gen hoạch lấy vào tay bên trên. Xanh bức vẻ, lóe lên giống như như bảo thạch quan mang, trong đó tựa hồ là hải dương màu xanh lục đang dập dờn, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, bắt ở trên tay liền làm cho tâm thần người trở nên liên lạc. Nhưng là coi như là cuối cùng toàn thế giới chỉ sợ cũng không tìm ra một viên giá trị có thể cùng trên tay hắn này cái gen hoạch thật sự so sánh bảo thạch cổ thụ tinh chỉ là tên khoa học thực ra đa số người còn thì nguyện ý xưng là xâm lâm chi thần cổ thụ tinh gen hoạch hoàng kim cấp dị thú sinh tồn ở hoàng kim cấp thứ nguyên không gian rừng rậm bên trong tồn thế lượng hiếm thấy cực kỳ hiếm hoi phú cắm dễ cắm dễ đại địa mệnh số vô tận kỹ năng 1 thu tinh quả tặng lấy sinh mệnh năng lượng chế tạo mệnh quả kỹ năng hai Thu tinh phẫn nộ xâm lâm chi thần khi tức giận, lá cây sẽ hóa thành mũi tên nhọn, chi điều sẽ hóa thành đao kiếm, rễ cây sẽ hóa thành phẫn nộ, ngọn lửa cùng tử vong đều phải tránh lui. Có lẽ là số lượng thật sự là không nhiều, hay hoặc giả là quá mức quý trọng, cộng thêm nghiên cứu lúc mỗi người lại có mỗi một nhiêu hiểu, cho nên những giải thích này đều là tương tự giản ý như thế khái quát. Đương nhiên, những thứ này đều là ở trên mạng thu được, chân chính chân quý hẳn sẽ có càng giải thích càng kẽ sẽ không theo liền để cho một người bình thường liền toàn bộ nắm giữ đi qua. Chậm rãi chìm vào tâm thần. Câu động gen hạch bên trong năng lượng, ầm ầm gian như là vô cùng tận sinh mệnh năng lượng vốn ra ngoài, thẳng tắp hướng Viên Bắc đạo thứ hai giải mã gen ADN phủ tới. Ầm. Trước mắt đen kịt một màu. Viên Bắc lần nữa đi tới một tòa trước cửa, tòa này đại môn so với trước đệ nhất tọa, muốn càng nặng nề, rộng, cao đều giống như không bờ bến. Hoa lập lạp. Từng trận xieng xích gầm thanh vang lên. Hơn 10 đạo xiển xích giống như ác quỷ tóc dài, hỗn hợp giữa phát ra kim thiết đụng nhau tiếng. Bá. Từng đạo thất như vậy sinh mệnh năng lượng ầm ầm tới, ngay sau đó, đến một cái bích lục vẽ bóng người dần dần chắp vá nổi lên. Đó là một gốc gần trăm thước cao đại thụ, tán cây giống như đỉnh quan như vậy chống lên chu vi vài trăm thước, trong lúc mơ hồ tựa hồ là có thể thấy được hầu chim ở trong đó bóng người. Cả người tràn đầy làm người ta khó có thể tưởng tượng bằng đại sinh mệnh, dù là chỉ là một đạo hồ linh lại cũng để cho viên Bắc sinh ra một loại mắt thấy tự nhiên miểu chi phúc ở đó xanh biếc thân cây gian một tâm từ ái ôn nhu gương mặt dần dần hiện lộ không có đan thiêu vương phẫn nộ chỉ có tự nhiên từ ái cùng sinh mệnh ôn nhu bị ánh mắt kia nhìn chăm chú liền giống như bị cha mẹ nhìn chăm chú nó tựa hồ là thật sâu nhìn viên Bắc liếc mắt trên mặt lộ ra một ít kinh hỉ nụ cười ngay sau đó ở viên Bắc nhìn kỹ giữa nó thân thể chậm rãi giống như tòa kia môn đi tới cho đến nó nhanh đi vào cửa trung thời điểm Viên Bắc mới là bừng tỉnh tức tỉnh. Kịch bản không đúng. Chương 244, 244, sinh mệnh năng lượng. Chương 244, sinh mệnh năng lượng. 244, cổ thụ tinh kia thân hình khổng lồ ngưng một cái, quay đầu lại lại nhìn Viên Bắc liếc mắt. Trong tròng mắt tràn đầy chút ôn nu, sau đó cũng không đợi Viên Bắc có hành động, liền lại chậm rãi quăng người vào kia tòa thật to mồn chi khu. Biến mất hảo không có tung tích. Giống như là dân thân vào đến một người khác thứ nguyên bên trong ầm. Hai bên buồn môn chậm rãi di động, theo một đạo âm thanh, đại môn đóng thật chặt. Sau đó biến hoa chưa dừng lại, ở viên bắc nhìn kỹ giữa, cửa kia đột nhiên giữa tự chính giữa nở rộ lên một trận xanh biếp vẻ, sau đó còn như một loại thủy ba, nước ợt, nhộn nhạo lên, cả tòa đại môn ở mấy giây trong thời gian, hóa thành một đạo thanh thủy bích lục sinh mệnh cửa. Vẹn vẹn là nhìn, cũng làm người ta sinh ra một loại sinh mệnh tuyệt vời cảm giác, tựa hồ này trước mắt cũng không phải một tòa đại môn mà là một tòa sinh cơ thịnh vượng rừng rậm, hoa lập lạp, hơn 10 đạo xiềng xích không có cử đi tác dụng gì chẳng. Lúc này lại là động bắn ra, dọc theo bên cửa duyên lan tràn mà lên, thật chặt cuốn quanh. ở nơi này cuốn quanh trong quá trình, thép như sắt thép xiềng xích dần dần biến hóa, cuối cùng đúng là hóa thành vây u thịt bắp vô cùng cây mây và dây leo, trên đó là cây từ từ sinh trưởng, thanh thúi ướt át, cuối cùng sinh ra mấy đóa quất sắc đóa hoa ở tại bên trên nở rộ. trong nháy mắt. Toàn này thông cửa là được một đạo sinh mệnh cửa. Viên bác nhân đều có điểm bối rối. Này, hoàn toàn không có kinh nghiệm a. Cùng lần đầu tiên lúc cưỡng chế đem Đan Thiêu Vương kéo vào trong đó bất động, lần này, cổ thụ tinh hoàn toàn là lấy một loại ưu thai du thai tâm tính, trực tiếp chủ động để cho Viên bác hấp thu. Hắn đều làm xong đánh một trận ác chiến chuẩn bị, dù sao hoàng kim cấp trở lên sau đó, đem hồn linh đều có ý thức tự chủ, phản kháng là không thể tránh được. Thậm chí bởi vì áp chế thất bại, cuối cùng gặp phải cắn trả dẫn đến cái chết ví dụ cũng nơi nơi. Cái này cũng có phải hay không là ngoan ngoan hình dị thú có nhất định quan hệ, nhưng là quan hệ thực ra cũng không lớn, hồn linh bên trong sở tồn tại ý thức rất ít, chỉ là có bản năng mà thôi. Mà cầu sinh là là tất cả sinh vật khác ở trong xương bản năng. Giống như là như vậy tự bản thân phối hợp ký chủ dung hợp, chẳng lẽ là hắn, coi như là ở trên internet cũng cho tới bây giờ không có nghe qua. Chẳng lẽ là ta mị lực quá lớn, Thân hòa lực B.U.F.F. đã có thể ảnh hưởng đến tinh thần tầng diện rồi hả? Không thể chứ. Nếu như thật là như vậy, bây giờ ta không nên chìm đi đến mấy người như vậy chứ. Bất quá nếu là chuyện tốt, trong lòng viên Bắc cũng liền không nghĩ nhiều nữa rồi, nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chật. Đang lúc này, trên cửa, một đạo cự đại hoa bao trong lúc bất chợt nở rộ, mà theo sát, một đạo xanh biếc đến cực hạn chớp sáng phiêu hốt mà ra. Trong đó ảo ảnh trung điệp, như là hàm chứa suốt một mảnh cự đại sâm lâm. Bệnh. ở Viên Bắc còn chưa kịp phản ứng đang lúc đạo kia lục sắc chớp sáng trong nháy mắt liền dung nhập vào Viên Bắc thân thể chi khu không phải chắc có ba cái chớp sáng cung ta lựa chọn sao nhưng là còn đến không kịp hắn suy nghĩ nhiều Viên Bắc trước mắt hết thể bừng tỉnh giữa phát sinh biến đổi lớn Xanh biết sinh cơ nhẹ nhàng khoan khoái hắn tựa hồ là đi tới một phiến trong rừng rậm trăm ngàn năm đảo mắt trôi qua hắn đảo mắt hóa thành một viên vài trăm thức cao tố đại thụ quan sát này trùng điệp vô tận rừng rậm vô số đại thụ ở chung quanh hắn như là thủ vệ hắn nhẹ nhàng động một cái nay chỉnh cánh rừng tựa hồ là cũng đang di chuyển vô số lá cây theo sát lá trả vang rội còn tựa như lâm hải thính đảo hắn nhẹ nhàng cười một tiếng địa cũng đi theo vui mừng hát liền hoa nhi cũng đi theo nở rộ hắn gọi thụ nhi nảy mầm liền thấy một đại thụ đột nhiên gian nô lên tàng cây hướng bảy thụ sắp xếp lên chi liễu hương thơm tràn ngập tựa như ở cảm ơn tân sinh hắn khi tức giận vô tận biển cây chi đều hóa đau Lá cây hóa mùi tên, rễ cây lao ra bề mặt quả đất, như là viễn cổ cự tượng đạp đạp mặt đất, cắt đá lăn lộn, địa như dòng lũ, không cần thiết chốc lát đó là một mảnh hỗn độn. Hắn hạnh phúc lúc, trên người mệnh quả thành phiến sinh trưởng, thường có dị thú hái, chưa khỏi tự thân. Ở nơi này phương địa giữa, viên bắc giống như thần linh một dạng tựa hồ là không gì không thể. Hết thể đều ở hắn nắm giữ chi khu. Viên bắc dần dần minh bạch. Này, hình như là nơi tay nắm tay dạy ta. Ta hấp thu là phú sao, hoặc như là cổ thụ tinh hết thảy. Thế nào cái này gen hạch từ hấp thu sau đó, những biến hóa này vẫn không hiểu rõ cơ chứ. Hoàn toàn không có theo như chiếu hắn trong tưởng tượng kịch bản đi a. Nhưng là trên thực tế, đây mới là hiện tượng bình thường, cùng viên Bắc tự thân không có bất cứ quan hệ nào. Cũng hoặc là, toàn bộ bị cấm chế săn đuổi dị thú gen hạch cũng là như thế. Nó cũng không phải là chỉ là một loại lựa chọn, mà là đem hết thảy toàn bộ dung hợp đến ký chủ thân thể chi khu. Đem trình độ chân quý có thể tưởng tượng được, dù sao này liền tương đương với đông Dung nhiều hơn đến một cái hai cái kỹ năng, lại càng không dùng loại thứ này trực tiếp từ thành thể hệ, hấp thu sau đó trực tiếp đem ra liền có thể dùng, bất luận là bổ sung chính mình hệ thống hay lại là đôi hệ thống cơ cấu. Nếu không mà nói, coi như là lại thưa thớt, năng lực thần kỳ đi nữa, nhân loại như cũng là hấp thu không lầm, cũng không khả năng sẽ cho ra đài một bộ cấm săn bắn pháp, dù sao ở đó nhiều chút không thể săn đuổi dị thú bên trong. Tính cách nóng nảy phệ sát chi lưu cũng cũng không thể không anh. Mà trọng yếu hơn là, những thứ này cấm săn bắn dị thú, trên người bọn họ thường thường nắm giữ một loại trí cao năng lượng. Trí cao năng lượng, bao gồm không gian, thời gian, sinh mệnh, tử vong, tình cảm vân vân, Mà cổ thụ tinh, liền bao hàm sinh mệnh. Sinh mệnh cùng sinh mệnh giữa trên lệch là rất lớn, giống như là chưa khỏi cơ sở này y tế kỹ năng. Nó thực ra cũng là một loại sinh mệnh năng lượng vận dụng, nhưng là hạn cuối thấp. Hạn mức tối đa cũng cao không đi nơi nào. Đây mới là tại sao cổ chí sẽ cảm thấy Vu hướng nam thật là đủ dốc hết vốn liếng. Cũng là vô số đại gia tộc vung hơn trăm triệu kim tiền, cũng không đổi được một lần săn đuổi quyền hạ. Vu hướng nam cũng không có hấp thu quá loại này gen hoạch, dựa theo hắn tính cách phỏng trừng cũng sẽ không cố ý đi hỏi người khác, mà cổ chí chính là cho là Vu hướng nam đã nói cho viên bắc, cho nên cũng không có mở miệng nữa rồi. Dù sao ở trong mắt bọn hắn, những thứ này đều là thông thường này mới đưa đến lần này mỹ lệ hiểu lầm mà lúc này ở bên ngoài tăng lên trong phòng viên bắc như cũ ngồi xếp bằng thân thể nhưng là đang phát sinh biến hóa lớn từng tia sức sống chính từ trong ra ngoài hoàn toàn lại cải tạo thân thể của hắn thân thể sâu bên trong đếm bằng ngàn tỷ adn bị không ngừng đánh nát thay đổi liên tục ngay sau đó trọng tố những trọng đó to adn trên đó cũng lộ ra một cổ xanh biết sinh mệnh khí tức thịnh vượng vô cùng thương thương phúc phục. Phủ. tựa hồ là không có cuối Mà đang ở như vậy sửa đổi bên trong, viên bác trong cơ thể gen giá trị cơ hồ là lấy một loại gấp bao nhiêu lần tốc độ lại điên cuồng tăng trưởng, lần này nhảy lên trời, muốn vượt xa khỏi hấp thu Đan Tiêu Vương gen tốn thời gian sau khi. Sinh mệnh năng lượng là loài người có thể nắm giữ trí cao năng lượng một trong, trong đó huyền diệu xa xa không phải Đan Tiêu Vương loại này không gian gà mở có thể so sánh, là một cái ở cái trước dưới đất cũng không quá đáng chút nào. Đan Tiêu Vương gen hoạch cũng đã là khó mà tìm được, thì càng không cần tạm biệt. Nếu như lần đầu tiên chỉ là để cho hắn vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, như vậy lần này nhân loại trung quy là có cực hạn. Lần này cường hóa tựa hồ là muốn vượt qua nhân loại định nghĩa. Viên Bắc nhắm đến con mắt, trên thân hình khí thế chậm rãi biến ảo, ở tu di giữa, nhưng là lộ ra một cổ thánh kết khí, trong này còn thêm vào một ít nhẹ nhàng khoan khoái, lười biếng. Vẻ này để cho người ta cảm giác thoải mái thấy tựa hồ là trở nên càng rõ ràng. Hào hào ào. ào, ào. Đăng lên trong phòng biển cây tựa hồ cũng là có linh tính một dạng nhẹ nhàng đung đưa, thật chặt vây quanh ở viên bắc bên người. Nếu là có người chú ý lời nói, liền sẽ phát hiện, những thứ này thụ tựa hồ là ở trong chốc lát, cũng dương cao rồi mấy tấc Ở nơi này loại không thống khổ chút nào đột phá chi khu. Viên bắc yên lặng ở trong đó, trong đầu không ngừng diễn luyện đến đối cổ thụ tinh hiểu. Trong lúc trương nhận tới qua vài lần, đều chỉ thấy thiếu niên ngồi xếp bằng ở chính giữa, khí chất siêu nhiên, cạnh cây xanh tạo bóng mát hoa đoàn vây quanh Chi liễu bao phủ, như là mảnh này trùn lâm thần linh. Cứ như vậy, ước trừng tam sau đó. Viên bắc mới rốt cục mở hai mắt ra, trong mắt như là lục ý rồi rào, trong đó tựa hồ là hàm chứa một mảnh trùng điệp ngàn mét rừng rậm, tràn đầy khổng lồ sinh cơ. Nguyên lai, like, này liền là sinh mệnh năng lượng. Nhẹ tay nhẹ nháy mắt, chỉ một thoáng. Cây cối phong trường, như bầy ma cuồn múa. Trưng 245, 245 tăng vọt thực lực cùng kỹ năng. Trưng 245 tăng vọt thực lực cùng kỹ năng. Úng Úng. Tăng lên trong phòng đại địa lăn lộn bùi đất tung bay, đại thụ rễ cây lật rút ra, chi liễu vung ấy, không khí rung động đùng đùng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, toàn bộ tăng lên trong phòng rừng rậm giống như là cũng nổi giận đứng lên, không ngừng khơi thông nộ của bọn họ hỏa. Bất quá loại này điên cuồng cũng không kéo dài bao lâu, chỉ là chừng 10 giây thời gian, những cự đó thụ trong chốc lát lại dừng lại sinh trưởng. Dù sao lúc này hay là ở bên trong phòng. Đến coi như là như thế, ở này trong chốc lát cũng là dài gần 2 m cao. Chi điều nhìn đều là vai u thịt bắp không ít, nếu là một đòn quất vào trên người, sợ rằng lập tức gian liền muốn bị quất chảy ra sứt thịt. Đây chính là sâm lâm chi thần phẫn nộ. Xoay người nhìn một cái chung quanh đã đại biến bộ dáng, trong lòng viên Bắc Âm thầm thở dài nói. Mặc dù cũng không có ở trong ngộng cảnh cái loại này không gì không thể cảm giác, nhưng là trên thực tế đã là không kém rồi. Viên Bắc cảm thấy lúc này hắn thực lực e là cho dù là tam giai dị năng giả cũng rất khó cùng hắn chống cự đi. Nếu như vận dụng được, coi như là tứ giai dị năng giả cũng không phải không thể đánh một trận. Viên Bắc cảm giác mình thật sự là quá không thích đáng người, khả năng đây chính là cái gọi là đại đế chi tư đi, vượt cấp chiến đấu tính là gì. Cổ thụ tinh gen hoạch mang cho hắn chỗ tốt thật sự là quá nhiều, bây giờ hắn thậm chí là không cách nào một vừa nói ra, chỉ có thể nói quá mạnh mẽ. Thực lực tăng vọt quá nhiều thậm chí để cho Viên Bắc có một loại không chân thực cảm giác. Chu cột nhất thân thể tố chất bên trên, Viên Bắc thấy được bây giờ mình một quyền có thể đánh chừng 100 cái chương bằng. Thẳng tắp chuyển thân đứng lên. Lúc này Viên Bắc chỉ cảm thấy mắt tiền thế giới tựa hồ là thay đổi bộ dáng, trước mắt hết thể nhìn điểm số minh. Sinh mệnh khí tức trong mắt hắn thùng rông teo to, có thể làm cho hắn nhìn thấu rất nhiều hư vọng, thậm chí có thể chỉ bằng mượn sinh mệnh năng lượng liền nhìn ra một một thực lực cá nhân mạnh yếu, mà không cần y theo cảm ứng cùng tiếp xúc đào mắt nhìn về phía quanh mình hoa cỏ, viên bắc chân mày khen nhử một cái, nguyên lai là như vậy a. xuyên thấu qua bên người cổ thụ đóa hoa, con mắt của viên bắc thẳng tắp xuyên qua thực thể, liền gặp được kỳ hạ tinh thạch. Tinh thạch đại khái là một loại phân dẫn, đem các loại năng lượng chuyển đổi sau đó, hóa thành chân thực thêm vật hư hảo, từ đó mới xem như chân chính tồn tại. chỉ là loại này tinh thạch cũng có cực hạn, nó có thể chịu tải lực lượng cũng không phải vô cùng tận, thật sự chuyển đổi mà thành đại thụ cũng là như vậy. Khí tức lại là vô cùng chân thật, ở những cử đó trên cây, viên bắc cũng nhìn thấy sinh mệnh năng lượng. Đây cũng là để cho viên bắc cảm thấy có chút kỳ diệu. Hắn còn có một cái sở kỳ hữu bị động tử vong cảm giác, nếu như nói cổ thụ tinh mang cho hắn là đối sinh mệnh vận dụng, như vậy tử vong cảm giác mang đến chính là đối tử vong nghệ cảm. Hai người rõ ràng tương đối, nhưng là viên bắc nhưng là bén nghệ cảm giác trong đó cộng thông chi sử. Chăm sông đổ về một bể. Luân hồi vòng chuyển. Đây cũng tính là một ít chô kỳ diệu đi. Mặc dù không biết này ý vị như thế nào, nhưng là Viên Bắc luôn cảm thấy có một ngày giữa hai người này sẽ va chạm ra một ít kỳ diệu tia lửa, mà cũng sẽ cho hắn sáng tạo ra một ít hoang đường mà thần kỳ năng lượng. Thay đổi ý nghĩ đem chuyện này không hề để tâm, đường hiện tại cũng còn chưa đi minh bạch đâu rồi, cũng không cần suy nghĩ bay trên trời chuyện. Viên Bắc đưa ra một cái tay đến, lòng bàn tay hướng lên, ý niệm trong lòng động một cái. Ông. Trong thân thể sinh mệnh năng lượng nhanh chóng cuồn cuộn, huyết dịch nghịch lưu đổi ngược ở viên bắc mang theo mong đợi trong ánh mắt nơi lòng bàn tay bên trên thanh thúy vẽ hòa hợp cuối cùng hóa thành thật thể đó là một cái đông táo đại tiểu quả tử tròn vo toàn thể hiện ra một loại thanh thúy vẽ tương tự với chưa thành thục trái táo xanh chỉ là bộ dáng càng càng khéo léo phương diện màu sắc nhìn qua càng khiến người ta có thêm ăn thu tinh quả tạo viên bắc nhìn trong tay mệnh quả trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu loại cảm giác đó nói thế nào chính là nhân đột nhiên phát hiện mình lại có thể sáng tạo ra thức ăn Cũng không chính xác, liền tương đương với một cái gà trống ngày nào đó sáng sớm phát hiện mình xuống một quả trứng như thế. Cảm giác rất hoang đường. Lắc đầu một cái, so với cái này chuyện hoang đường thật sự là quá nhiều. Cách vách đều biến thành cánh tay sắt dạ sợ trộn bòi rồi. Viên bắc cũng vẹn vẹn chỉ là có một ít cảm khái mà thôi. Trong lòng nghĩ như vậy đến, viên bắc thuận tay liền đem mệnh quả nhét vào trong miệng. Giang giác giang giác. Rất giòn, rất ngọt, còn mang theo điểm vị chua. Cái này không nhưng cùng trái táo dung mạo rất giống như. Ngay cả mùi vị cũng là đem lên các bạn. Bất quá tạm thời không đề cập tới mùi vị, kèm theo mệnh quả xuống bụng, một dòng nước trong liền tự hắn trong thân thể bay vút lên, vây quanh hắn tứ chi bách hải dung nhập vào trong đó. Một loại cực kỳ cảm giác thoải mái thấy sông thẳng viên bắc gốc, giống như là mùa hè một chai băng nước ngọt, tâm tình sảng khoái. Bởi vì cũng không có bị thương, cho nên cũng không biết hiệu quả trị liệu rốt cuộc thế nào, nhưng là chỉ một chỉ là loại này để cho người ta muốn ngừng cũng không được dư vị cũng đã để cho viên bắc nhiều hơn một loại quả vạt. Suy nghĩ một chút nằm trên ghế salon, nhìn một chút thư xem xem phim, rảnh rỗi liền nhét một viên vào trong miệng, mệt mỏi cho mình mang đến kỹ năng ngã đầu đi nằm ngủ. Đây chính là sinh hoạt ra. Chỉ là đáng tiếc là, mệnh quả mặc dù là hắn bổ sung sinh mệnh năng lượng, nhưng là cùng hắn chế tạo lúc thật sự tiêu phí vẫn là trên lệnh khá xa, muốn vĩnh động xem ra là không quá có thể. Nhưng là, ra từ hôm nay trở đi cũng có chữa trị kỹ năng. Này mẹ nó cũng quá phụ trợ rồi chỉ còn lại người cuối cùng Thiên Phu muốn tiến hành thí nghiệm. Cắm dễ, trong lòng khẽ động, gần như bản năng một dạng một đạo khí quản bản năng lượng trụ cắm vào mặt đất, không để lại chút nào vết tích. Mà theo sát, một cổ năng lượng liền tự dưới chân thật sự đạp trên mặt đất thông qua viên bắc bản chân trực tiếp tiến vào viên bắc trong thân thể. Cổ năng lượng này ôn hòa khoan hậu, tựa hồ là vô cùng vô tận. Ở loại năng lượng này ra trì bên dưới, viên bắc hết thề đều đang nhanh chóng khôi phục tinh thần, thể năng. Thậm chí là vừa mới tiêu hao gen giá trị cũng đang khôi phục đến. Vốn là thoáng có chút mệt mỏi thân thể, vẹn vẹn chỉ là quá khứ rồi hơn một phút đồng hồ, cũng đã là tinh thần sáng láng, thậm chí là có một loại ngủ say một ngày sau vừa mới tỉnh lại cảm giác. Vào giờ khắc này, viên Bắc cảm giác mình chính là một thân cây. Hắn thậm chí còn suy nghĩ, nếu như là Diễm Dương Thiên lời nói, hiệu quả có thể hay không tốt hơn đây. Nếu như là ngày mưa rầm đâu rồi, lớn lên có thể hay không càng khỏe đây. Nói không chừng ở thứ hiệu quả này bên dưới, phơi mấy ngày Thái Dương cái gì, còn có thể trưởng vóc dáng đây. Lấy thực vật hệ mà tính lời nói, những thứ này đảo không phải là không có khả năng. Lấy thiên khí thủ vì hạch tâm thể hệ đã không chỉ một lần hướng toàn thế giới chứng minh qua chuyện này. Ở dạng này bao dung vạn vật trong thế giới, không có chuyện gì là không có khả năng. đương nhiên, viên bác ngược lại không muốn giải, một M8 cũng đã đủ dùng rồi, đi lên nữa trưởng lời nói cũng quá không phụ trợ rồi. Dưới chân giật giật. Cắm dễ hiệu quả nhất thời đất rời. Viên bắc khen như chân mày, ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn. Mặc dù có nhược điểm, nhưng là vẫn cường. Bất luận là phẫn nộ mang đến tầm xa không chế cùng tấn công, hay lại là quà tặng mang đến hiệu quả trị liệu, thậm chí còn bây giờ cắm dễ khôi phục Ba người này bên trong bất kỳ một cái nào kỹ năng, cũng đủ người khác ăn cả đời, nhưng là ở viên bắc này, thoáng cái toàn bộ lấy được. Điều này có thể không mạnh sao. Chờ đến toàn bộ kỹ năng cũng thử xong sau. Viên Bắc mới là mở ra hệ thống bảng, kiểm tra từ bản thân trước mặt thủ tính. Hắn đã rất ít nhìn hệ thống bảng rồi, ngoại trừ mỗi ngày đánh dấu bên ngoài, có lúc hắn cũng có quên mình còn có cái hệ thống. Ký chủ, Viên Bắc. Trung tộc, nhân tộc, Cám dễ, Gen giá trị, 9.8. vạn, Giải mã gen ADN, một thứ một đạo đã khẳng nạo, đan tiêu vương. Hai đạo thứ hai đã khẳng nạo, cổ thụ tinh. Kỹ năng. Ngảy lên một cái thanh đồng cuốn đấu không gian hoàng kim cấp. Bóng chảy côn pháp hoàng kim lở vở một Ngùi bạch kim. Thử vong cảm giác đặc thủ. Sinh mệnh không chế chi nhánh. Thực đặc thủ. Nhập môn. Phu. Thu tinh quả tạng. Thu tinh phẫn nộ. Đạo cụ. Ha ha cười to thẻ. 110. Gào khóc thẻ. 1010. Tiết định ngạc tiết định ngạc. Vẹn vẹn chỉ là một viên gen hoạch. Liền kêu viên bắc gen giá trị tăng vọt gấp 10 lần. Có như vậy số lượng gen giá trị Viên Bắc cảm thấy quần đấu không gian chân chính tác dụng sợ rằng phải trọng suất giang hồ. Chương 246, 246, quân phân hồi đoài nơi. Chương 246, quân phân hồi đoài nơi. Kỹ năng có thể giải thích cũng cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Viên Bắc nhìn về phía kỹ năng trung sinh mệnh không chế chi nhanh thực. Cũng không có cái gọi là đẳng cấp phân chia, tuy nói cổ thụ tinh chính là hoàng kim cấp dị thú, nhưng đẳng cấp trên nhưng là đặc thù hai chữ. Nghĩ đến, khả năng này chính là săn dị thú bài mặt đi bất quá hệ thống phân chia bên trong nhưng là lại thêm ra một cái nhập môn hiển nhiên là chỉ hắn trưởng khống trình độ cũng hoặc là tu luyện trình độ mặc dù rất lâu không có nhìn hệ thống bảng rồi nhưng trên thực tế đem tác dụng vẫn có tối thiểu có thể để cho viên bắc rõ ràng hơn biết được bản thân điều khiển trình độ thực lực loại vật này rất tư nhân thường thường yêu cầu bắt trước tài năng giải sâu hơn mà bảng bên trên số liệu liền là như thế thậm chí còn có thể cho viên bắc mang đến một ít dẫn dắt thì như sau đó đường hướng tu luyện lại tỷ như Gào khóc còn giống như chưa từng dùng qua, là phải tìm cơ hội dùng một chút. Loại này nghe cũng rất có ý tứ kỹ năng thẻ, vẫn không có cơ hội áp dụng coi như quá làm người ta tiếc nuối. Bất quá đây cũng là không có cách nào chuyện. Dù sao từ có hảo cảm bờ UFF sau đó, cũng đã có rất ít người tới khiêu khích hắn, này mới đưa đến kỹ năng này thẻ không có cách nào đại trời tay, tất cả mọi người muốn cùng hắn trở thành bạn tới. Viên bác suy nghĩ, như thế nào đi nữa cũng không thể tùy tiện hướng bằng hữu bên trên vẫy loại kỹ năng này phải không? bất quá hắn lại nghĩ lại nếu là bằng hữu lời nói như vậy mọi người trợ giúp lẫn nhau một chút ngươi để cho ta thí nghiệm một chút kỹ năng ta đúc luyện ngươi năng lực đề phòng nay thật giống như cũng không phải rất quá đáng về phần tiết định ngạc tiết định ngạc cái thẻ này Viên Bắc đã không để ở trong lòng rồi đợi cơ hội duyên đi nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới rồi bỏ rơi trong đầu những thứ này nuột ngang ý tưởng Viên Bắc lại vướt vướt ý nghĩ cổ thụ tinh cơ hồ là hoàn mỹ phù hợp đến hắn hệ thống Mặc dù hắn nguyên kế hoạch chỉ là lấy được cấm dã này một thiên phú nghịch thiên mà thôi, nhưng là thực vật khống chế cùng mệnh quả năng lực khôi phục đều là hoàn mỹ đem trước mắt hắn phát hiện vấn đề toàn bộ đầy đủ. Vào giờ phút này, viên bát tầm xa có thực vật khống chế, tầm gần có hoàng kim côn pháp, cương không có ngủ kỹ năng cưỡng ép giấc ngủ, nguyên không coi là thực vật khống chế, cưỡng ép nhảy cùng với quần đấu không gian, đan binh bên trên bao gồm cấm dã cấp cho hắn cường hắn kéo dài năng lực tác chiến, mệnh quả cấp cho bệnh tật chữa trị năng lực. Ngủ say mang đến chu kỳ nhanh chóng năng lực, quần đấu không gian cấp cho làm chiến không gian năng lực. Đã coi như là có chút trương pháp ở trong đó, giống như là như vậy hệ thống đường danh, những người khác tối thiểu khi đạt tới tam giai dị năng giả sau đó mới có thể thành hình. Nhưng là Viên Bắc nhưng là ở cấp 2 dị năng giả lúc cũng đã thành hình, đây chính là treo vách tưởng chô đáng hận. Mà bây giờ hắn đợi khai phát năng lực có. Một ngủ kỹ năng mang đến vào ngộng. Hai đoàn thể năng lực thôi miên. Ba mệt mọi bờ UFF cường hóa. Bốn quần đấu không gian lĩnh vực hóa khả năng, năm thực vật khống chế cùng cây tối chủng loại bồi dưỡng, sáu côn pháp tự con đường, bảy sinh mệnh năng lượng tìm tòi. Cái này không muốn không biết, suy nghĩ một chút dọa trò giật mình. Viên Bắc lúc này mới là phát hiện mình bất chi bất giác, lại là có nhiều như vậy có thể tuyển chọn thanh toán tuyển hạng. Bất quá tinh tế suy nghĩ một chút, vào mộng hiển nhiên không phải một loại sơ cấp kỹ xảo, Viên Bắc cũng bất quá là diệu thủ ngẫu nhiên được như vậy một lần. Sinh mệnh năng lượng tìm tòi liền càng phải như vậy rồi, liên quan đến trí cao năng lượng, hai người này cũng xa xa không phải bây giờ hắn chơi được chuyển. Đoàn thể thôi miên cần cao hơn nữa tinh thần lực, mệt mỏi bờ UFF cũng là như vậy, bất quá hai người này trước mắt cũng coi như là nhập môn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đề cao. Quần đấu không gian lĩnh vực hóa chỉ là hắn một loại phỏng đoán, cụ thể là hay không có thể áp dụng, còn cần đến tiếp sau này xác nhận. Cho nên trước mắt hắn cần thanh toán phương hướng liền rõ ràng rồi thực vật khống chế cùng cây cối chủng loại bồi dưỡng tự quân pháp hai người này đều là gần đây hắn liền có thể tiến hành hơn nữa còn là chỉ cần toàn bộ tăng lên hắn chiến lược cũng lập tức sẽ gặp nước lên thì thuyền lên có thể nói là hiệu quả nhanh chóng trong lòng nghĩ như vậy viên bắc cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái men theo tầm mắt đặt tới liếc mắt liền dòm ra trước mắt con đường thẳng tắp đi tới mô cây cổ thụ trước tay tại cổ thụ trên thân cây móc móc cắt một cánh cửa liền bị mở ra ngoài cửa đúng là hắn lúc tới doanh trường Nghe được âm thanh, cách đó không xa ngồi lim dim huấn luyện viên chợt mở con mắt, đầu tiên là nhìn Viên Bắc liếc mắt, sau đó lại nhắm lại, ngay sau đó sau một khắc, hắn lại đột nhiên trợn mở con mắt. Viên Bắc, Người rốt cuộc đi ra? Không phải diễn tinh năng lượng đã tiêu hao hết. Trong lúc nói chuyện, hình còn tựa như một cơn gió mạnh một dạng trực tiếp mở ra tăng lên phòng đại môn, thấy trong đó bóng cây rầm rạp, đây mới là thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Ngay sau đó sắc mặt cổ quái nhìn Viên Bắc, không phải Ngươi là thế nào đi ra? Viên Bắc gãi đầu một cái, cứ như vậy đi ra. May mắn huấn luyện viên cũng không hỏi nhiều, chỉ là thật sâu nhìn viên Bắc lướt mắt. Ngươi có biết hay không ngươi ở bên trong đợi mấy ngày? Trong lòng viên Bắc đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt, mấy ngày. Không phải mấy giờ sao? Ngươi đợi ba ngày nhiều, thất hơn 10 giờ đi. Viên Bắc trực tiếp rút lui, hắn chính là chỉ xin nghỉ một ngày tới. Dựa theo trường nhẫn cách phỏng trừng cũng sẽ không nói cái gì chỉ là sẽ để cho hắn đem 3 ngày này thiếu tới huấn luyện một ngày toàn bộ còn hoàn đi. Đây chính là thật có thể gặp người chết. Bất quả nói cho cùng, hay lại là viên bắc coi trọng hắn hấp thu tốc độ, hấp thu đan tiêu vương gen hạch thời điểm cũng chỉ hao tốn bắt giờ, nhưng là không nghĩ tới lần này đi thẳng đến 3 ngày rồi. Vậy sau này hấp thu gen hạch có phải hay không là được rút ra 10 ngày lúc nhàn rỗi rồi hả? Ra doanh trướng, lúc này chưa đến ban đêm, viên bắc cũng không có trước tiên đi trước tìm chứng nhẫn. Ngược lại thì trước hướng quân phân hồi đoán nơi đi tới. Hắn chuẩn bị hồi đoán một môn tương tự thực vật khống chế pháp môn, vận khí tốt lời nói nói không chừng còn có thể tìm được một ít cây loại bồi dưỡng phương pháp. Những thứ này đều là rất đồ trọng yếu, có thể nhanh chóng để cao hắn chiến lực. Về phần côn pháp loại chiến pháp hắn chuẩn bị phía sau tìm cổ chí muốn một ít, loại vật này ở cổ chí vậy hẳn là là có không ít, lại so sánh với hắn điểm này quân phân có thể đổi được nhất định là cao cấp hơn bên trên không ít. Đi trên đường lúc Viên Bắc trong đầu lại không bắt đầu trầm tư. Trước đang tăng lên trong phòng thí nghiệm ba loại tân đạt được kỹ năng, hiệu quả là không tệ, nhưng là kỹ năng dù sao chỉ là kỹ năng, hơi cứng nhắc. Bọn họ giống như là một loại thiết định song trình tự, Viên Bắc chỉ cần thúc dục là hắn có thể đủ phát huy ra tác dụng, nhưng là cũng không có quá nhiều linh. Giống như là mệnh quả, hắn hoàn toàn không cách nào khống chế mệnh quả trung ẩn chứa bao nhiêu sinh mệnh năng lượng, không cách nào giảm bớt, cũng không cách nào tăng nhiều, giống như là thiết định song tham số. Mà thụ tinh phẫn nộ cũng là như vậy, cây cối hoàn toàn là bằng vào bản năng ở vùng ấy, cũng không thể làm được như cánh tay sai sử. Hiện nhiên, hai phương diện này đều cần hắn đi nghiên cứu thanh toán. Kỹ năng khống chế trình độ cũng là có cấp bậc phân chia, một điểm này viên bác sớm đã biết, mà bây giờ hắn, chỉ sợ là liền nhập môn cũng không tính, nhiều lắm là coi như là biết dùng. Kỹ năng hạn của mỗi người không giống nhau, hạn mức tối đa giống như vậy, nhưng một ít kỹ năng ở một ít nhân thủ trung thường thường thì trở nên bộ dáng. Giống như giành lấy cuộc sống mới Này giống như là hai đồng kiếm trong tay Cùng người trưởng thành kiếm trong tay như thế Vậy thì càng không cần phải nói võ giả kiếm trong tay Cùng kiếm thần kiếm trong tay rồi Vũ khí cũng không thay đổi Trở nên chỉ là sử dụng người khác Cổ thụ tinh đưa cho dư hạn cuối tuyệt đối không thấp Thậm chí gọi là rất cao Viên bác không nghĩ cuối cùng chỉ là rơi vào một cái biết dùng Hắn muốn từ đầu đem hoàn toàn nắm giữ Đang suy tư giữa Trước mắt xuất hiện một tòa khá lớn doanh trướng Trước trướng đứng hai vị binh lính. Hối nói nơi đến chương 247 247 vạn sâm gen hoạch khống chế phương hướng cùng bồi dưỡng phương hướng chương 247 vạn sâm gen hoạch khống chế phương hướng cùng bồi dưỡng phương hướng quân phân hối nói nơi coi là là cả trong doanh trại quản lý nghiêm khắc nhất một nơi rồi phòng bị sâm nghiêm cửa một mực có binh lính thủ vệ đây là địa phương còn lại cũng không có bất quá ý nghĩa thực tế cũng cũng không lớn viên bắc không cho là sẽ có người dám vào lúc này xuống đến Bình bên trong phòng trừng cũng không dám có người có ý nghĩ như vậy, bây giờ liền càng không cần phải nói. Gần 10.000 danh đệ nhất võ giáo tần sinh ở chỗ này, vào giờ phút này trong doanh trại đề phòng các biện pháp tuyệt đối là mạnh nhất, e là cho dù là sâu bên trong chấn thủ tư, cũng không cách nào so sánh với, thú chi đệ nhất võ giáo cũng không phải ăn cơm khô, giống vậy phái ra nhiều vị lão sư, nói là nơi này cao thủ nhiều như mây ngược lại là cũng không quá đáng chút nào. 247. Cá thể. Ở cửa binh lính ánh mắt kỳ quái bên trong, viên bác đi thẳng vào. Lấy bây giờ hắn ở trong doanh trại nổi tiếng, mười người ít nhất có 5 cái biết hắn. Vị này mặc dù không phải huấn luyện viên, nhưng là biết hắn cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Dĩ nhiên, vị này hiển nhiên chỉ là nghe nói qua tên hắn, nhưng là hiển nhiên cũng là thấy lần đầu tiên đến tự mình. Nơi này cũng không giống như là địa cầu, không nhiều như vậy dưa có thể ăn, hơn nữa cũng căn bản cũng không có internet, nhân ngày ngày liền chỉ bên phát sinh chút chuyện này tán dốc đây. Ngoài ra kia năm cái không nhận biết hắn, cũng chỉ là không có bái kiến hắn vẻ mặt mà thôi. Viên Bắc danh tự này nhất định là nghe qua. Tiến vào bên trong. Trong đó rất lớn, chỉ là nhưng là phân ra, chỉ là có một cái đại sảnh, trong đó trưng bày đến không ít máy tính một loại trạm đài tựa như máy móc, sau đó nhưng là che lại không nhìn thấy. Nhân cũng cũng không nhiều, tù năm tụ ba chỉ mấy cái như vậy, giống như là học viên bộ dáng, cũng chỉ có một mình hắn. Những người khác thấy Viên Bắc đi vào, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Liền lại túi đầu xuống làm việc chuyện mình. Viên Bắc đi tới một đài máy móc trước, cầm trong tay quân phân kẹt ở thẻ cái máng bên trên nhẹ nhàng cả một cái. Xuống. Một cái nhỏ nhẹ âm thanh cũng vang lên, trên màn ảnh nhanh chóng quét ra viên Bắc tin tức. Tên họ, viên Bắc. Khắc, nam. Nghề, phụ trợ. Quân phân, 1033. Quân phân ngược lại là hơn 10 ngày trước không kém nhiều, dù sao bọn họ mười mấy ngày nay tới nay có thể hoàn thành mỗi huấn luyện. Cũng đã là tương đương không dễ dàng, vậy thì càng không cần phải nói là những thứ kia kiếm lấy quân phân nhiệm vụ. Bất quá thực ra coi như cũng coi là kiếm lời, dù sao phòng trọng lực vẫn là thu lệ phí tới, nhưng là nếu là huấn luyện, không biết là trường nhận thanh toán hay lại là liền dứt khoát tịch thu. Nếu như thật thu lệ phí lời nói, phòng trừng lúc này hắn quân phân phòng trừng muốn giảm rất nhiều. Dù sao hắn còn nhớ đang cùng đệ nhất võ giáo ký hiệp nghị bên trong, phòng trọng lực huấn luyện cũng là ở điều khoản bên trong tính toán. Nghĩ đến giá cả sẽ không rất tiện nghi là được. Phong trọng lực chi phí cũng là rất cao. Bất quá loại này hắn thấy đã là hắc hoa kỹ tầng thứ đồ vật. Viên bắc phòng trưởng cùng cựu Trọng Sơn có quan hệ rất lớn. Dù sao nơi đó đến bây giờ cũng còn chưa mở thả. Người bình thường sợ là hoàn toàn không biết còn có như vậy một nơi thứ nguyên không gian. Lời hong tiếng ve nói ít. Viên bắc ngón tay ở trên màn ảnh chiến pháp tuyển hạng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ba ba ba. Nhất thời. Một nhóm liên quan tới chiến pháp số liệu liền toàn bộ đều quét qua đi ra, bất quá mọi người đều biết, ngay từ đầu quét đi ra cái gì cũng là chỉ có thể nhìn, nghĩ cũng không dám nghĩ đổ vợ. Lôi đỉnh chi 9999 quân phân, viêm diệt chân 9999 quân phân, vạn quân 888.888 quân phân. Những thứ này, chỉ là nhìn một chút cũng là người ta muốn trực tiếp chửi mẹ, hoàn toàn là không có chuẩn bị cho ngươi có thể lựa chọn nó. Bất quá coi như là quân phân đủ, viên bác phỏng trừng cũng sẽ không lựa chọn chính là, những thứ này đều là những thứ kia phong hào vương giả lấy ra đồ vật, coi như là muốn luyện, cũng là rất yêu cầu chọn nhân. Gen hoạch càng là gần như có cố định hệ thống quy định, kém hơn một chút cũng rất khó có thể luyện ra. Ngược lại là ở tại hạ những thứ kia đao kiếm phương pháp hắn còn có chút hứng thú, chỉ tiếc hứng thú đổi không được tiền. Đương nhiên, nay cũng không phải nói những thứ kia hàng đầu chính là rấp rưỡi, ngược lại, đem giá trị là cao vô cùng. Vô số người đều là đổ sô vào, giống như là lôi đình chi, đó là đường kim bân quốc phong hảo vương giả lôi vương sở hữu. Tốc độ kia có một không hai thiên hạ, viên Bắc từng xem qua hư hư thực thực lôi vương xuất thủ video đó là ở trên biển, chỉ có thể thấy vạn thiên lôi xà quần quận, mưa rông gió rợn, sóng thần ầm ầm, giống như mặt thế hạ xuống, một hòn đảo nhỏ cơ hồ là ở chỉ một thoáng bên trong hóa thành phấn vụn. Đó đã là đến gần thần lực lượng, cơ hồ là đem lôi đình đại biểu hủy diệt phơi bảy tinh tế Hay lại là chớ suy nghĩ quá nhiều. Viên bác nhìn một chút, liền trực tiếp ở chiến pháp kỳ hạ chi nhánh chọn trong cổ điểm gen hoạch, một hệ. Suy tư một chút, hắn lại tăng thêm một cái sinh mệnh hệ nhãn hiệu. Trong ngay mắt, trên màn ảnh liền quét ra mấy chục loại liên quan tuyển hạng. Một hệ bồi dưỡng bách hỏi bách giải 100.000000 quân phân. Thu cảm ứng sinh trưởng phương hướng 99999 quân phân. Vạn sâm gen hoạch mục khống phương hướng 500 quân phân. Vạn sâm gen hoạch 500 quân phân. Một hệ triệu hoán 99 quân phân. Viên Bắc sơ lược nhìn một chút, không ra dự liệu của hắn, quả nhiên không có cổ thụ tinh gen hạch. Hơn nữa ngay cả hắn thật sự điểm sinh mệnh hệ cũng là một cái cũng không thấy. Nghĩ đến là không có khả năng không có, chẳng qua là bởi vì hắn quyền hạn quá thấp, không có tư cách, cho nên không có quét đi ra mà thôi. Dù sao trương nhẫn vậy đối với hắn nói cây cối sinh trưởng vào lúc này liền hoàn toàn không thấy được. Viên Bắc cũng không nổi giận, đầu tiên là đem những hắn đó không mua nổi loại bỏ xuống. Lúc này mới nhìn tiếp, mở ra sau đó là có thể thấy liên quan giới thiệu, chỉ là giới thiệu đa số là cơ bản giống nhau, cũng không có quá nhiều thực chất nội dung, miêu tả cũng rất đúng trọng tâm, không có gì muốn gạt quân phân hành vi. Chủ yếu vẫn là muốn xem trong đó bao hàm video, mở ra sau đó có thể tiến hành xem. Nên có nói hay không, nhìn những video này chả qua nghiện, so với kiếp trước Hollywood mảng lớn còn phải chân thực, mà những video này bên trong nhân, toàn bộ đều là chữ tác nhân tự mình quay trụ đối viên bắc lựa chọn đưa đến rất manh liệt dùng. Cuối cùng, viên bắc chọn vạn sâm gen hoạch một khống phương hướng cùng vạn sâm gen hoạch bồi dưỡng phương hướng này hài quyển. Nhìn quân phân trong nháy mắt biến thành hai chữ số, viên bắc cũng có nhiều chút đau, mặc dù những thứ này quân chia song giống như tới rất dễ dàng, nhưng là sau này muốn tích góp đứng lên sợ rằng sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá viên bắc cũng không hối hận chính là, nhất là thấy toàn bộ nội dung bên trong ở máy móc phía dưới, một cái USB phun ra thời điểm. USB bên trong tổn chữ này hai quyển chiến pháp toàn bộ tài liệu, bao gồm video giảng giải. Này hai quyển chiến pháp đều là do cùng vị một hệ đại sư cấp dị năng giả sở hữu, trong đó giảng thuật một ít, tuy chưa kịp tinh tế nghiên cứu, nhưng chỉ là tầm nhìn hạn hẹp, liền để cho trong lòng viên bác sinh ra một ít sáng tỏ thông suốt cảm giác. Đây cũng là quân phân hồi đoán hệ thống hình thức chỗ, trừ 1% tiền phí tổn bên ngoài, toàn bộ bán sở được đến quân phân, cũng sẽ trực tiếp đánh tới vị đại sư này trong chương mục. Đương nhiên, Toàn bộ ở trên mặt này mua được chiến pháp, đều là không cho lần thứ hai truyền bá, đây là có vừa xong chỉnh luật pháp. Cùng ban đầu điểm cống hiến hệ thống đại không kém kém, chẳng qua là một cái càng toàn diện, càng rộng lớn hơn, tương đương vu quân phân hệ thống bản thăng cấp đi. Sau này nếu có thể, viên Bắc cũng muốn đem chính mình thành treo lên phía trên tiến hành bán. Nghĩ như vậy, viên Bắc dứt khoát liền mượn trước đến nơi này tỉ mỉ nhìn kỹ đứng lên. Vạn sâm là một nơi bạch ngân cấp thứ nguyên không gian, giống như mặt chữ bên trên từng nói đây là một cái lấy rừng rậm địa hình làm chủ thể không gian, mà trong đó dị thú đa dạng phong phú, chủng loại càng là ngũ hoa bắt môn, lại phần nhiều là thực vật hình thái. dị thú chủng loại tuy là bất động, nhưng gen hoạch nhưng là đại không kém kém. đây cũng tính là nó chỗ kỳ lạ rồi. mà đây cũng là quốc nội một hệ dị năng giả thiên đường, nhiều loại sinh vật hình thái cùng thực vật dị thú va chạm, khiến cho rất nhiều người ở trong đó thường thường có thể đạt được những địa phương khác lấy được không được đồ vật, nhất là ở thực vật bồi dưỡng phương diện này từ vạn sâm trung đi ra ngoài một hệ đại sư nhiều không đếm xuể vị này tên là lý Mộc sâm đại sư đã là như vậy tước trưởng nhìn mấy canh giờ viên bắc mới là đem không chế phương hướng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn xong về phần bồi dưỡng phương hướng trong đó thật sự vô cùng phức tạp coi như là dựa vào điểm kinh nghiệm e ít giờ đi lên trước rất nhiều danh từ chuyên môn nhìn viên bắc cũng là rơi vào trong sương mù viên bắc không hoài nghi chút nào vị này lý Mộc sâm đại sư ở thực vật học phương diện nhất định là một vị đại năng Cái kia nhiều chút nông cạn thực vật học kiến thức, thật là có điểm không đáng chú ý. Bồi dưỡng phương hướng trong đó không đơn thuần liên quan đến thực vật học, gen học ở trong đó cũng là chiếm được rất lớn tỷ lệ. Sau khi xem xong, viên bác liền hiểu. Hiểu, trở về thì nghiên cứu thực vật học cùng gen học. Bất quá bồi dưỡng phương hướng càng nghiêng về lý luận phương diện, loại vật này chú trọng là một cái học thức viên bác, thời gian đôi thế, đến cuối cùng mới có thể căn cứ từ hệ thống, bồi dưỡng ra hoàn chỉnh, thuộc về mình thực vật. Bây giờ mà nói, viên Bắc muốn hiểu rõ không chế phương hướng phòng trừng cũng phải cần tràn đầy thời gian dài. Này quân phân hoa thật giá trị. Trong lòng nghĩ như vậy đến, viên Bắc lại dùng cuối cùng hơn 30 điểm quân phân, đổi không ít cần lẻ kẻ vật phẩm. Đây mới là hài lòng hướng nhà trọ đi tới. Hắn lúc này mới là rốt cuộc cảm nhận được một ít tu hành thú vui chỗ. ủng hộ đem buồn ép chia sẻ những thứ kia yêu cầu tiểu đồng bọn. Không tìm được thư mời nhắn lại. Chương 248, 248. Viên Bắc mặt bài. Chương 248, Viên Bắc mặt bài. Vừa mới đến nhà trọ phụ cận, Viên Bắc liền nghe được một trận huyên náo tiếng, ồn ào rất. Viên Bắc vốn tưởng rằng là những địa phương khác tới, còn tâm xem ra này huấn luyện lượng còn chưa đủ nhiều a, kêu lớn tiếng như vậy là muốn cho huấn luyện viên cho thêm thêm chút huấn luyện lượng. Điều lệ bên trên có thể là có rõ ràng không thể lớn âm thanh ồn ào quy định a. Nhưng là theo cách mình nhà trọ càng ngày càng gần, sắc mặt của Viên Bắc dần dần cổ quái. Này Này hình như là từ nhà trọ chúng ta truyền tới. Trương Nhẫn gần đây nhân từ như vậy. Trong lòng nghĩ như thế, Viên Bắc dưới chân động tác nhanh hơn một ít, xa xa liền thấy chính mình nhà trọ doanh trưởng rộng mở, huyên náo âm thanh chính là từ trong đó truyền tới. Viên Bắc liền vội vàng sải bước đi đi vào, mới vừa vào cửa, liền thấy mười mấy người chính vây quanh dẫn Du, sắc mặt của Trương Mạc khó coi ngăn ở đêm trước. Nay chuyện này ngươi không cho ta một câu trả lời, đừng mơ tưởng cứ như vậy lật thiên rồi. Lớp Tinh anh không nổi a. Cầm đầu một vị vóc người hùng tráng nam tử hô, ánh mắt trực câu câu nhìn dẫn du, bộ dáng kia giống như là dẫn du đối với hắn làm cái gì nộ người đoán sự tình. Dẫn du vẫn là bộ kia thần du vật ngoại bộ dáng, sự chú ý tựa hồ là hoàn toàn không có ở đây mấy nhiêu trên người, viên bác phỏng trừng người này trước mặt cái gì hắn cũng không biết. Ngược lại thì trương mạc một bộ giận dáng vẻ, nổi giận nói, ngươi vẫn chưa xong. Nếu không hai ta ra đi luyện một chút. Cũng đó là huấn luyện bên trên chuyện, ngươi bất mãn đi tìm giáo đầu đi. Huấn luyện bên trên chuyện. Đối diện thanh âm nam tử một chút tăng cao một cái bắt độ. Ngươi quản cướp con ngồi kêu huấn luyện bên trên chuyện. Ngươi biết chúng ta vì đối phó cái kêu bi hảo âm linh chuẩn bị bao lâu sao? Hắn còn ra tay với chúng ta. Chúng ta một cái đội viên bây giờ còn đang phòng y tế. Thế nào? Lớp tinh anh liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Trương mạc trợn mắt nhìn, thiếu phong giắm. Các ngươi không ngăn lại bi hảo âm linh. Bị đội chúng ta hữu giải quyết, cái này gọi là cướp. Càng húng chi Rõ ràng là các ngươi nhân động thủ trước. Chính lời nói giữa, một giọng nói theo số đông nhân phía sau truyền tới. Khu, có thể cùng ta chuyện gì xảy ra sao? Mọi người lúc này mới là thấy đứng ở cửa doanh trướng miệng viên bác, trong lúc nhất thời sắc mặt đều là biến đổi, có người hoan hỉ, có nhân khí thế cứng lại. A Bắc, ngươi trở lại. Trương mặt vẻ mặt cao hứng, liền vội vàng liền tiến lên đón. Trong doanh trướng mọi người còn lại cũng là vẻ mặt vui mừng đứng lên. Ừm, viên Bắc nhẹ nhàng gõ số lẻ. Ánh mắt nhẹ khẽ liếc mắt một cái đang chuẩn bị tiến lên còn lại lớp tinh anh thành viên, nhất thời, mấy người trên mặt đều là lộ ra một ít khổ sở sắc. Ngượng ngùng cười một tiếng, không dám lên đến, chỉ có thể là lúng ta lúng túng đứng tại chỗ. Bọn họ dĩ nhiên là biết rõ làm sao chuyện, tới nhiều người như vậy, cuối cùng đứng ra lời nói, nhưng là chỉ có trương mạc một người. Cái này cũng cùng dẫn du trong ngày thường tính cách có quan hệ, hắn và viên bắc liền hoàn toàn là hai thái cực, một là cực tốt sống chung, một là không có cách nào đến gần. Có lúc với hắn câu, liền một chút đáp lại cũng không có, giống như là hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tự mình bên trong, toàn bộ chính là một trong suốt nhân. Nhưng là bóng giữa, bọn họ nhưng là phản ứng lại, viên bác lại không phải chương nhẫn, bị hắn nhẹ nhàng nhìn một cái, trong lòng bọn họ lại sẽ sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Cảm giác không giống như là đội trưởng, ngược lại giống như là một người huấn luyện viên như thế. Mặc dù trước tiến vào đội thời điểm... Đối với viên bắc cái này, sức một mình thành lập một cái lớp tinh anh đại lao bản thân liền có chút kính sợ, nhất là ở mười mấy giáo huấn luyện tập, phát hiện đại lao đúng là đại phóng. Bất kể là phương diện nào đều mạnh hơn ra bọn họ một đầu. Tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ dẫn du không có chịu qua viên bắc côn truy bên ngoài, mấy người còn lại cũng chịu qua đánh. Nhất là lúc huấn luyện vẻ này mạnh điên cuồng, thường xuyên để cho bọn họ hoài nghi mình đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới, nhất định là vận khí tốt đi. nhưng là lần này chỉ là tam không thấy có thể viên bắc trên thân thể loại khí thế này nhưng là để cho bọn họ tâm có chút rớt rớt nào ngờ đây thật ra là bình thường bọn họ nhận biết sai lệch đưa đến thân thiện bờ u dưới tác dụng viên bắc vẫn luôn là rất dễ thân cận nhưng khi hắn khi tức giận kia lạnh giá ánh mắt ngược lại đáng sợ hơn lực sát thương trước xảy ra chuyện gì chứ viên bắc đi tới mấy người kia trước mặt hỏi dò này ta với ngươi các ngươi lớp tinh anh nhân không nên quá mức phân rồi cướp chúng ta con nguội còn muốn làm làm không có chuyện gì phát sinh sao. Nam tử cầm đầu nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, cái gọi là nhiều danh bóng cây, bây giờ viên bắc là toàn bộ trong doanh trại thanh thế vượng nhất nhân cũng không quá đáng chút nào, dù sao đây chính là cái dám nhắc tới đến cây gậy đi đến đại sư trước mặt ngân nhân. Bất quá ở trước mặt nhiều người như vậy, Nam tử cũng không muốn yếu đi khí thế, thanh âm một chút nhắc rồi cái bắt độ. Ngươi cho rằng là ngươi là cái gì? Lúc này, các ngươi nhà trọ là chuyện gì xảy ra? Cũng muốn bế quan sao? Có lực không nơi xử liền cũng cho ta đi ra bên ngoài ra luyện đi. Một đạo dày tiếng từ môn ngoài truyền tới, tiếp lấy liền đi vào một vị người mặc chế thức quân trang huấn luyện viên, sinh mệnh khí tức cực kỳ thịnh vượng, lại là một vị ngũ dai dị năng giả. Nhà trọ nội khí phân nhất thời biến đổi, đều là trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lý Khôn bình. Nay tại sao là hắn dò xét? Tất cả mọi người là không ngừng teo khổ. Trước mắt vị này là trương Nhẫn thủ hạ bình. Mang binh phương diện thật là cùng trương nhẫn là giống nhau như lúc, khoảng thời gian này không biết bao nhiêu tần sinh bởi vì vi kỷ bị hắn một hồi hảo chỉnh Nhất là người này cũng không giống như những người khác như vậy chú trọng, luyện là thực sự luyện, hạ thủ tuy có chừng mực, nhưng lại là không một chút nào nhẹ a sưng mặt sưng mũi đều là chuyện. Nay bị hắn tóm lấy rồi, sợ rằng chuyện này sẽ không tốt làm tốt ta Mọi người trong lòng cũng đang suy nghĩ đây. Lý huấn luyện viên nhưng là nhìn đến viên bác, giọng nói vừa chuyện yêu, viên bác trở lại thế nào, gen hoạch hấp thu thuận lợi không? lý huấn luyện viên, viên bắc cười nói, này không phải đúng dịp sao? ngươi quân a, đám kia trương nhận chân chạy cho hắn đưa sinh mệnh chi thủy, chính là trước mắt vị này. viên bắc người này nhiều sẽ đến chuyện a, hơn nữa hai người đều có ý lẫn nhau giao hảo, tán gẫu một hồi quan hệ liền tục lạc, còn trao đổi nhỏ trò chuyện hào tới. gen hoạch hấp thu rất thuận lợi, còn muốn đa tạ ngươi mang cho ta đi đồ đâu? không nói lời còn thật không nhất định có thể thuận lợi như vậy. buồn phân chuyện. Ta cũng chính là giúp trưởng ti chạy cái chân. Lý huấn luyện viên khoát khoát tay, hắn là trương nhận dưới tay binh, tiêu trưởng ti cũng gọi thói quen. Hết lời, hắn lại nhìn chung quanh một vòng nhà trọ, các ngươi đây là... Bị hắn quét nhìn đến nhân, đều là không dám cùng mắt đối mắt, sợ bị nắm chặt đi ra ngoài. Viên bác cười nói, không có gì, chính là mấy người bằng hữu tới trò chuyện một chút, thanh âm khả năng đại linh, không nghĩ tới còn kinh động ngươi. Đây là cái gì phá lý do? Hống đứa bé đó sao? Mọi người trong lòng điên cuồng nổ nước bọt. viên bắc sẽ không phải là bệnh tâm thần chứ. Chúng ta chẳng lẽ phải bị kéo ra ngoài ra luyện chứ? Ồ! Lý huấn luyện viên nhiều có thâm ý nhìn còn sót lại mấy người lên mắt, mấy người thân thể đều là ru lên, hắn mới tiếp tục nói. Thanh em mấy điểm, sớm một chút tảng đi đi, cũng sắp tối. Mọi người! Đây chính là mặt bài sao. Cứ như vậy nhẹ phiêu phiêu bỏ qua. Được, nhất định nhất định. Lý huấn luyện viên cuối cùng nhìn một cái mấy người, liền trực tiếp đi để cho ngoài cửa không ít vốn là chuẩn bị chờ chế rêu nhân cả kinh cảm đều nhanh xuống bên trong phòng tất cả mọi người cứng ngắc tại chỗ rồi đây là cái kia thiết diện vô tình lý huấn luyện viên sao đều ở đây nhìn cái gì chứ không có chuyện làm không có chuyện làm theo ta ra ngoài ra luyện đi bất quá theo lý huấn luyện viên tiếng mắng chửi mấy cái chạy chậm trực tiếp bị liễu lại vẻ mặt đưa đám ra luyện đi sau đó mọi người hiểu không thay đổi chẳng lẽ thực sự có người cho là thiết diện vô tư phải không nhìn nhiều chứ Không thể nào không thể nào. Mà ở nhà trọ bên trong, đưa đi lý huấn luyện viên sau đó. Viên bác đây mới là xoay đầu lại, hỏi. Ngươi vừa mới muốn cái gì tới? Tình cảnh một chút có chút an tĩnh. Trường 249, 249, các ngươi cũng cho ta thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Trường 249, các ngươi cũng cho ta thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Lộ ra há miệng. Bây giờ hắn không phải rất muốn nói chuyện, muốn yên lặng. Đến khi hắn vừa mới cái gì, hắn biểu thị hắn đã quên mất. Hơn nữa rõ ràng chỉ ra, bây giờ hắn đã là quên mất không còn một ngống, bao gồm hắn tại sao lại muốn tới nơi này. Cũng không cho phép hắn không quên A. Hắn còn cái gì chứ? Viên bác cái này mặt bài là thật có chút quá lớn A, hắn càng nhớ lần trước cách vách nhà trọ bởi vì ồn ảo, cuối cùng bị lý huấn luyện viên kéo đến dã ngoại ở một đêm. Hồi hai, lúc tới sau khi, sắc mặt đều là vô cùng trắng bệnh, một phòng toàn người đều là lẫn nhau đỡ trở lại. Từ đó về sau, hãy cùng vòng vo tính tự như... Hắn liền lại cũng không có nghe được cách vách có động tĩnh gì rồi, muốn con mắt của không phải quả thật nhìn thấy trong nhà trọ có người, hắn đều một lần cho là bên trong là không dừng được nhiều. Chính là khuyết đại như vậy. Nhưng nhân ra đây, đi vào nhàn trò chuyện đôi câu, nhân ra xoay người rời đi. Hắn đều cảm giác muốn không phải bọn họ ở, này lý huấn luyện viên không chừng được kéo viên bắc đi uống rượu. Ai nói cho hắn biết viên bắc cũng bất quá là vận khí tốt. Cho ra trèo. Đây nếu là thật khởi điểm cái gì mâu thuẫn. Nghĩ đến hậu quả kia, lộ ra không khỏi dùng mình một cái. Thế nào không nói gì rồi hả? Ân, Lộ ra nhìn về phía viên bắc, ta. Ngươi cho rằng là ngươi là dáng dấp lại xoáy thực lực lại mạnh nhân liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Mọi người. Ổn a, lão ca. Ngươi sớm như vậy không chẳng có chuyện gì rồi không? Trong lòng viên bắc ít nhiều có chút tiếc đối, vậy ngươi không muốn cái gì khai báo. Không cần không cần. Lộ ra cùng sau lưng các vị đều là lắc đầu khoát tay. Tài nghệ không bằng người, muốn cái gì giao phó, giống như nói sao. Viên Bắc. Ngươi không phải còn có một đồng đội bị thương sao? Hạ. Liên này a, Lộ ra nghĩa chính luôn từ nói, là hắn động thủ trước, chúng ta vẫn luôn cảm thấy hắn tính khí quá mau, bị chút tỏa cũng là chuyện tốt. Đúng đúng đúng. Hơn nữa hắn cũng liền được Linh bị thương ngoài ra mà thôi, đã được rồi, lúc này ngay tại trong nhà trọ nằm đây. Hắn người này chính là yêu khoa trương, phá chút da thương cũng phải đi phòng cứu thương. Ta xem hắn lại là muốn trốn tránh huấn luyện. Trở về chúng ta liền cẩn thận giáo huấn một chút hắn. Quá không ra gì rồi. Viên Bắc. Mọi người. Trước các ngươi có thể không phải như vậy a? Thế nào một chút liền trở mặt cơ chứ. Nhìn vốn là kiêu ngạo phách lối mấy người. Lúc này toàn bộ hóa thành chính nghĩa tiên phong. Trong lòng Viên Bắc cũng là không nói gì. Tại sao ư? Thật vất vả có thể thí nghiệm gào khóc cơ hội. Thế nào một chút sẽ không sẽ không có. Vừa mới hấp thu gen hoạch hắn vừa vặn cũng muốn tìm nhân hoạt động một chút ta viên ca lộ ra mặt mỉm cười các huynh đệ cũng cuống cuồng trở về dọn dẹp muôn hộ đâu rồi ngươi xem viên bắc không nói đều có điểm không biết cái gì tốt khoát tay một cái vô lực nói đi đi đi đi một đám người nhất thời như được đại xá thí điên thí điên cáo tử bất quá đức hạnh ngược lại là cũng còn khá đứng xếp hàng đi nhìn bọn hắn bóng lưng ly khai trong lòng viên bắc có chút bất đắc dĩ thật tốt thí nghiệm kỹ năng cơ hội a xem ra Này kết giao đại lao quá nhiều cũng thật không coi là chuyện tốt ra. Thực ra bản thân này cũng không phải là cái gì đại sự. Chính là lộ ra đội săn thú bi thương hào âm quỷ, nhưng là thực lực không quá đủ, bị đột phá đi ra, đúng lúc đụng vào dẫn du rồi. Này không phải đúng gì. Một đau dây. Sau đó đối phương liền không vui, có thể là muốn lý luận lý luận, nhưng là dẫn du là tính cách gì. Khả năng chính là nhân ra kỷ lý hoa lạp một cái chất, hắn là nghe cũng không nghe, hoàn toàn đem đối phương làm như không thấy. Thậm chí khả năng sẽ còn dùng một loại các ngươi là ai. Các ngươi là từ nơi nào đi ra. Ta biết các ngươi sao. Ánh mắt công kích. Đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Vậy khẳng định là trực tiếp liền động thủ. Sau đó lại không đánh lại. Cuối cùng bị quát bảo ngưng lại sau cũng giải tán. Cái gọi là nhận nhất thời càng nghĩ càng giận. Lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Lộ ra đám người này sau khi trở về càng nghĩ càng không dễ chịu. Cộng thêm đều là người trẻ tuổi. Hỏa khí khều một cái đã thức dậy. Sau đó liền xảy ra viên bắc ngay từ đầu thấy như vậy. Người trẻ tuổi phổ biến bệnh chung, chỉ cần là cảm giác mình chịu ý khuất, cho dù là không chiếm đến lý cũng phải làm một ít chuyện, muôn muôn pháp. Nhất là viên bắc mấy nhiêu đội vốn là đặc thủ, loại này đặc thủ cảm tổng hội cho những người khác một loại đám người này ủy thế hiếp người hảo giác, không để ý tới đều biến thành để ý tới. Nhưng người này đi, đều lanh tinh tâm lý số liền cũng lại trở lại. Viên bắc cũng không phải rất để ý những việc này, là người của hai thế giới. Hắn không được nhiều lý trí, nhưng coi như thành thủ. Coi như là lý huấn luyện viên không đến, hắn cũng liền chuẩn bị hơi thi trừng phạt mà thôi. Đều là nhiều chút bị nguồn chịu không tốt người trẻ tuổi mà thôi, không đáng vũ đao lộng động. Và lại, bọn họ cũng thật không được bao lâu, trong trường học dạy không tới đồ vật, sớm muộn có một sẽ có nhân giáo cho hắn. Cũng chính là dẫn du là loại này tăng sao chít chít tính cách, đổi người khác, đau sợ là cũng rút ra. Đám người này cũng không suy nghĩ một chút. Chính mình bảy tám người bao vây chặn đánh không chiếm bên trên nhiều đại tiện nghi, nhân ra một đau dây, sao còn có thể lấy dũng khí tới gây sự tình đây? Thật là không nghĩ ra a Bất quá chuyện này một, viên bắc lại xoay người nhìn về phía vẫn còn ở đứng mấy người. Đi, xảy ra chuyện gì? Có lẽ là khí thế, có lẽ là khí chất, càng có lẽ là viên bắc hời hợt giữa hóa giải bọn họ thật sự cho là lý vấn luyện viên nguy cơ. Lúc này mấy người đều cảm thấy, đứng trước mặt bọn họ cũng không phải một cái bạn cùng lứa tuổi mà làm một vị huấn luyện viên, trong lòng đều không khỏi có chút khẩn trương. Loại này đông tây huyền thêm huyền, nhưng trên thực tế là thực sự tồn tại. Giống như là trên thực tế một ít lãnh đạo, bộ dáng cũng lớn không kém kém, có chút trong ngày thường đều là vẻ mặt ôn hòa, nhìn qua hãy cùng cái người hiền lành tựa như, nhưng là một khi nhân ra tức giận thời điểm, coi như là bình thường lại tùy tiện nhân, lúc này cũng không dám rủi ro. Viên bác trong ngày thường tiếp xúc được nhân, đa số cũng là bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, coi như là tiếp xúc tất cả đều là chiến chiến nguy nguy. Không mấy cái có thể giống như viên bắc như vậy nhạc nhạc ha ha còn đi theo đùa. Đây cũng là cổ chí cùng với vu hướng nam cho tới nay thích viên bắc nguyên nhân, ai cũng không nguyện ý với một cái đối với người tôn trọng nhau, khắp nơi a du định hốt nhân kết bạn. Lâu này, ngay cả viên bắc mình cũng không biết, trên người hắn cũng dần dần nhiều hơn một ít đại cây khí chất, trong ngày thường cũng còn khá, đến một ít thời khắc loại khí chất này không tự chủ liền toát ra. Đương nhiên, quan trọng hơn là thực lực. Mặc dù không có xác thực khảo sát, nhưng là lúc này viên bắc thực lực, ít nhất đạt tới tam giai dị năng giả cao đẳng. Cổ thụ tinh mang cho hắn tăng lên, thật sự là quá lớn. Trên thực lực khí thế, là không lửa được khác nhiều, Hoàn toàn yên tĩnh. Chúng ta là đồng đội chứ? Bình thường huấn luyện cũng luyện đến trong bụng chó rồi hả? Các ngươi như vậy, đợi phía sau huấn luyện thực chiến thời điểm, để cho thế nào ta yên tâm đem sau lưng giao cho các ngươi? A du cũng là đồng đội chứ? Thế nào, ta không có ở đây tam? cũng làm lên hệ phái tới. Viên bác hai chân đong đưa ngồi ở trên ghế, trong ánh mắt bao hàm một ít thâm thúy, thậm chí là thất vọng tâm tình. Bác ca, chúng ta. Sơ nhập tam giai lô cường trần chờ mở miệng nói. Ta không phải ca của ngươi, ta không như ngươi vậy đệ đệ. Hắn quả thật có chút nổi giận. Viên bác từ trước đến giờ đối nhân chân thành, rất ít giả nhân giả nghĩa, cũng chưa bao giờ lừa dối. Đây coi như là hắn 30 năm trong cuộc sống, vì số không nhiều nhân cách điểm sáng một cái nhiệt độ cùng thiện lương nhân đây là phụ trợ tốt phẩm chất là lấy cho dù ở hắn không có thân thiện bờ uff thời điểm cũng như cũ kết giao cho rất nhiều có thể nhờ và bằng hưu làm một đoàn đội linh hồn dù là chỉ là một tạm thời đoàn đội hắn cũng như cũ lấy bằng hưu đối đại trên thực tế lấy bây giờ hắn một ít thành tiệu cùng người mạnh không cần phải đối đại như vậy những thứ này đồng đội lại không nhắc vu hướng nam bọn họ ngay bây giờ còn huấn có chương nhẫn coi trọng hắn đã là có thể ngang ngược một ít nhân đều là lẫn nhau Coi như là hắn có thân thiện bờ úp ép, ép nhưng một ít rất nhỏ tâm tình là không lừa được nhiều, cho nên đám người này mới như vậy phục hắn. Nếu không bây giờ hắn ở nơi này bãi phủ nhân mặt, đều là người trẻ tuổi, ai lý tới ai vậy. Đương nhiên, nếu là thật có loại này đau đầu, viên bác sẽ không để ý phát huy một chút đội trưởng chức năng, dùng gậy bóng chảy thật tốt giúp hắn nhận rõ một chút thực tế. Các ngươi cũng cho ta thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Nguyện ý tiếp tục làm đồng đội, liền lấy ra thái độ tới. Nay như vậy chuyện. Ta không nghĩ lại nhìn thấy lần thứ hai. Nhận được tin tức trước tiên đi tới nơi này chương nhẫn, đứng ở cửa nữa, có chút không biết lúc này có phải hay không làn nên đi vào. Chương 250, 250, thúc đẩy sinh trưởng cùng biển cây hệ thống. Chương 250, thúc đẩy sinh trưởng cùng biển cây hệ thống. Trải qua một lần kia sau đó. Lại qua rồi bảy hát gian. Trong đội ngũ lực hướng tâm rõ ràng tăng lên không ít. Đương nhiên, cái này cũng không chỉ là viên Bắc một cái nhiều công lao. Chứng nhận ở trong đó cũng là đã ra rất đại khí lực, hàng này cũng không biết xảy ra chuyện gì, sau khi viên Bắc trở về cũng không có đặc biệt tới luyện hắn, ngược lại thì còn lại đồng đội để cho chỉnh quá sức, trở lại một chút khác khí lực cũng không có, nằm xuống đi nằm ngủ. Mà khi mặc dù đến cuối cùng cũng không có đau đầu nhảy ra gây sự, cái này làm cho viên Bắc có chút tiến đối. Nhưng ngược lại là cũng không quan trọng, phía sau mấy huấn luyện, viên Bắc một rảnh rối, mượn luận bàn lý do, bắt mấy người chính là hành hung một trận. Nguyên bản không có hấp thu gen tốn thời gian sau khi bọn họ còn có thể với viên bắc đánh có tới có lui điều kiện tiên quyết là viên bắc không sử dụng ngủ, chỉ là bằng vào mệt mỏi bờ UFF cùng với một ít thôi miên kỹ xảo. Một khi hắn dùng rồi ngủ, ở tam giai cái phạm vi này bên trong, trừ những thứ kia hấp thu tinh thần lực dị năng giả bên ngoài, không có ai có thể may mắn thoát khỏi, mà một khi kích phát ẩn nút cơ chế, bọn họ trên căn bản là không có bất kỳ trả đua đường sống. Mà hấp thu cổ thụ tinh gen hạch sau đó, Ngủ kỹ năng này là thực sự liền bị thả đi sang một bên, chỉ là dùng cổ thụ tinh mang đến thể tư chất, viên bắc cũng đã có thể ở một mình đấu chung đem đám này chiến sĩ treo ngược lên đánh là thực sự treo đến trên cây đánh. Dù là sâm lâm chi thần phẫn nộ nắm giữ có thể là hy bệ, nhưng là những thứ này kinh nghiệm chiến đấu thiếu đáng thương đồng đội, vẫn thật là là một chút chiêu đều không có. Không có chút nào chống đỡ lực. Đánh bọn họ đều là khổ không thể tả, bây giờ vừa nhìn thấy viên bắc đều là bị dọa sợ đến liền vội vàng tránh đi sang một bên. Rất sợ người này tùy tiện tìm cái lý do lại tới gây sự. Trong đội cũng dần dần truyền ra lời như vậy. Các ngươi có thể không biết vượt cấp đem chiến sĩ treo ngược lên đánh là khái niệm gì. Chúng ta một loại chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung thứ người như vậy, biến thái. Ta thường thường một câu nói, hán viên bắc có thể lấy nghề phụ một mình đấu treo lên đánh chiến sĩ, ta lấy tay nghề treo truy chiến sĩ, không là vấn đề. Hai ta luyện một chút. Thật xin lỗi, ta đùa huynh đệ. Bất quá viên bắc cũng coi là biết mình trước mặt thực lực Tam giai cao cấp đến tam giai đỉnh phong giữa. Một quả cổ thụ tinh gen hoạch, để cho hắn vượt qua ước chừng ngay ngắn một cái cái giai đoạn. Cái này làm cho trương nhẫn đều là mở rộng tầm mắt. Hắn vốn muốn viên bắc tối đa cũng thì đến được sơ nhập tam giai cảnh giới, này thực ra đã rất khoa trương. dù sao. Viên bắc mẹ nó chỉ là một cấp 2 dị năng giả A. Thật là không có nghe qua. Viên bắc ngược lại là không có chút nào kỳ quái, dù sao, hắn kỳ ngộ thật sự là quá nhiều. Nhìn hắn thật giống như chính là một cái hấp thu hai cái gen hao tổn tuyển thủ mà thôi, nhưng là trên thực tế đây. Hệ thống ngủ, biến dị quần đấu không gian, hơn nữa thất ra ban đầu lôi quần quận, toàn bộ bị hắn hấp thu được trong cơ thể, này cũng đã tương đương với một lần tăng lên, còn có thích ngủ thú vương gen hoạch. Có vài người à, ngoài mặt chỉ là một cấp 2 dị năng giả, trên thực tế ở sau lưng đã sớm hấp thu nhiều lần. Những kỳ ngộ này, bất kỳ một cái nào thả vào khác nhiều bên trên, cũng đủ bọn họ cao hứng cả đời. Nhưng đã đến nơi này viên Bắc cũng bất quá là hắn đông đảo kỳ ngộ bên trong một cái mà thôi. Tam giai đỉnh phong căn bản không phải cuối. Chờ đến viên Bắc hoàn toàn nắm giữ những thứ này, sợ rằng tứ giai dị năng giả cũng có thể bài đấu lực tay. Đương nhiên, chờ đến hắn nắm giữ không sai biệt lắm thời điểm, phòng trừng cũng nên hấp thu đạo thứ ba gen hạch rồi. Bắc ca gần đây là thế nào? Lý Bắc đến một cái không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi cạnh một người, ôm một cái chậu đồng cũng không biết là làm gì vậy. Ai biết được? Bên cạnh Lô Cường lắc đầu một cái. Xa xa nhìn một cái ngồi xếp bằng dưới đất, chính ôm một cái chậu đông khổ tư minh tưởng viên bắc. Hắn nhớ từ viên bắc lần trước sau khi trở về, mỗi một rảnh rỗi sẽ đem cái kia chậu đông mang theo, cũng không biết là đang làm gì, này cũng liên tục bày, hỏi hắn hắn cũng không. Hỏi nhiều lần hắn lại cảm thấy ngươi nhàn rỗi đâu rồi, đứng lên liền muốn so tài với ngươi. Này mẹ nó ai có thể chịu nổi. Quản tốt chính ngươi đi, bắc ca có hắn ý nghĩ của mình. Lô Cường tức giận nói Hắn lúc này đang suy nghĩ hắn cái này tam giai dị năng giả tại sao mỗi lần đều bị hành hung chuyện, nhất là không biết là thành nhãn gia tăng còn là chuyện gì xảy ra, hắn là bị đánh vô cùng tàn nhẫn một vị kia. Ai ai ai? Qua loa thảo. Lô Cường nhướng mày một cái, ứ a Ta đường đường tam giai chiến sĩ, mặc dù cầm bắc ca không có cách nào nhưng là cũng không phải ngươi một cái cấp hai phát nhai tử có thể chửi đi. Thế nào ngươi một câu ngươi còn mắng mở người? trở thành chính thức phải thật tốt giao huấn một chút cái này đoán mò thành phố tới đầu sắt oa ánh mắt lại là chừng một cái thảo chỉ thấy ở hai nhiều ánh mắt nhìn kỹ giữa viên bắc kia một mực ôm chậu đông trên lúc này lại là sinh dài ra một gốc xanh biết vô cùng cỏ xanh Cùng bình thường bọn họ thấy cỏ dại cũng không có gì quá khác nhiều nếu là nhất định phải lời nói chính là chỗ này bụi cỏ nếu so với lên cỏ dại khác xanh biết quá nhiều đó là một loại cực hạn xanh biết thậm chí có thể so với bọn họ từng tại trong không gian thứ nguyên thấy thảo Những thứ kia thảo trường kỳ có nguyên lực dễ chịu, so với trên địa cầu vẻ ngoài thật sự là cao hơn bên trên quá nhiều. Ở hai nhiêu kinh hãi quái bên dưới, đang huấn luyện chung mọi người tất cả đều là không đảo mắt nhìn sang. Liên gặp được bụi cỏ kia, ở bọn hắn mục quang bên trong, sinh trưởng càng lúc càng cao, cho đến sinh thành nửa thước cao, mới là chậm lại. Mọi người lúc này lòng tham phức tạp. Thúc đẩy sinh trưởng ba. Lại tiến bộ A. Này nhiễm đấy là cái gì ma quỷ? Đây mới là đi qua thất chứ. Cây côi khống chế cũng đã tiến vào thúc đẩy sinh trưởng giai đoạn. Ta nhớ được. Cho dù là tại chỗ có hệ bên trong, thúc đẩy sinh trưởng cũng là khó khăn nhất năng lực nắm giữ một trong chứ. Trước nắm giữ nhanh nhất ghi chép là bao nhiêu tới? Nửa năm? Một năm? Chừng mười năm nắm giữ không trò chuyện cũng có khối người đi. Vì phong ngừa lần nữa bị đả kích, mọi người lại liền vội vàng lần nữa vùi đầu vào hỏa hướng trong huấn luyện, đang nghỉ ngơi lô cường lôi lý bắt trực tiếp lên. Không nghỉ ngơi rồi. Nghỉ ngơi nữa lần sau bị treo ngược lên đánh lại không nghĩ ra. Nhưng là, mọi người tâm như thế nào đi nữa phức tạp, cũng so ra kém viên bắc A. Nhìn trong chậu gốc cây này bị hắn tự mình thúc đẩy sinh trưởng ra cứng rắn thảo, viên bắc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cuối cùng thành công, thật là không dễ dàng A. Nếu như lời này để cho hắn đồng đội nghe được, sợ rằng tại chỗ liền muốn phun ra một ngụm tiên huyết tới. Thất thì thành công tiến vào giai đoạn thứ nhất, còn muốn thế nào? Người này vạn ác mới thực ta điều nhắm mắt cảm thụ một chút, đem thuốc đẩy sinh trưởng ra cứng rắn thảo trực tiếp đổ ra, lại leo xuống một viên cỏ chết, sức sống chậm rãi thuốc đẩy sinh trưởng, mắt thấy một viên cứng rắn thảo lần nữa dưới đất chui lên, viên bắc này mới yên tâm rồi. Không phải trùng hợp, han quả thật đã tiến vào lân một giai đoạn. Này thất ngoại trừ huấn luyện còn có luận bàn bên ngoài, viên bắc cũng không có nhàng rỗi, từ chiến lược tối đại hóa cân nhắc, dựa vào điểm kinh nghiệm ít e đã đem vạn xâm gen hạch khống chế phương hướng hoàn toàn hiệu tiêu hóa. Bất kể là khống chế phương hướng hay hoặc là hắn đã nhìn xong bồi dưỡng phương hướng, đều bị chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thúc đẩy sinh trưởng. Giai đoạn thứ 2 quá tốc độ. Giai đoạn thứ 3 cường hóa. Thứ 4 giai đoạn và tượng. Mà ở này 4 cái giai đoạn bên trong, lại bị tế phân đến mỗi cái giai cấp, giống như là thúc đẩy sinh trưởng giai đoạn, thúc đẩy sinh trưởng một gốc cỏ dại cùng thúc đẩy sinh trưởng một gốc đại thụ, trong đó thật sự phải hao phí dĩ nhiên là không giống nhau. Nhưng là bất luận là kia cái giai đoạn Thúc đẩy sinh trưởng nhưng là trong đó hết thảy cơ sở, cũng là trọng yếu nhất một vòng, không cách nào nắm giữ thúc đẩy sinh trưởng lời nói, vậy thì cái gì cũng không cần nói chuyện. Nhất là muốn phải hoàn toàn nắm giữ lên cấp đổi dưỡng phương hướng, đây càng là trọng yếu nhất. Tiêu phí ước chừng bảy hát gian, viên bắc rốt cục thì nắm giữ này nhất trụ cột. Nói thật, có điểm kinh nghiệm e ít tờ phụ trợ, hắn cũng đầy đủ hao tốn bảy hát gian, thật là có điểm không dám tưởng tượng những thứ kia không bật hậc để cho tiêu phí bao nhiêu thời gian. Không trách thực vật hệ đại lão nhìn cũng không phải tuổi rất trẻ dáng vẻ. Ta lại trở nên mạnh mẽ a, Cảm thụ trong cơ thể sinh mệnh năng lượng bên trong nhiều hơn một tia linh động, viên bắc lòng có chút kích động. Nếu như trước trong cơ thể hắn sinh mệnh năng lượng là một con sông lời nói, như vậy lúc này, ở con sông này bên trong, nhiều hơn rất nhiều loại vật, bọn họ có lẽ không thể để cho con sông đáng sợ hơn lực lượng, nhưng lại để cho con sông trở nên đáng sợ hơn sinh cơ. Mặc dù không có thử, nhưng là viên bắc biết, Lúc này hắn mệnh quả sợ rằng hiệu quả tuyệt không phải trước có thể so sánh với, mà trọng yếu hơn là, thúc đẩy sinh trưởng là thực vật hệ sức chiến đấu bảo đảm. Có thể như vậy, không có nắm giữ thúc đẩy sinh trưởng trước cùng nắm giữ thúc đẩy sinh trưởng sau đó thực vật hệ dị năng giả, là hai loại nghề. Tới nắm giữ quá tốc sinh trưởng giai đoạn lúc, hắn thụ biển chiến thuật hệ thống liền có chân chính lực sát thương. sâm lâm chi thần phẫn nộ cũng là triệu hoán đại thụ, nhưng là giữa hai người lại là có bản chất bất đồng chỉ là bằng vào kỹ năng sinh trưởng ra đại thụ, thật chỉ là sinh mệnh năng lượng đồ vật hóa một loại thể hiện, nó chẳng qua là hóa thành một hệ dáng vẻ, trên thực chất hay lại là một đoàn một dạng năng lượng, không có linh hồn, cũng không cụ sinh mệnh lực. Bắt nạt một chút so với hắn yếu tạm được, thật gặp lợi hại một ít. Loại này năng lượng thể căn bản không có bất kỳ ngăn trở hiệu quả, một đòn liền bể. Đợi kỹ năng sau khi biến mất, bọn họ liền lại tan rã đầy đất, mà thúc đẩy sinh trưởng ra những khác. Bọn họ cụ có sinh mệnh lực dĩ nhiên. Hiện giai đoạn muốn chân chính trở thành thực vật sinh mạng thể, còn cần mầm ngống phối hợp. Nhưng là coi như là không cần mầm ngống, lên cấp sau đó sinh mệnh năng lượng hóa thành đại thụ, cũng ít nhiều gì có một ít sinh mạng thể đặc thù bền bỉ, linh động, ít nhất sẽ không như vậy mà đơn giản bể tăng cảnh. Mà đến tận đây, viên bắc liên quan tới quần đấu không gian lĩnh vực hóa phòng đoán, cũng có thể dần dần bước vào quỹ đạo chính. Chuyện này đang đóng hắn chiến lược, có thể hay không cùng tứ dai dị năng giả bài cổ tay. Bây giờ ta hẳn là có tam giai đỉnh phong thực lực chứ. Ánh mắt của viên bắc không có hảo ý nhìn về phía chàng thượng bồi luyện. Khu, các đồng đội. Tìm ai cùng ta luận bàn một chút đây. Hắc hắc. Thật khó chọn A. Mọi người tại đây cũng không dùng mình một cái. Đang chuẩn bị chọn tối chịu đánh lô cường thật tốt luận bàn thời điểm. Mà vào lúc này, trương nhận thanh âm lại truyền tới. Cũng trước dừng lại. Ta có việc muốn tuyên bố. Trưng 251, 251, cuối tháng luyện binh. Chương 251, cuối tháng luyện binh. Chứng nhận nếu đã tới, Viên Bắc cũng sẽ không tốt so tài. Dù sao hàng này gần đây luôn là cố ý nhắc nhở hắn muốn trọng bắt côn pháp, động một chút là trộm cắp một ít dùng thủ quấn quít loại này cô nàng chít chít chuyện không thích hợp người chân nam nhân chính là muốn mặt đối mặt cứng rắn mới vừa sư phụ ngươi là cổ trí chứ. Hắn gặp lại người như vậy sẽ thương tâm. Loại này để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Người này bây giờ đã dần dần cổ hóa. Thanh Liên muốn lừa gạt Viên Bắc đi luyện cùng chiến nhất là ở tự mình khảo nghiệm viên Bắc thân thể tố chất sau đó, vậy thì hận không được nắm viên Bắc hướng cuồng chiến trên đường đi nha. Trương Nhẫn thực ra cũng là hết ý kiến, hắn sao có thể nghĩ đến, viên Bắc cái này phụ trợ thân thể tố chất làm sao có thể mạnh như vậy? Em đi này cùng tầng thứ cuồng chiến có thể có này thân thể tố chất hắn đem cuồng chiến đều ăn. Hắn năm đó cũng là tự xưng là nhất tỉnh khó khăn ra mới, kết quả xoay người nhìn lại, mình làm năm thân thể tố chất còn không có nhân ra tốt đây. Lao tử nhưng là cuồng chiến sĩ a. Ngươi một cái phụ trợ có tốt như vậy, thân thể tố chất là muốn ổn ảo dạng nào? Bất quá bây giờ Viên Bắc cũng quả thật có ý muốn tăng lên côn pháp rồi, đi đến. Thúc đẩy sinh trưởng giai đoạn này, trong thời gian ngắn không có kỳ ngộ gì, lời nói rất khó lại nâng cao một bước rồi, đến tiếp sau này liền cần tự mình biết thưởng thức dự chữ càng phong phú sau đó, chậm rãi tăng lên. Ít nhất phải đi đến có thể rất nhanh tốc độ thúc đẩy sinh trưởng một thân cây thời điểm, thúc đẩy sinh trưởng giai đoạn này mới xem như đi tới đỉnh phong. Nhưng đã đến đỉnh phong, thúc đẩy sinh trưởng vẫn là hết thề cơ sở. Bất quá những thứ này đều là cần phải hao phí thời gian đi từng điểm từng điểm ài. Coi như là Viên Bắc có điểm kinh nghiệm ít e ở bật thực cũng là như vậy. Ngược lại thì bây giờ côn pháp thành hắn trong thời gian ngắn chiến lực lần nữa tăng lên một cái điều kiện tất yếu. Thấy mọi người đều nhìn lại, Trương Nhẫn trực tiếp mở miệng nói, nói nhảm cũng sẽ không hơn nhiều. Tam sau quân doanh khai triển cuối tháng luyện binh, đoàn thể cuộc so tài cùng cá nhân cuộc so tài đều có khen thưởng những cấp người đó tự nhìn. Trưng nhẫn lời còn lại như vậy gọn gàng liêm, các ngươi ở ta dưới tay cũng đợi rồi một tháng, ta nhắc nhở các ngươi một câu, cầm không được hạng nói lời từ biệt trở về gặp ta. Nghe lời này, mọi người cũng không nhịn được rụt một cái đầu. Trưng nhẫn người này nên không, vậy thì thật là tuân thủ hứa hẹn. Trưng nhẫn cũng trên căn bản không thế nào đùa. Nhân ra không để cho trở lại, vậy thì thật thì không cần trở lại. Thấy chúng nhiều biểu tình, trưng nhẫn quét nhìn liếc mắt, trầm giọng nói, trận đấu cũng không phải đùa giỡn, cũng cho ta lấy ra toàn lực. Vinh dự đều là các ngươi. theo ta một mao tiền quan hệ cũng không anh. Ta làm việc luôn luôn là tiền nhân quân tử sau. Ta rất lâu không mang quá tân binh, lần này trận đấu đối với các ngươi tới là cái kiểm nghiệm cơ hội, đối với ta tới cũng là như vậy, toàn bộ tư không biết bao nhiêu đôi con mắt cũng đang nhìn. Nếu người nào nửa đường như xe bị tuột xích để cho ta ngã phẩn, đây cũng là đừng trách ta cho người không mắt mũi. Trong lòng mọi người lần nữa rét một cái, đem trong lòng kia một kia xem thường cũng toàn bộ thu về. Trận đấu tất cả mọi người đều không xa là gì, mọi người tại đây, đã tham gia cả nước trận đấu cũng không phải số ít, đối với cái này dạng trận đấu, muốn coi trọng tới trình độ nào thật là không nhất định. Nhưng là hiển nhiên, chứng nhận những lời này trực tiếp đem nội tâm của bọn họ trung toàn bộ không quan tâm toàn bộ đều nghiền nát biến mất không thấy gì nữa. Nhân chính là như vậy. Không coi trọng lời nói thế nào cũng có thể tìm được lý do, một khi coi trọng, thất bại liền không bao giờ tìm được nữa có thể tự mình an ủi lý do. Bất quá đa số người đều dựa vào lý do mà sống là được." Trương Nhẫn khoát tay hào nói, "Được rồi, cứ như vậy chuyện này, cũng nên làm gì làm gì đi." Viên Bắc, đoàn thể tái sự tình ngươi xem đến, năm người một tổ, nếu như ngươi muốn chia thành hai tổ cũng được, phân chia một tổ thay phiên cũng được, mỗi đội là có hai người dự khuyết vị trí." Nói xong, cũng không đợi mọi người có phản ứng gì, nghiêng đầu liền trực tiếp đi. "Này vung tay trưởng quý làm." Quay đầu nhìn một cái một chút toàn bộ trành tới các đồng đội, Viên Bắc nhún nhún vai, nên làm gì làm gì đi, đoàn thể tái sự thương lượng lại. Viên Bắc càng thiên hướng về một tổ dự thi. Đoàn thể cuộc so tài không phải là một nhân cuộc so tài, thực lực trên lệch không to lớn, chỉ dựa vào năng lực cá nhân trên căn bản là lật không trò chuyện. Nếu như mình các đồng đội cơ cấu tổ chức hoàn thiện cũng sẽ không rồi, vấn đề này gần như toàn bộ chiến sĩ đội hình, chắp vá thành hai cái đội tất nhiên có một đội ngũ khó thành chuẩn pháp, chẳng chính là bị đánh. Người là tinh anh là không có sai cũng không thể đem khác thiếu rác rời A. Bất quá cái này còn phải đợi của bọn hắn thương lượng với nhau, viên bắc cũng không tiện làm độc đoán, bất quá đại khái suất là sẽ tạo thành hai cái đội. Dù sao tới quân hấn một tháng này, bọn họ mỗi là quá ngày gì, đây nếu là cứng rắn để cho chọn lựa tới ba cái ở bên cạnh nhìn, cũng không tốt lắm chọn. Về phần cá nhân cuộc so tài, tất cả nhân viên tham dự liền xong chuyện. Đêm đó, trải qua một trận đơn giản bàn, không ra viên bắc dự liệu, Tất cả mọi người nhất trí quyết định muốn phân chia hai cái tổ, viên bắc đối với lần này cũng không có ý kiến gì. Phân chia hai đội. Hắn mang một đội, đội viên theo thứ tự là Triệu Hoán Sư Sư Lâm Lâm, xạ thủ chương mạc, chiến sĩ chính là lô cường dữ doãn bơi hai người. Đội hai chính là bốn người chiến sĩ cùng một cái thích khách tạo thành. Vốn là hắn là muốn cho Duẩn Du đi mang đội hai, dù sao, tại hắn trong tầm mắt, Duẩn Du kia hùng hồn dư thừa sinh mệnh lực giống như là tùy thời đều có thể tràn ra như thế muốn vượt qua xa mấy người khác. Chỉ là suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy, mặc dù khoảng thời gian này còn sót lại đám người này động một chút là kề vai sát cánh ở trước mặt hắn biểu diễn huynh đệ tình thâm tiết mục, nhưng Viên Bắc cũng sợ thời điểm dẫn du đến mang theo đội hai trực tiếp đầu hàng. Chuyện này thật đúng là có điểm có khả năng. Hắn trong nội tâm sợ rằng căn bản cũng không có vinh dự cảm chuyện này, cũng may ở Khốc Câm Sơn bên trong cũng không có Triều Tà, nếu không kia hắn đột nhiên mặt hướng Triều Tà cái mông trần, Viên Bắc thật đúng là không cách nào giải thích. Được rồi, đội ngũ liền quyết định. Viên bác ngồi ở trên giường, trong tay nắm chậu đông nhẹ nhàng thúc dục thúc đẩy sinh trưởng lực lượng, cũng không ngẩng đầu lên nói, mỗi người đội ngũ mỗi người diễn luyện, nhất là đội 2, thời gian cấp bách, nắm chặt phối hợp ra một bộ đi hữu hiệu hệ thống tới. Nếu không muốn bằng vào như vậy đội ngũ bắt được thành tích tốt, trên căn bản chính là si nhân ngộng. Minh một đội cùng đội 2 trước diễn luyện đi, này ba đầu chưa rồi, mặc cho chúng ta tự do phát huy. Bất quá hắn là bận rộn, không có thời gian quản. Thời gian của ta tương đối nhiều, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Cá nhân cuộc so tài ta liền không nhiều lắm, cũng chính mình tâm lý nắm chắc. Phải. Mọi người đều sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Thực ra giống như vậy lời nói, cũng hẳn là do huấn luyện viên đến, không lúc này quá tử viên bắc trong miệng đi ra, bọn họ cũng không thể không biết không khỏe là được. Này mấy nên bị đánh cung kể bên hoàn sau này, bọn họ đối viên bắc là phá lệ tin phục. Theo như có một người như vậy, tuổi tác với ngươi không kém nhiều. Nhưng là ở mỗi cái phương diện cũng ép người một đầu, bọn họ muốn không phục đều khó khăn. Còn anh? Tranh tài kết thúc sau đó, trường học Lão sư cũng sẽ tới, lớp văn hóa học tập phòng trường liền muốn bắt đầu, kịp thời điều chỉnh mỗi người trạng thái. Mấy người lần nữa gật đầu. Viên bác thấy vậy có chút nhún vai, một cái tay nhẹ nhàng đem vừa mới thúc đẩy sinh trưởng ra thảo lần nữa nhổ ra, lại vải lên hai khỏa cỏ chết từ từ tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Cái tay còn lại bên trên không biết lúc nào lại thêm ra một cái bản thật giấy thư. Không chớp mắt nhìn. Luận hoàn cảnh đối thực vật sinh trưởng ảnh vang, mà ở hắn giường nhỏ nơi, càng là thật dày để đến gần một người cao thư chất. Thực vật học giản khái, động thực vật gen tướng vừa nơi ý nghĩ, biến dị thực vật ứng lấy loại nào nhìn. Thực vật thúc đẩy sinh trưởng tường dài, nhanh chóng sinh trưởng tiền đề. Chỉ những thứ này thư, nhìn viên bắc là như si mê như say sưa, thúc đẩy sinh trưởng có thể nhanh chóng như vậy nắm giữ, cùng những sách này có trực tiếp quan hệ. Khoảng thời gian này tương tự như vậy thư, Động bất động hơn ngàn trang, hắn đều thấy bảy tắm buồn, cùng lứa bên trong sợ là không mấy người có thể so sánh với hắn. Mọi người liếc viên bắc liếc mắt, lại liếc mắt nhìn vậy có mấy chục quyển sách, mang mang lại tránh. Khả năng này chính là đại lao đi. Không chọc nổi không chọc nổi. Trưng mộ từng có may mắn lật nhìn mấy quyển, toàn bộ thiếu lúc đều ngu, một mực hoài nghi mình nhưng thật ra là cái ngu đần tới. Mà viên bắc cũng không phải làm dáng vẻ, hắn chính là xem qua viên bắc đã nhìn xong thư phía trên những trọng đó điểm chú thích cùng ký hiệu không phải làm giả có thể làm ra tới. Cũng không biết này nhiều năng lực học tập tại sao mạnh như vậy. Chương 252, 252, một màn kia xanh biết. Chương 252, một màn kia xanh biết. Ngày thứ nhị. 5 giờ khoảng đó, Viên Bắc liền tỉnh lại. Cái gọi là trong không gian vô năm tháng, này cũng không phải là cái gì lời nói xuông. đang không có thái dương trong không gian, nhân loại nhận ra thời gian trôi qua phương pháp Chỉ có đồng hồ điện tử cùng tự thân mệt mỏi. Khóc âm sơn tuy nói có phân chia ngày đêm, nhưng nhưng cũng không cùng hiện thế tự chuyển 24 giờ vì chu kỳ, tổng thể mà nói, nó đại khái là lấy 39 giờ là một cái chu kỳ. Nói dứt khoát một chút, khóc âm sơn chung 39 giờ là một thiên. Mỗi một thế giới cũng không giống nhau, đây cũng là dễ hiểu, chỉ là khổ quân huấn chung những học sinh mới. Bọn họ làm việc và nghỉ ngơi, cũng là lấy 39 giờ vì chu kỳ, trời sáng lên, thiên ấm mà hơi thở. Không biết còn vẫn cho là mình chính là ở quá 24 giờ đâu rồi, còn suy nghĩ ngày này không khỏi cũng quá dài một ít, cũng chỉ coi là huấn luyện mệt mỏi vô cùng chuyên chú. Viên Bắc ngược lại là một mực biết. Bất quá hắn cũng không nói chính là, đều là dị năng giả rồi, hai ngày là một ngày, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Mệt một chút liền mệt một chút, tóm lại là sẽ thói quen. Người khác không biết kiểu nào, viên Bắc ngược lại cảm giác mình thích hướng rất tốt, hắn giấc ngủ chất lượng vốn là siêu cường, ngủ một giờ đỉnh người khác ba. 4 tiếng đều không ngừng, hấp thu cổ thụ tinh gen hạch sau đó thì càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Ngủ hai đến 3 giờ thời gian liền tinh thần sáng láng cả ngày, tối hôm qua đọc sách một chút lên có vẻ, ba điểm thời điểm mới là hậu chi hậu giác cho mình quăng cái kỹ năng, vào lúc này đứng lên hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi. Thật là đương thời thanh niên thức đêm vũ khí sắc bén. Hắn sớm có năng lực này cũng không phải sống lại, nói không chừng dựa vào này cổ vô hạn gan năng lực đều được nghề đại lao rồi. Bất quá phải nói đọc sách viền chuyện này, đặt ở lúc trước nếu như ai nói với hắn lời này hắn được chết lời, cảm thấy người này thổi như bức thật là một chút cơ bản pháp cũng không nói, nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Đọc sách là thực sự có thể viền. Nhất là ở điểm kinh nghiệm eo ít ở dưới sự trợ giúp viên bác đọc sách trên căn bản đều là ở trong đầu quá một lần, cũng cảm giác thật giống như lại học minh trắng ít đồ. Thân thể người thì sẽ không nói láo, giống như là nhiều người như vậy tập thể hình viền. Nguyên nhân chủ yếu chính là cái loại này mỗi ngày đều có chút tiến bộ cảm giác thỏa mãn. Người khác là tập thể hình tới đạt được, viên Bắc chính là dứt khoát đọc sách liền có thể thu được rồi, mỗi xem một quyển sách cũng có thể cảm nhận được chính mình lớn lên, này không nghiện cũng không được. Viên Bắc đoan chừng, chờ hắn đem những thứ kia lên đọc sách tất cả đều nhìn xong, trong đầu kiến thức số lượng dự trữ cũng sẽ không kém những cường giả kia mấy phần rồi. Về phần bạn cùng lứa tuổi, viên Bắc còn thật không tin có bạn cùng lứa tuổi có thể so với hắn. Trừ phi là không thôi chiến đấu làm chủ nghiên cứu hình nhân mới, bất quá hai người không có ở đây cùng một cái thời không bên trên, ngược lại là không có gì giống như so với. Nhìn một chút còn ở ngủ mộng chi trung đội hữu môn, viên bắc khẽ lắc đầu một cái, từ đầu giường trong sa bàn bắt chỉ con sâu nhỏ, ý niệm trong lòng khẽ động. Quần đấu không gian phát động. Quanh mình không gian sinh ra một cơn chấn động, sau một khắc, thân hình hắn liền đã đến rác đấu tràng bên trong. Vẫn là vết máu loang lổ mặt đất, cùng trước kia cũng không bất động chỉ là nhiều hơn mấy đạo vết máu mà thôi, Viên Bắc cũng không ra chỉ trên lôi đài lực lượng, ngược lại là tiện tay đem sâu trùng ném qua một bên, đi bộ đo đạc nổi lên rác đấu tràng. Một lát sau, dài rộng đều là 800 bước. Viên Bắc sờ cả một cái, đây cũng là lần đầu lượng, lớn nhỏ ngược lại là vậy là đủ rồi. Bắt đầu thí nghiệm. Thầm nghĩ đến, cầu côn đột nhiên tới tay, Viên Bắc quanh mình khí thế ầm ầm lên, lực ra chỉ ra thân, khí thế bỗng giữa lần nữa tăng vọt. ầm hướng xuống đất viên bắc gác nhưng đâm một cái như là xuyên phá không khí chấn động cảm giác trùng điệp không dứt ầm mặt đất phát ra một tiếng nặng nề trầm đục tiếng vang nặng nề vô cùng viên bắc định thần nhìn lại nhưng trong lòng thì có chút thất vọng này đủ để sẽ toái cương thiết một đòn trừ kia một tiếng vang trầm thấp bên ngoài không có trên mặt đất lưu lại bất cứ dấu vết gì xem ra điều này nói là đi không thông rồi mặc dù sớm có dự liệu nhưng là tâm tình vật này đúng là không có cách nào Vùng không gian này đến tổn cùng là như thế nào tồn tại, ở nơi này rác đấu tràng bên dưới là cái gì? Gạch ngói dưới đất thổ địa, không gian loạn lưu, hay hoặc là một nơi cố hóa ở tọa độ không gian trung rác đấu tràng. Nó có thể hay không bị đánh nát? Những thứ này viên bắc đều là hoàn toàn không biết. Coi như là nắm giữ giống vậy kỹ năng dị năng giả môn cũng không phải rất rõ ràng, trên mạng viên bắc cũng tra rất nhiều rồi, đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua một cái rác đấu tràng bể tan cảnh. Thu thập một chút tâm tình. Viên Bắc tiện tay từ trong túi quần móc ra một túi chuẩn bị xong đất cát, tìm một góc hẻo lánh chất ở một chỗ, nghĩ ngợi chốc lát, lại ném xuống một mảnh giấy tới. Như vậy là được rồi. Nghĩ như thế, viên Bắc có trở lại trước đêm sâu trùng vứt bỏ địa phương, sau khi tìm được một cước nghiền chết. Ông! Trong nháy mắt kế tiếp, viên Bắc liền lại xuất hiện ở trong nhà trọ, vị trí cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là hắn đột nhiên xuất hiện bị dọa sợ đến dậy sớm trương mạc run run một cái, đang muốn mở miệng hỏi đâu rồi. Liền thấy viên bắc lần nữa biến mất ở trên giường, hào không có tung tích. Lúc này viên bắc dĩ nhiên là lại mang công cụ trùng xuất hiện ở giác đấu tràng bên trong. Mới vừa xuất hiện, hắn liền lập tức hướng trước xóa xình nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Quả nhiên là không được sao. Trước chất đống kia thổi phòng thổ cùng giấy vụn địa phương, lúc này đã là tan biến không còn dấu tích, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Không biết là loại nguyên nhân nào, giác đấu tràng bản thân cũng không thể coi là một cái công cụ tính thương khố đến xem. Sắp xếp để đổ xong, đóng cửa sau đó mới lần mở ra, sẽ gặp hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, liền một chút vết tích cũng sẽ không lưu lại. Đây là viên bắc trước cũng biết. Trên thực tế một mực có một loại phòng đoán, giác đấu tràng ở không mở ra thời điểm, trên thực tế là nút ở tọa độ không gian bên trong, trên đó toàn bộ không thuộc về giác đấu tràng bản thân vật chất, cũng sẽ bị loạn lưu tiêu nhị. Ở sau khi mở ra, mới sẽ trở nên vô cùng vững chắc đứng lên. Cái này làm cho giác đấu chẳng kỹ năng này bản thân có khả năng trở nên hẹp hỏi không ít. Nếu là có thể sắp xếp bỏ vào thứ kia, cho dù là người khác không có viên bắt như vậy biến dị mang theo tay năng lực, ở trong đó trước thời hạn trưng bày khá hơn một chút cạm bấy cái gì, kỹ năng này trở nên càng linh hoạt. Bất quá giác đấu chẳng cũng không thẹn với với nhân loại cho nó đặt tên, vượt trội chính là một công bình, viên bắt này cái chủ nhân muốn làm điểm ưu thế sân nhà cũng rất khó. Viên bắt cũng vẫn không có hướng phương diện này đã thử. Ngụy lĩnh vực ý tưởng cũng là gần đây mới nô ra, vốn muốn mình tại sao đến cũng là một biến dị gen kỹ năng, nói không chừng cũng đã chữa trị loại này buồn, kết quả cũng không có. Nhân quả nhiên vẫn là không thể nghĩ quá đẹp. Khắp thiên hạ chuyện tốt không thể nào toàn bộ để cho hắn chiếm. Bất quá vẫn là có tối loại sao thử, trước thử một lần nhìn một chút. Mặc dù trên căn bản thật sự có phương pháp đều bị nếm thử qua, hơn nữa toàn bộ cũng lấy thất bại chấm dứt, nhưng viên bắc cũng không phải như vậy mà đơn giản liền sẽ chọn buông tha nhân. Chính mình không thử trước người khác nói cái gì đều là bạch hạt. Trong tay động một cái, hai túi thổ hạ xuống chất lên một tầng thật dày, lại đem chuẩn bị trước tốt một chai nước suối tới mà xuống, đem chai tiện tay ném một cái ngược lại một hồi cũng liền tiêu diệt Cuối cùng lại bỏ ra hai khỏa cỏ chết, viên bác này mới đưa tay mở rộng, trong cơ thể sinh mệnh năng lượng chậm rãi phụ trào, thúy lục sắc nhàn nhạt quang mang giống như lụa mỏng vụ lồng đem bọc lại, tựa hồ là mang theo tim đập mạch, đông đông đông trong tiếng bao hàm sinh mệnh mờ mờ. Ráp ráp Phảng phất là tân sinh phát ra giòn vàng, một đoạn lục ý dưới đất trồi lên, lại đang viên bắc trên tay càng ngày càng cao, cuối cùng sống gần cao một thước lúc mới là chậm rãi ngừng lại. Đến bước này, viên bắc cũng chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh, tiện tay một đạo nguyên lực đem sâu trùng đập chết. Thân hình liền xuất hiện lần nữa ở trong nhà trọ. Cũng không dừng lại, sau một khắc, thân hình hắn xuất hiện lần nữa ở giác đấu tràng bên trong. Men theo ánh mắt nhìn lại, viên bắc liền gặp được một vệ xanh biếc. Trường 253 253, vận khí là loài người đồ vật. Chương 253, vận khí là loài người đồ vật. Có lúc viên bắc đều muốn, chính mình kết quả đoán là vận khí tốt đây. Hay lại là vận khí kém đây. Phải nói vận khí kém đi, thật vận khí sai người là lớn lên không tới hắn mức này, nói không chừng lần đầu tiên ở yên quỷ xâm lâm bên trong thời điểm nhân sẽ không có. Nhưng muốn nói vận khí tốt đi, hắn rút số ngoại trừ như vậy gần chỉ một lần bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là phi tù kinh nghiệm phần món ăn liền một lần bạo kích cũng chưa từng có. ngươi nói hắn đây đến đâu nói rõ lý lẽ đi. bất quá nghĩ lại, có một âu thần đệ đệ cũng là vận khí một loại chứ. nói không chừng ta toàn bộ vận khí đều tại viên tiểu bàn ra đời một khắc kia dùng hết rồi đây. muốn nghĩ cũng phải, nếu như không có viên tiểu bàn, cũng không có chìm vào giấc ngủ, không có đi vào giấc ngủ cũng không có có thể gia nhập trương hình nhi đội ngũ cơ hội, cũng sẽ không có tiến vào yên quỷ sâm lâm tư cách, cũng sẽ không rút được ăn không nói có, cũng sẽ không nhận biết vu hướng nam cũng sẽ không nhận biết cổ trí, cũng không có đan tiêu vương khí. Viên Bắc lúc ấy liền ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này không có thể ngẫm nghĩ a, này ngẫm nghĩ rồi sau này làm sao còn khi dễ viên tiểu bản. Bất quá khi thấy rác đấu chẳng nơi góc tường kia một đám xanh biếc vô cùng cứng rắn thảo lúc, Viên Bắc cảm thấy vận khí tốt không tốt đã không có quan hệ, kém đi nữa điểm cũng không có quan hệ. Vận khí chỉ là loài người đồ vật, cùng ta Viên Bắc có quan hệ gì? Loại này vốn là muốn thử một lần kết quả gặp vận may lớn cảm giác phi thường không chân thực. Giác đấu chẳng rừng rậm sân nhà hóa ngụy lĩnh vực ý tưởng có thể thực hiện. Hắn đúng là vẫn còn thành hắn đã từng ghét nhất nhân. Hắn đã không thể xưng là người. Viên Bắc nguyện ý xưng mình là tối cậu, Người là có cực hạn. Ra không làm người rồi. Quần đấu không gian. Viên Bắc một chút nghĩ đến chính mình trực tiếp phóng 5 cái đối thủ đi vào. Sau đó bọn họ bị rừng rậm bao vây dáng vẻ. Vậy thì thật là không dám suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác mình là đang ở phạm tội a Một đám người hầu các ngươi đối diện năm cái. Đây là hắn lý tưởng hóa bên trong biển cây hệ thống, nếu là lý tưởng hóa dĩ nhiên là không có ôm quá nhiều hy vọng có thể thành, nhưng là bây giờ một chút xong rồi. Biển cây hệ thống trong nháy mắt liền viên mãn dậy rồi. Thả lòng một chút tâm tình, viên bác mấy bước giữa liền đi tới cứng rắn thảo trước người, vẫn là như vậy xanh biếc, không có bất kỳ biến hóa nào. Ồ, viên bác ngồi sổ người xuống, ánh mắt có chút đông lại một cái. Ở ánh mắt của hắn thấy chỗ, vốn là chiếm một bãi đống đất, lúc này lại là cả súc thủy một vòng lớn. Đống đất lúc này chỉ là có giúp bọc lại cứng rắn dễ cỏ hệ, trừ lần đó ra lại không có nhiều hơn mảy may. Còn lại thổ đây, biến mất. Tiêu diệt. Đột nhiên viên bắc trong đầu sinh ra một loại phỏng đoán, tay trộp vào cứng rắn trên cỏ rút rút ra, vẫn không nhúc nhích, cho đến hắn dùng rồi lớn hơn lực đạo, ba một tiếng, cứng rắn thảo nhưng là từ trong bộ cắt ra, bộ rễ chỉ là có chút giãn ra một ít. Con mắt của viên bắc sáng lên, thử lấy tay ở đống đất bên trên đẩy một cái. Đúng như dự đoán. Vẫn không nhúc nhích. Vốn là phân tán đống đất, lúc này giống như là hoàn toàn cố hóa rồi một dạng trong lòng viên bắc thậm chí sinh ra một loại này đống đất cùng giác đấu tràng đã hoàn toàn hòa làm một thể cảm giác. Hoặc có lẽ là đem cảm giác loại trừ, vào giờ phút này, nó chính là cùng giác đấu tràng hoàn toàn hợp làm một thể. Là bởi vì hoàn toàn là sinh trưởng ở giác đấu tràng chi trong nguyên nhân sao. Cho nên rác đấu chẳng ngầm thừa nhận vì đống đất cùng cứng rắn thảo là nó một bộ phận. Mà còn lại đống đất bởi vì không cùng bộ dễ tiếp xúc được, cho nên bị ngầm thừa nhận vì ngoại lai vật, đang ẩn nút tiến vào tọa độ không gian sau đó không chịu bảo vệ, cho nên toàn bộ đều biến mất không thấy. Viên Bắc âm thầm nghĩ ngợi, hắn cảm giác mình hẳn là đã tiếp xúc được chân tướng của sự tình rồi. Chỉ là, như vậy phương pháp không có lý do người khác chưa thử qua, à? nhưng là nếu không có tin tức gì, hiện lại chính là thất bại cho nên vấn đề là xuất hiện ở biến dị bên trên sao hiển nhiên là rồi lúc này viên bắc đột nhiên nghĩ đến chính mình giác đấu chẳng lực ra chỉ cũng có thể ra chỉ đến trên người người khác hiển nhiên biến dị cũng không giống là viên bắc tưởng tượng như vậy vẹn vẹn chỉ là có thể đem đồng đội mang vào đơn giản như vậy còn có một chút xem xét tỉ mỉ hơn khó mà phát hiện địa phương liền bao gồm vào giờ phút này yên tâm chung những thứ này nghi ngờ viên bắc mặt hiện lên ra một ít khó mà che phủ vui mừng đây cũng chính là nói Chỉ cần có đủ thời gian, hắn sớm muộn có thể đem nơi đây biến thành một cánh rừng đồng cỏ. Chờ đồng cỏ xây xong, vùng rừng rậm kia sẽ còn xa sao? Bất quá đợi viên Bắc chuyển thân đứng lên thời điểm, sắp mặt lại vừa là không nhịn được một khổ. Dù sao đều là 800 bước, mà so sánh với đến gần 70.000 bình phương rác đấu trường mà nói, này hai cây cứng rắn thảo nhất định chính là hạt tóc trong biển, muốn phải hoàn toàn bao trùm toàn bộ rác đấu tràng, coi như là hắn không ngủ không nghỉ ngày ngày thúc đẩy sinh trưởng. Sợ là cũng phải tiêu phí thời gian mấy tháng đi. Xem ra cần phải mua nhiều chút khác mầm móng. Trong lòng ôm loại ý nghĩ này, Viên Bắc lần nữa nghiền chết công cụ trùng, thân hình liền trực tiếp biến mất ở rồi rác đấu tràng bên trong. Ông. Trong nhà trọ không gian một cơn chấn động, Viên Bắc xuất hiện lần nữa ở trong nhà trọ. Qua lại mấy lần dây vò, lúc này trong túc xá chúng người cũng đã đã tỉnh, mỗi cái đều mặc đeo được rồi quần áo, một bộ trở xuất phát dáng vẻ. Thấy Viên Bắc đột nhiên xuất hiện, ngược lại là cũng cũng không kinh ngạc mọi người chờ xuất phát dĩ nhiên là bởi vì trương mạc đã nói với bọn họ qua cho nên đều đang đợi hắn đây lúc trước trong huấn luyện viên bắc ngược lại là cũng từng nói qua hắn hấp thu đan tiêu vương gen hạch chuyện này lúc ấy mọi người biểu tình đều rất xuất sắc bọn họ cũng là không suy nghĩ ra chân quý như vậy chiến sĩ kỹ năng viên bắc cái này phụ trợ hấp thu tới làm gì cực hạn đổi một lần một sao đương nhiên này là trước kia chuyện thang đến tất cả mọi người chịu qua viên bắc yêu gậy bóng chảy đập sau đó bọn họ hiểu Vậy thì thật là đại triệt đại ngộ. Phải nói cậu cũng là người cậu A. dị năng giả trong vòng một mực có cái này tục ngữ làm phụ trợ tâm cũng tạng, làm phụ trợ còn chơi đùa chiến thuật không có tâm. Bọn họ ngay từ đầu thời điểm còn không tin tới, từ khi biết viên bắc sau đó, không tin cũng không được. Đi thôi. Viên bắc dù bận vận đung dùng, liền dẫn mấy người hướng quân doanh chi đi ra ngoài. Mặc dù cao hứng nhưng là hắn cũng không phải đem tỉ võ quyến chuyện. Hôm nay nhưng là bọn họ hai cái tiểu đội giữa tiến hành lần đầu tiên thực chiến diễn luyện thời điểm. Hơn nữa nắm giữ thúc đẩy sinh trưởng sau đó, hắn còn không có tìm người thử một lần bây giờ mình thực lực đâu rồi. Thúc đẩy sinh trưởng bên trong sinh mệnh lực có thể làm cho cây tối trở nên cứng cáp hơn. Chuyện này hắn ít nhiều gì không tin đây. Thật có như vậy thần. Ta không tin. Không thử một lần làm sao biết có phải hay không là thật đây. Nghĩ tới đây, viên bắc không khỏi nhìn về phía bên người ngũ đại tam thô các đồng đội. Này không phải đã có săn à? Chiến sĩ được à? Da dày thịt béo, thế nào cũng sẽ không đánh hư. Bên người các đồng đội đột nhiên dùng mình một cái, ơn, thời tiết thay đổi sao? A Bắc, hôm nay ngươi tâm tình rất tốt sao? Trương mạc lúc này lặng lẽ hỏi, có phải hay không là có cái gì vui vẻ chuyện à? Không việc gì. Viên Bắc ngoài miệng liệt mở một nụ cười, chính là mở mang một cái tiểu kỹ xảo. Cái gì kỹ xảo? Chính là một cái tiểu kỹ xảo, không có tác dụng gì. Trương Mạc nhìn viên Bắc liếc mắt, yên lặng đi ra ngoài. Không có ích gì cười vui vẻ như vậy. Lệnh quỷ đâu? C254, nên đón Sâm Lâm Chi thần phẫn nộ. Không quá thời gian bao nhiêu lâu, bọn họ liền đến quân doanh bên ngoài. Đến nơi này, cũng đã không giống như là trong quân doanh như vậy an toàn, quân doanh bên ngoài đất hoang trên, vẫn là một mảnh liên miên bên hắc hôi vẻ, hào vô sinh cơ đại địa phương phất hàm chứa tuyệt vọng. Âm linh khí kèm theo phương xa bay tới khóc lóc thảm thiết âm thanh. Một tiêm một tiêm lần quần dính đến nhiều trên thân hình, tựa hồ là phải gọi nhân bi thương tiệm nước mắt chảy xuống. Bất quá những thứ này âm lãnh khí, vừa mới dính đến viên bắc trên thân hình liền bị đem quanh thân tản ra sinh mệnh năng lượng trôn vùi hầu như không còn, bay lên một tia ưu tối vẻ. Viên bắc sinh mệnh năng lượng tựa hồ là loại bi thương này năng lượng địch, trước còn không rõ hiện, hiện đang hấp thu rồi cổ thụ tinh gen hạch sau đó, tác dụng đảo là hết sức rõ ràng. Âm lãnh khí bản thân ngược lại là không có gì to tát. Bất quá nếu là người bình thường đi vào chỉ cần nghỉ ngơi một lượng sẽ gặp bệnh nặng một trận, đối với dị năng giả tới ngược lại là còn tốt. Duy nhất chỗ xấu chính là tâm tình sẽ trở nên thấp. Trong nội tâm thấp mặt sẽ bị phong đại, kèm theo này kêu khóc tiếng, tuyệt vọng cùng bi thương cũng sẽ cùng đánh tới. Đừng hỏi viên bắc là làm sao biết. Dũng du vào lúc này chính mặt không chút thay đổi rơi lệ đầy mặt tới. Liên cái này còn dị năng giả, ngươi thốn váy đi. Về phần còn lại váy là không có có hắn khuyết đại như vậy vẹn vẹn chỉ là bị một ít nhỏ nhặt không đáng kể ảnh hưởng, trừ phi là lâu dài đợi ở đám. Nếu không mà nói ngược lại là không có bị ảnh hưởng quá lớn, hùm chi bọn họ chắc hẳn cũng là thói quen. Ồ, về phần Doãn Du tình huống, bây giờ Viên Bắc ngược lại có chút hiểu, ở ánh mắt của hắn thấy trong tầm mắt, Doãn Du tuy là rơi lệ đầy mặt, nhưng sinh mệnh lực nhưng là dị thường sống động, giống như là sôi sùng sục trò chuyện nước nóng. Hiển nhiên, đây là Doãn Du nào đó đặc chất, càng bi thương lực lượng càng mạnh. Cho nên hắn khóc là đang ở tích lũy sức mạnh. Thật không hổ là cùng một cái nhà trọ người a. Hai ta sợ là nghĩ đến cùng đi, cũng muốn cho đội hai huynh đệ đáng yêu luyện thật giỏi một trận. Thay bọn họ cảm thấy vui vẻ a. Nếu như trở nên mạnh mẽ không phải là vì khi dễ nhiều lời nói, kia liền không có chút ý nghĩa nào a. Viên Bắc chỉ là trong đầu có chút suy tư một chút, trong đầu liền hiện ra mấy loại có năng lực tương tự gen hoạch. Có chút nhìn duẫn du lên mắt, trong lòng nghĩ ngợi, ngược lại là không nghĩ tới Loại này cấm kỵ gen hoạch thực sự có người sẽ đi hấp thu. Đùa dỡn thuộc về đùa dỡn, viên Bắc nhưng là biết loại tâm tình này loại gen kỹ năng chỗ đau, tâm tình không chịu tự thân không chế chuyện này bản thân cũng rất tuyệt vọng, năm trước gian không biết bao nhiêu người vì vậy biến mất. Húng chi là lấy bi thương vì chất dinh dưỡng. Đây đều là cấm kỵ một loại tồn tại, mặc dù hiệp hội cũng không nghiêm cấm bằng sắc lệnh hấp thu loại này gen hoạch, nhưng là này vẫn là ít có nhiều lựa chọn. Ngược lại là không nghĩ tới một mực quả luôn thiếu Ngự Duẫn Du sẽ chọn hấp thu loại này gen hạch. Đem suy nghĩ tiềm tàng, cuối cùng coi lại Duẫn Du lên mắt, Viên Bắc liền đem việc này dằn xuống đáy lòng, không chuẩn bị lại nhắc tới. Lại đi không dài một đoạn đường, xa xa mấy người liền thấy đại hoàng bóng người to lớn năm út sấp nằm trên mặt đất, lưỡng đạo bóng người chính đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi mọi người, chính là Sư Lâm Lâm cùng Mã Yến hai người. Nhích tới gần, liền có thể thấy Tam Sỉ hổ hổ răng như vậy độc giác đứng ở cái trán. Bộ dáng thần tuấn lại ngang ngược, bất kể Viên Bắc là lần thứ mấy nhìn, mỗi lần cũng để cho hắn rất hâm mộ. Thực lực bỏ ra một bên không, chủ yếu là thật rất tuấn tú. Đại hoàng là Sư Lâm Lâm vì nàng Triệu Hoán thu Tam Sỉ hổ lên nít nạm, nhân quả nhiên đều có nhược điểm, ít nhất ở đặt tên phương diện này Sư Lâm Lâm thật là người muội muội. Bất quá có từng cái, Sư Lâm Lâm đem Tam Sỉ hổ bồi dưỡng khá vô cùng, thực lực tuyệt đối là tam giai đỉnh phong, lúc nào cũng có thể vượt qua loại vật hạn chế. Hơn nữa ngoài ra hai cái triệu hoán thú cùng với triệu hoán sư bản thân phụ trợ, ở trong đội ngoại trừ viên bắt trở ra, ai đụng phải đều là sợ được hoảng. Đương nhiên, một mực âm thầm dẫn du có lẽ cũng có áp chế nàng thực lực. Tìm một sẽ không bị quấy dày địa phương tiến hành diễn luyện đi. Viên bắt nhìn chung quanh một chút, những mày nói. Ở nơi chú quân bên ngoài hoang trong đất, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bi hào âm linh xuất hiện, những người này không có cố định chiếm cứ địa điểm, lấy trong không khí âm khí làm thức ăn, hơn nữa cũng không phải là thật thể gần như toàn bộ khắp Cẩm Sơn đều là bọn họ du đang phạm vi, ở nơi nào xuất hiện cũng tia không hề thấy quái lạ. Bất quá khoảng cách nơi chú quân càng gần lời nói, bọn họ xuất hiện tần thứ sẽ gặp đại phúc độ hạ xuống. Viên Bắc có thể không hy vọng có người tới quấy rầy hắn và các đồng đội thân mật trao đổi, quân chúng là cũng không có ý kiến gì. Chỉ là Ma Yến cái này thích khách nhưng là chu cái miệng, vẻ mặt buồn buồn không vui dáng vẻ, bị phân đến đội 2 nàng còn rất ủy khuất tới. Dù sao này gần như liền tương đương với cùng đệ nhất vô duyên. Hôm qua thương lượng thời điểm còn la hét muốn cùng Lô Cường đổi đội tới. Lô Cường đương nhiên là không đổi. Có bắp đuổi có thể ôm, ai sẽ hy vọng chạy đến đối diện bị đánh đi nha. Trên thực tế coi như là đồng ý đổi, viên Bắc cũng không hy vọng đổi, dù sao trong đội nhiều hơn một cái thích khách đến, cơ động tính liền mạnh hơn, có thể thương lượng chiến thuật cũng nhiều hơn một chút. Năm người chiến sĩ chơi đùa trứng. Hắn cũng phải vì đội ngũ phụ trách không phải, mà yến thêm đi vào chẳng qua chỉ là thêm gấm thêm hoa đến đội 2 nhưng là giúp người đang gặp nạn. Nếu không một đội ngũ cất cánh một đội ngũ phóng hông chương nhận trên mặt cũng khó nhìn. Hắn vốn là muốn cho Sư Lâm Lâm đi đội 2, như vậy đội 2 liền đứng lên, bất quá vì bảo đảm một đội áp chế lực, Sư Lâm Lâm cũng là trọng yếu một vòng. Cuối cùng mọi người cùng nhau thương lượng, hay lại là đến một đội rồi. Nhàn luôn thiếu tử. Một lát sau mấy người liền tìm một nơi người ở thưa thất nơi, Mười người đứng đối diện nhau, bày ra tư thế. Tựa hồ là chạm một cái liền bùng nổ nhìn đối diện chân quẹ đội hình, viên bác thật là cũng có chút ngượng ngùng, cái này không cho huynh đệ đáng yêu đánh hư. la lấy hắn cao giọng nói, đội hai toàn bộ đều xuất toàn lực, không phải sợ bị thương, ta có chữa trị, chỉ muốn không phải cụt tay cụt chân cũng có thể trị hết, yên tâm đánh, ngàn vạn lần chớ lưu tình. một đội cũng nhẹ một chút, chủ yếu mục đích là vì diễn luyện. viên bác tâm lý lặng lẽ tăng thêm câu, như vậy hẳn thì không có sao đi. từ trong ngực móc ra một quả tiền xu, thoáng dùng nhiều chút lực ném hướng không bọn hắn ngũ quang nhất thời toàn bộ tập trung trí ngạnh tiền trên theo tiền xu rơi trên mặt đất phát ra nhất thanh thúy hưởng ầm nhiều phần khí thế ầm ầm giữa bụng phát ra ngũ quang thập sắc đưa tới khởi nguyên lực phát sinh ra kịch liệt ba động bạch đối diện mã yến thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất thân thể giống như một đạo báo săn muồi đùi thon dài đạp trên mặt đất không ra bất kỳ thanh âm nhưng chỉ vẹn vẹn là ba bước giữa thân thể liền xuyên qua gần trăm thước giống như đất bằng phẳng phi hành bạch ngân cấp tam liên đạp Trong nháy mắt nàng liền đã tới trước người Sư Lâm Lâm. "Giống." Đất bằng phẳng một tiếng quát lên, giống như thú hống một dạng trong thoáng chốc tựa hồ là thấy một con đen nhánh báo săn ngồi mở ra miệng to như chậu máu, tay đột nhiên gian thành chậu hình, cốt chất trong nháy mắt xé rách máu thịt lao ra, hóa thành sắc bén vô cùng lợi trảo. Một trảo bên dưới, tựa hồ là ngay cả sắt thép cũng có thể xé nát. Sắc mặt của Sư Lâm Lâm không thay đổi, đột nhiên gian trước người dị không gian mở ra, một cái đen nhánh mà vai ưu thịt bắp thú trưởng đưa ra cùng móng nhọn đụng nhau, xoẹt máu thịt bị xé ra âm thanh vang lên, kia thú trưởng trên huyết dịch văng khắp nơi mà bay, lưu lại năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu, giống kèm theo một tiếng thống khổ tiếng thú gầm, một đạo cao lớn bóng người tự dị trong không gian trong giây lát lao ra, đúng là một con thân thể gần 4 thước cao đầu bò thú, đứng lên cả người đen nhánh, hai cây sừng nhọn lóe lên hàng quang, hai chỉ cánh tay to lớn không ra dáng tử, một đôi máu đỏ cặp mắt tử tử địa nhìn trầm trầm mà hiến, ma hiến bĩu môi một cái thân hình chớp mắt biến mất không thấy gì nữa nhưng là hướng trương mạc phong tới đầu bò thú phát ra gầm lên giận dữ nhưng là không có truy kích mà là giống như một tôn thủ hộ giả một loại yên lặng hành sau lưng sư lâm lâm bá bá bá từng đạo tiếng xe gió vang rội trương mạc sau lưng ngân quang chợt hiện từng cây một cây rao chán phóng ánh sáng màu bạc tại hắn tần số cao cơ múa vung vẫy bên dưới vô cùng lực sát thương cắm trên mặt rất đó là một tiếng nổ vang trong nháy mắt nổ mở một cái hố mà đối diện bốn người ở ma yến lao ra trước tiên Thân hình liền theo sát phía sau với ra, trương dương trong tay hợp kim tấm thuần hóa thành cánh cửa đại, cây giáo nổ ở tại bên trên vẫn như cũ không cách nào ngăn trở đem trước giáo. Trong thời gian ngắn cũng đã ép tới gần một đội trận hình, chỉ một thoáng chia thành tốt nhỏ, trên thân hình đều là che một tầng màu bạc phát sáng giáp, hướng trương mạc sông thẳng tới. Trước đem yếu nhất giải quyết, lô cường trên thân hình bắp thịt bành trướng, trong thời gian ngắn để ngang trước người mã Hiến. vẹn vẹn chỉ là ở chừng 10 giây trong thời gian, trang thượng cũng đã cảnh hoàng tàn khắp nơi. So sánh với đội hai chúng nhiều mục tiêu rõ ràng, một đội thì càng thêm phân tán một chút.